cố lập xuân đang muốn lên xe khi đột nhiên thấy được cách đó không xa mạnh thanh dương nàng chính kinh ngạc mà nhìn hắn cố lập xuân không dự đoán được đứa nhỏ này lại là như vậy đã sớm tới tìm hắn chính mình lúc này không vây khăn quằn cổ nàng nhìn đến chính mình diện mạo giật mình đảo cũng không kỳ quái có người ngoài ở đây cố lập xuân cũng không dám nói cái gì chỉ là hướng nàng hơi hơi mỉm cười vây vây tay nói ta có việc ra cửa ngày mai thấy nói xong cố lập xuân liền chui vào xe dịp Tiểu Vu vững vàng mà lái xe chiều Thành Đông chạy tới. Chờ đến xe dịp vừa ly khai, Triệu Cao liền một lần nữa lộn trở lại phòng, dùng cố lập xuân lúc gần đi công đạo tốt phương pháp, dùng màu đen bút chỉ đem lông mày họa đến càng thô càng khắc, có vẻ càng hung. Lại dùng hồng bút ở trên cổ trên má họa vài đạo vết đỏ tử, có vẻ bộ mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sau đó lại mang lên mũ, vây thượng khăn quanh cổ, thu thập sẵn sàng, xách theo hai chỉ đại bao đi xuống lầu. Triệu Cao ra lữ quán Đại Môn. lại ngoài ý muốn gặp được dưới tảng cây phát ngốc mạnh thanh dương hắn hướng tiểu cô nương vây tay kia ai tiểu mạnh muội muội ngươi như thế nào ở chỗ này mạnh thanh dương nghe được có người gọi nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây nàng chạy tới liên châu pháo tưởng mà đặt câu hỏi nói đại ca vừa rồi ngồi trên xe dịp rời đi vị kia đại ca thật sự họ cố sao triệu cao kỳ quái mà nhìn mạnh thanh dương nói đúng vậy chính là họ cố đó là chúng ta cố ca mạnh thanh dương thay đổi một cái phương thức tiếp tục hỏi Nghe nàng một ngụm một cái đại ca mà kêu. Triệu cao vội nói, ta họ triệu, đều triệu đông đại. Người kêu ta triệu ca là được, ta cùng ngươi đường ca tiểu mạnh đồng chí rất quen thuộc. Mạnh thanh dương kích động mà bắt lấy triệu cao cánh tay, triệu ca, ngươi đến từ Đông Vân huyện Hồng Hà Nông Trường, ta đây nhị bá cùng tam ca thế nào. Triệu cao nói, ngươi nhị bá cũng còn hảo, ngươi tam ca khá tốt, ở chúng ta bếp núc ban làm việc, mọi người đều rất thích án Mạnh thanh dương bắt lấy triệu cao không bỏ, triệu ca, đi. Ngươi cùng ta đi nhà ta, ta mẹ khẳng định đặc biệt muốn gặp ngươi. Triệu cao bất đắc dĩ mà nói, tiểu muội, ngươi có thể hay không bông ra ta. Ngươi bắt đến quá đau, ta vốn dĩ liền phải đi nhà các ngươi. Mạnh thanh dương chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi, triệu ca. Ta không có việc gì liền luyện tập đánh người, tay kính đại, ta không bắt ngươi. Chúng ta đi thôi, ta giúp ngươi cầm hành lý. Triệu cao lắc đầu, không cần không cần, ta xách đến động. Triệu cao cảm thấy mạnh thanh dương đã thông minh lại đánh đá. liền quyết định đem tối hôm qua làm sự nói cho nàng đương mạnh thanh dương nghe được hai người tối hôm qua biểu diễn khi cười đến thẳng không dậy nổi eo tới nàng một bên cười một bên khen nói các ngươi hai cái quá lợi hại không cần động thủ liền đem kêu bang nhân sợ tới mức kẻ ra quần ha ha triệu cao đắc ý mà nói này kế hoạch là chúng ta cố ca đính không cần chụp đầu nháy mắt công phu liền nghĩ ra được ngươi nói hắn lợi hại hay không mạnh thanh dương tự đáy lòng nói lợi hại triệu cao hào khí mà nói về sau Ngươi liền cùng bọn họ nói, "Ta là từ Thanh Hải trở về hình mãn phong thích nhân viên, ta mười mấy tuổi khi liền bởi vì đánh nhau hầu đã giết qua người, về sau sẽ che chở ngươi, bọn họ từ nay về sau cũng không dám lại chọc các ngươi." Mạnh Thanh Dương đột nhiên hỏi, "Triệu ca, các ngươi tối hôm qua liền biết ta. Chúng ta chưa thấy qua mặt, ngươi như thế nào biết ta là Tam ca muội muội?" Triệu Cao trần chờ một chút, đắp, "A, ta cũng không rõ ràng lắm." Cố Ca nói. Mạnh Thanh Dương chớp chớp mắt, thử nói, Ta vừa rồi nhìn đến cô ca, hắn không có giống tối hôm qua như vậy chống đỡ mặt, ta nhìn đến hắn hoảng sợ, hắn lớn lên cùng ta tam ca bọn họ giống như A. Triệu cao không cho là đúng nói, việc này A, chúng ta sớm biết rằng, tiểu mạnh cùng chúng ta cố ca là lớn lên giống. cố ca nói qua, xấu người đều thiên kỳ bách quái, đẹp người đều lớn lên nghìn bài một điệu, nếu có tương đồng, chỉ do trùng hợp. Mạnh thanh dương mới không dễ dàng như vậy bị lừa dối, trên đời này sao có thể như vậy xảo. có người lớn lên đã giống nàng ba lại giống nàng mẹ mạnh thanh dương từ nhỏ liền biết ba mẹ phía trước từng có một cái thân sinh nhi tử chỉ là mới sinh ra mấy ngày đã bị một cái kẻ điên ôm đi ném giang chẳng lẽ nói mạnh thanh dương kích động đến tâm bang bang thằng nhảy nhưng mặt ngoài vẫn cùng triệu cao vừa nói vừa cười nghĩ biện pháp từ triệu cao trong miệng lời nói khách sáo triệu cao cảm thấy mạnh thanh dương một cái tiểu hài tử hơn nữa nàng là tiểu mạnh ngội muội đối nàng cơ hồ không bố trí phòng vệ có thể nói đều nói hơn một giờ sau cố lập xuân đi theo tiểu vu vào Đông phong bỏ sữa tràng bỏ sữa tràng ở vào tỉnh thành đông châu thị đông giao chiếm địa mở mang nhà xưởng săn sát tiểu vu trực tiếp lãnh cố lập xuân đi cùng tiêu khoa văn phòng trịnh khoa trưởng cười tiến lên hàn huyên cố đồng chí hoan nghênh đi vào chúng ta đông phong cố lập xuân cười nói đã lâu không thấy trịnh đồng chí tiểu vu chạy nhanh đi cấp hai người châm trà, trịnh khoa trưởng một bên uống trà một bên cùng cố lập xuân nhàn tự hỏi hắn trên đường như thế nào lữ quán trụ đến thoải mái hay không Qua tuổi đến được không? Chỉ tự không đề cập tới công tác thượng sự. Hắn không đề cập tới, Cố Lập Xuân cũng không đổi, vẫn luôn bồi hắn nói chuyện thiếm. Trung gian, chính khoa trưởng lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, thực mau lại trở về. Hắn thử nói, Cố đồng chí, ta nghe nói ngươi còn mang theo một trợ lý tới, như thế nào không thấy hắn đi theo. Cố Lập Xuân không thanh động sắc nói, ai, ta vốn gì tính toán làm hắn đi theo, chính là huynh đệ đơn vị cũng tới thỉnh, ta thoái thác bất quá, lại không thể lỡ hẹn không tới. Rốt cuộc chúng ta mới là lao bằng hữu, liền tống cổ tiểu triệu đi. Nghe được huynh đệ đơn vị cũng tới thỉnh người, chính khoa trưởng kéo trường thanh âm, ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Hắn lúc này mới chậm rãi tiến vào chính đề. Cố đồng chí, các ngươi sang năm sinh sản kế hoạch định rồi sao? Về cỏ linh lang gieo trồng là muốn khuếch loại nhiều ít mẫu. Cố lập xuân vẻ mặt khó xử, ta ăn ngay nói thật, không riêng gì các ngươi kiến nghị chúng ta khuếch loại cỏ linh lang diện tích, nông khẩn cục cùng các huynh đệ đơn vị cũng để qua kiến nghị. Chúng ta năm chàng năm trước khai cái lâm thời hội nghị, đặng chàng kiến nghị khoách loại 500 mẫu, ta kiến nghị khoách loại đến 1.000 mẫu, đã có thể này, lại bị không ít người phản đối. Bọn họ nói chúng ta năm chàng ít người, máy móc thiếu, năm sau lại muốn cày bửa vụ xuân lại muốn loại cỏ linh lăng, căn bản không kịp. Lại nói cỏ linh lăng rốt cuộc không phải lương thực, quốc gia chú ý lấy lương vì cương, vô luận như thế nào cũng không nên chậm trễ lương thực sinh sản. Việc này làm cho ta cũng thực khó xử. Trình khoa trưởng hời hợt hờ ta nổi nói. Việc này bình thường, vô luận làm chuyện gì, Tổng hội xuất hiện phản đối thanh âm. Cố Lập Xuân Tràn đầy đồng cảm, đúng vậy. Bất quá trình khoa trưởng câu chuyện vừa chuyển, lại nói, việc này đối với người khác tới nói rất khó, nhưng ngươi nhưng không giống nhau. Ta nghe nói, năm trước cố đồng chí chỉ là cái lâm thời công, là có thể thuyết phục chàng công nhân viên chức cùng lãnh đạo đi theo ngươi đi loại cỏ linh lăng, năm nay ngươi đều thăng lên trường khoa, thế nào cũng so năm trước quyền lực đại đi. Ta cảm thấy làm cán bộ. Ngươi thái độ muốn thích hợp cường ngạnh một ít, có phải hay không? Cố đồng chí, hai ta là lão bằng hữu, ta là người từng trải, liền cho ngươi nói vài câu lời từ đáy lòng. Ngươi tuổi còn trẻ coi như thượng khoa cấp cán bộ, không biết có bao nhiêu người đấu kỵ ngươi." Sau lưng nói nói mát, ngươi lúc này nên làm ra một phen công trạng đánh bọn họ mặt. Chính khoa trưởng này một phen thổi phồng hơn nữa kích động, Cố Lập Xuân từ giữa người được một tia quen thuộc hương vị. Hắn cười mà không nói, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Trịnh khoa trưởng này thông thao tác, đơn giản là tưởng lừa dối năm phần chàng nhiều loại cỏ linh lăng, loại đến càng nhiều càng tốt, như vậy, bọn họ bỏ sữa tràng thức ăn chăn nuôi nơi phát ra không cần phát sầu, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội áp ép giá. Cố lập xuân năm trước liền cùng gia hỏa này đánh quá giao tế, điểm này tiểu kỹ xảo tự nhiên lừa bất quá hắn. Hắn cười nói, chính khoa trưởng, ta hiện tại thật sự cường ngạnh không đứng dậy. Đương lâm thời giờ công, không có chức không có quyền, ta ngược lại không có gì băn khoăn. Càng là lên làm cán bộ càng là phải chú ý, một không cẩn thận đã bị người ta nói thành là thoát ly quần chúng, này nào hành à. Trịnh khoa trưởng tiếp tục nói đông nói tây, đổi phương pháp lừa dối. Đáng tiếc Cố Lập Xuân chỉ lo nghe, dù sao dầu muối không ăn. Hắn một cái lừa dối giới thâm niên nghiên cứu viên còn có thể bị một cái thành tích giống nhau học viên cấp lừa dối. Trịnh khoa trưởng nói được miệng khô lưới khô, nước trà uống lên hai đại lù, lại vừa thấy Cố Lập Xuân, nhân ra là lù lù bất động ăn như núi. chính khoa trưởng yên lặng thở dài một tiếng hắn cũng là chàng nổi danh biết ăn nói nhân vật sao liền không được đâu mắt thấy liền đến cơm điểm chính khoa trưởng liền cùng tiểu vu chiêu đãi cố lập xuân ăn cơm trưa bò sữa chàng thức ăn không tồi lầu ba có tiểu xào hương vị còn hành chính khoa trưởng dựa theo chiêu đái tiêu chuẩn điểm bốn đồ ăn một canh có hơn có tố ăn xong cơm trưa nghỉ trưa một giờ tiểu vu liền lánh cố lập xuân đi bò sữa chàng tham quan thỉnh hắn nhấm nháp các loại khẩu vị sữa bò nay một vòng tham quan xuống dưới Cố Lập Xuân uống lên cái bụng nhi viên. Uống xong sữa bò, hắn giống như vô tình hỏi một cái công nhân, các ngươi phát hiện không, năm nay sữa bò so năm rồi hả uống. Kia công nhân khờ khạo cười, trả lời nói, đồng chí, ngươi cũng nếm ra tới. Nhà ta hải tử cũng nói như vậy. Cố Lập Xuân cười cùng công nhân đại thúc nắm bắt tay, đại thúc, nhà ngươi hải tử đầu lưỡi rất nhanh ngại sao, nhất định là cái thông minh hải tử. Đại thúc ngượng ngùng mà cười cười, hại, cũng liền giống nhau đi. mọi người đều nói hắn so với ta cơ linh tiểu vu nhìn cố lập xuân cùng công nhân đồng chí liêu đến lửa nóng trong lúc nhất thời cũng không biết hắn trong hổ lô muốn làm cái gì uống no rồi sữa bỏ cố lập xuân lại chủ động yêu cầu đi ngưu tràng tham quan ngưu tràng rất đại ước chừng có vạn đầu bỏ sữa bọn họ chỉ chọn ly văn phòng gần nhất một chỗ tham quan cố lập xuân nhìn này một đầu đầu cường tráng bỏ sữa nhiệt tình mà cùng ngưu tràng công nhân đến gần đại tỷ các ngươi này ngưu dưỡng đến thật tốt nhìn một cái này màu lông nhiều tươi sáng Lại nhìn một cái này tinh thần đầu Các ngươi không thiếu lo lắng a Đại tỷ trên mặt cười nở hoa Cố lập xuân hỏi cái gì nàng đáp cái gì Đại tỷ Này như sinh bệnh suất có phải hay không so năm rồi hạ thấp Đại tỷ gật đầu Thật đúng là Các ngươi chàng năm trước từ Hồng Hà Nông trường mua làm cỏ linh lăng Như thích ăn sao Ngươi nói kia ngoạn ý a Như đáng yêu ăn Đáng tiếc chính là quá ít Chưa từng tới năm liền ăn xong rồi Cố lập xuân một vòng chuyển xuống dưới Trong lòng có kết luận Đông Phong bỏ sữa chàng người cũng biết bọn họ có linh lăng hảo, bọn họ cũng thực thiếu cỏ linh lăng, nhưng cho dù là như thế này, ở hợp tác khi vẫn là tưởng chơi điểm xiếc, lạc mềm buộc chặt, che che giấu giấu. Nay cũng không có gì, thương nghiệp sao, chính là như vậy hư hư thật thật, thật thật giả giả. Cố lập xuân đối này cũng không chọc phá, hắn tiếp tục hứng thú bừng bừng mà tham quan. 5 điểm nhiều thời điểm, tiểu vu dẫn hắn đi ăn cơm chiều, ăn uống no đủ lại đưa hắn hồi lữ quán. Nhưng không đề hợp đồng sự. Cũng không để ngày mai công tác an bài Cố Lập Xuân liền hỏi cũng không hỏi Đối phương bất an bài Hắn đều có an bài Hắn trở lại lữ quá khi Đã 8 điểm nửa, Triệu Cao chính ôm gối đầu ngủ gật Nghe thấy cửa phòng mở Đột nhiên bị bừng tỉnh Cố ca Ngươi như thế nào mới trở về Triệu thúc buổi chiều đã tới Còn nói kêu hai ta qua đi ăn cơm đâu Ta nhìn ngươi không trở về Đã nói lên thiên lại đi Cố Lập Xuân nói Ngày mai chúng ta đi Ngươi ngày này quá đến như thế nào Triệu cao một bên hướng rửa chân trong bùn thêm nước ấm, một bên thao thao bất tuyệt mà nói, ta cùng ngươi nói, buổi sáng ta vừa ra khỏi cửa, liền gặp được mạnh gia tiểu muội muội. Ta đi theo nàng một đường đến mạnh gia, nhà bọn họ cũng thật nghèo a, không nói nhà chỉ có bốn bức tường cũng không sai biệt lắm. Nhất nhưng khí chính là như vậy đại viện tử vốn là nhà bọn họ, kết quả lại bị người khác chiếm ở, kêu bang nhân chiếm nhà người khác phòng ở trái lại còn khi dễ chèn ép nhân gia chủ nhân ra, ngươi nói còn có hay không thiên lý. Cố ca. Này người thành phố đều như vậy không nói lý sao. trách không được tiểu thanh dương như vậy đánh đá, nếu là không lợi hại điểm, còn không bị khi dễ chết. Cố lập xuân bình tĩnh mà khuyên đủ, bọn họ đều mau cốt trứng. Người tiếp theo nói. Ta ấn người nói, cố ý vô tình mà để lộ chính mình thân phận, có mấy hộ nhà quả nhiên sợ hãi, chạy nhanh xúc ở trong phòng không ra. Triệu cao lau mặt, tiếp tục nói. Ta cho thấy thân phận thật sự sau, mạnh ra thím đối ta quá. Nhiệt tình. Giống ngươi nói. Chính là đặc biệt kích động. Nói hắn vén lên tay háo, ngươi xem, nàng đem ta cánh tay đều trào đỏ, ta cũng không thú vị nói, ngạnh chịu được. Cố lập xuân hỏi, kia nàng cuối cùng cảm xúc vững vàng sao. Triệu cao vợ nói, kích động trong chốc lát, chậm rãi liền vững vàng. Bất quá, chúng ta cũng không dám nói nhiều lời, những cái đó hàng xóm nhóm lấm la lấm lét, lén lút mà, luôn là nghĩ đến nghe lén. Cuối cùng, chỉ phải làm hai đứa nhỏ ở bên ngoài nhìn, chúng ta ở trong phòng nói chuyện. Triệu Cao đột nhiên nhớ tới cái gì, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Cố Lập Xuân suy đoán đến hắn khẳng định là phát giác đến cái gì. Chuyện này chỉ sợ lừa không được bao lâu, hắn hiện tại nói cũng chỉ là trước tiên nói cho Triệu Cao mà thôi, hơn nữa mặt sau hắn phải làm sự còn phải Triệu Cao hỗ trợ. Cố Lập Xuân trầm tư trong chốc lát, nghiêm túc mà nói, Triệu Cao, ta tưởng hướng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Triệu Cao nghe hắn nói như vậy, hoảng sợ, hắn vội vàng xua tay, cố ca, ngươi không nói cũng có thể. cố lập xuân thấy hắn như vậy khẩn trương nhịn không được cười nói đừng sợ không phải cái gì đại sự chính là về ta thân thế sự ngươi nhìn thấy mạnh niệm quần tím, có phải hay không nhận thấy được cái gì triệu cao do dự trong chốc lát vẫn là nói ra đúng vậy cố ca ta phát hiện mạnh gia thím lớn lên cùng ngươi cũng rất giống cố lập xuân thẳng thắn thành khẩn lấy cáo chính là ngươi phỏng đoán đến như vậy ta kỳ thật chính là mạnh niệm quần tam thúc tam thẩm 16 năm trước bị người trộm đi đứa bé kia triệu cao tuy rằng lòng có nghi hoặc Nhưng nghe đến Cố Lập Xuân chính miệng thừa nhận chân tướng, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Cố Lập Xuân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà giải thích một chút sự tình tiền căn hậu quả. Triệu cao sau khi nghe xong sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên vô đuổi, cho nên nói, Vương Hữu Thành hắn cũng chưa nói sai. Cố Lập Xuân dở khóc dở cười, đúng vậy, ta còn phải cảm tạ Vương Hữu Thành, không phải hắn, ta sẽ không nhanh như vậy điều tra rõ chính mình thân thế. Mạnh niệm quần cùng Mạnh An Kinh ở bốn tràng, lại là tội phạm lao động cải tạo. Bọn họ rất ít có gặp mặt cơ hội, quá hai năm, một sửa lại án xử sai, hai người rời đi hồng hà nông trường, hai bên lại vô giao thoa, cũng không có cơ hội tương nhận. Triệu Cao thật cẩn thận hỏi, kia cô ca, ngươi thân thế nếu là vạch trần ra tới, có thể hay không đối với ngươi bất lợi? Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, có việc cũng chỉ là tạm thời. Nói tới đây, hán nghiêm mặt nói, Triệu Cao, ngươi cùng ngô béo là ta số lượng không nhiều lắm bằng hữu, cũng là ta tín nhiệm nhất người. cho nên lần này đi công tác ta mới mang theo người tới. Triệu Cao Động Dung nói, Cố ca, ta minh bạch. Cố lập xuân, tiêu hảo, ngươi hiện tại đã biết ta lớn nhất bí mật, thỉnh nhất định phải thay ta bảo mật, trở về ai cũng đừng nói cho, ta cũng không phải không tin bọn họ, ta là sợ bọn họ làm người đơn thuần, một không cẩn thận nói lộ miệng. Triệu Cao liên tiếp gật đầu, ta biết ta biết. Giống nô béo liền không thể nói, tên kia đầu hốc không hảo xử. Phía dưới, ta nói một câu ta kế tiếp kế hoạch. Cố Lập Xuân nói còn chưa dứt lời, Triệu Cao đột nhiên nói, "Từ từ, Cố ca, ta còn có một việc đã quên nói." "Ngươi nói?" "Cái kia Mạnh Thẩm, cũng chính là mẹ ngươi, tưởng cùng ngươi thấy cái mặt." 153, chương 153 gặp mặt. Triệu Cao lại nghĩ tới Vu Thiên Lam lúc gần đi đưa cho hắn thức ăn, chạy nhanh lấy ra tới. Cố Lập Xuân nhìn hai mắt, đã có bạch diện bánh nướng áp chảo, điểm tâm, còn có hai cái quả quýt, phỏng chừng là đem trong nhà về điểm này thứ tốt đều thấu ra tới. Triệu cao thử nói, cố ca, vậy ngươi đi gặp nàng sao? Đương nhiên đi. Nàng nói ở nơi nào gặp mặt sao? Triệu cao suy nghĩ hai một lát, ta ngẫm lại nàng nguyên lời nói là nói như thế nào? Ân, nàng nói nàng muốn gặp ngươi, cùng ngươi nhiều hỏi thăm hỏi thăm mạnh niệm quần cùng phụ thân sự. Ước ngươi ở Đồng Châu thành đồng Giao, nơi đó có hai cái cái gì hồ tới? Cố lập xuân hỏi, Đông Bình Hồ. Triệu cao gật đầu, đúng đúng, đúng Đông Bình Hồ. Ngươi ngồi sáu lộ xe buýt công cộng. Hai thằng ngồi vào trạm cuối hạ là được. Cố Lập Xuân tùy tay lột hai cái quả quýt, phân hai nửa cấp triệu cao. Triệu cao hai bên ăn quả quýt, hai bên lại hỏi, ngươi ngày mai còn đi bỏ sữa chẳng sao? Cố Lập Xuân lắc đầu, tạm thời không đi, ta phải thân một thân đối phương. Đúng rồi, ngươi ngày mai lấy thượng chúng ta tuyên truyền eo album, đi tây giao bỏ sữa chẳng bái phỏng một chút. Triệu cao khó xử nói, ta đi có thể được không? Cố Lập Xuân nói, ngươi đi cũng không cần nhiều lời, ngươi chỉ nói là ta trợ thủ. tiến đến đưa điểm tư liệu thuận tiện đến xem ngóc hai một lát đem chúng ta khách sạn địa chỉ lưu lại bọn họ có ý nguyện sẽ tự tới tìm ta triệu cao nói hành hai người hàn huyên hai một lát đi rửa mặt sau đó kéo đèn nghỉ ngơi triệu cao không giống ngày hôm qua như vậy ngã đầu liền ngủ hắn trăn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ nay dương chất lượng giống nhau triệu cao hai xoay người dường liền kéo kẹt kéo kẹt văng lên cố lập xuân bất đắc dĩ hỏi ngươi làm sao vậy trong bóng đêm Chỉ nghe được triệu cao tò mò hỏi, cố ca, ngươi ngày mai liền cùng ngươi tách ra mười mấy năm thân mụ gặp nhau, ngươi không kích động sao? Cố lập xuân kéo lên tràn, ngữ khí bình tĩnh, còn hành. Ngươi thay ta kích động, ta ngủ, nhớ rõ đừng lao xoay người. Triệu cao. Triệu cao đã phát hai một lắc lốc nói, cố ca, ngươi là cái thần nhân. Thật sự, ta lớn như vậy để hai lần nhìn thấy ngươi người như vậy. cố ca cũng không phải vô tình, hắn đối thân nhân cùng bằng hữu không thể chê. dù sao chính là phi thường chấn định giống như hết thể đều đều ở nắm giữ chung hắn là hổ thẹn không bằng triệu cao thật sâu mà thở dài một tiếng kích động trong chốc lát cảm khái trong chốc lát cũng liền ngủ rồi sáng sớm hôm sau triệu cao sớm rời giường đi mua cơm sáng hắn mới ra lữ quán đại môn liền thấy mạnh thanh dương mang theo tiểu đông lâm đứng ở ven đường cánh tay thượng còn vác hai cái rổ mạnh thanh dương thấy triệu cao cười nói triệu ca ta tới cấp các ngươi đưa cơm sáng ta cho các ngươi mua bánh nướng Ma đoàn, còn có bánh bao cùng tàu phớ. Triệu cao vội nói, cho các ngươi hai đứa nhỏ mua sớm một chút, nhiều ngượng ngùng. Mạnh thanh dương cười nói, hẳn là, ai cho các ngươi là ta ca đâu. Nga đúng rồi, cố ca lên không có. Hắn ngày hôm qua trở về đến rất văn đi. Triệu cao thuận miệng nói, cố ca hẳn là đi lên, các ngươi muốn hay không đi chúng ta phòng nhìn xem. Mạnh thanh dương đôi mắt hai lượng, chúng ta có thể đi vào sao. Triệu cao nói, hẳn là có thể đi. Đi, chúng ta hai khởi đi. triệu cao lênh hai đứa nhỏ vào đại sảnh trước mặt đài người phục vụ lên tiếng kêu gọi người phục vụ quả nhiên không có ngăn trở ba người vào nhà thời điểm cố lập xuân mới vừa rửa mặt xong trở về mạnh đông lâm đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cố lập xuân xem cố lập xuân hướng hắn hai cười buổi sáng tốt lành tiểu đồng chí mạnh đông lâm hướng cố lập xuân hào phóng mà cười hắn nhẹ nhàng tún tún mạnh thanh dương siêm ý điề, cực tiểu thanh mà nói tiểu gì vị này ca ca lớn lên giống ta mạnh thanh dương sửa đúng hắn là ngươi lớn lên giống hắn nhớ kỹ không chuẩn ra bên ngoài nói mạnh đông lâm ngoan ngoán gật đầu mạnh thanh dương nâng lên mặt đối cố lập xuân cười nói cố ca cảm ơn các ngươi hỗ trợ hôm nay ta thỉnh các ngươi ăn cơm sáng cố lập xuân nói đa tạ khoản đãi tới các ngươi cũng lại đây cùng nhau ăn mạnh đông lâm thực hiểu chuyện mà nói chúng ta ở nhà ăn qua Ăn qua liền lại ăn hai đốn ăn nhiều thật dài thịt ngươi quá gầy mạnh đông lâm tuổi cùng triệu minh hoa không sai biệt lắm thể trọng lại kém rất nhiều. Trong phòng chỉ có hai trương băng ghế, Cố Lập Xuân nhường cho hai đứa nhỏ làm, hắn cùng Triệu Cao ngồi ở trên giường. Bốn người bắt đầu ăn bữa sáng. Mạnh Thanh Dương một bên ăn cơm một bên lặng lẽ đánh giá Cố Lập Xuân, hỏi: "Cố ca, ngươi hôm nay vội sao?" Nếu là vội nói, kia khi nào có rảnh? Cố Lập Xuân nói: "Ta hai cả ngày đều có rảnh." Mạnh Thanh Dương đè nén xuống trong lòng kích động cùng vui sướng, nói: "Kia trong chốc lát ăn xong cơm sáng, người muốn hay không đi phía đông đông bình hồ đi chơi ta qua bên kia đảo quá giao dại phong cảnh khá tốt giao thông cũng phương tiện ngồi sáu lộ xe thẳng tới cố lập xuân cười nói kia hành ta hôm nay liền đi nơi đó nghe được cố lập xuân đáp ứng đi đông bình hồ mạnh thanh dương trong lòng lỏng hai khẩu khí nàng cùng mạnh đông lâm ăn hai cái bánh nướng nếm mấy khẩu tảo phớ liền nói ăn no cố lập xuân vừa thấy kia tình hình liền biết hai người ly no còn xa đâu hắn làm triệu cao mở ra hành lý túi Đem dư lại lương khô đều lấy ra tới, hàm trứng gà, bánh nướng áp chảo, bánh quy, tương thịt, dưa muối, hai hai bãi ở trên bàn, nói, mấy thứ này là chúng ta từ trong nhà mang đến, lại không ăn đều hỏng rồi, tới tới, hôm nay hai người các người giúp ta giải quyết. Bánh lại ngạnh lại lánh, cố lập xuân đem bánh bẻ thành khối, đặt ở ca tráng men dùng nước sôi phá bánh, lại thêm chút dưa muối thì, thêm khối tương thịt, thêm hai thiêu tương ớt, ăn lên hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm, triệu cao ăn không ít. Dư lại bị hai đứa nhỏ cấp giải quyết rớt. Triệu Cao ở một bên xem đến thẳng tắp lưỡi, thanh dương này tiểu cô nương ăn uống thật không nhỏ, như vậy hai đại ca tráng men phao bánh liền như vậy không chút nào lao lực mà ăn xong rồi. Nha đầu này tương lai là nữ bản lô béo a. Bất quá cũng bình thường, xem nàng mắng chửi người đánh nhau kia tàn nhẫn tính, nếu là ăn đến không nhiều lắm, có thể có khí lực đánh nhau sao? Nghĩ đến đây, Triệu Cao lại cho nàng phao bánh thêm hai khối tương thịt, lột cái hàm trứng gà, "Tiểu muội, ăn nhiều một chút." ăn thịt tan trứng mới trường sức lực mạnh thanh dương đem thịt cùng trứng cũng ăn sau đó nói cảm ơn cô ca triệu ca ta lần này thật sự no rồi cơm nước xong cố lập xuân cùng hai đứa nhỏ nói chuyện phiếm thiên hắn muốn nghe được một chút ba người sinh hoạt nhưng mạnh thanh dương không biết là đã chịu vu thiên lam dặn dò vẫn là chính mình chủ ý đại nói chuyện tích thủy bất lậu cố lập xuân hỏi nàng hàng xóm nhóm đều hảo ở chung sao mạnh thanh dương mãn không thèm để ý mà đáp những người đó đầu óc đều không hảo xử Lại túng lại xuẩn, bình thường cũng liền chiếm chút tiểu tiện nghi, chen ép chen ép vài câu, không có gì ghê gớm. Cố ca, ta như vậy cùng ngươi nói, luận mắng chửi người trình độ, ta ở chúng ta trong viện bài đệ nhất. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Cố Lập Xuân lại hỏi, lưu tam mã ca bọn họ thường xuyên khi dễ các ngươi. Mạnh Thanh Dương nói, ta đánh nhau tương đối tàn nhẫn, không có gì người khi dễ ta. Chủ yếu là hắn Cố Lập Xuân chỉ chỉ mạnh đông lâm, hắn là một là tuổi con nhỏ, đánh nhau trình độ cũng thứ. Còn sợ đau, ta không ở khi, hắn ngẫu nhiên bị khi dễ hai hạ. Mạnh đông lâm túi đầu nhìn chính mình mũi chân, không nói tiếp. Triệu cao nhìn không được chen vào nói, không có người không sợ đau đi. Mạnh thanh dương liếc triệu cao hai mắt, triệu ca, ngươi cũng chính là lớn lên giống trên đường. Là người đều sợ đau, chính là nếu muốn làm người sợ hãi, phải làm bộ không sợ đau. Ngươi chỉ cần bất cứ giá nào đem đối phương đánh đau đánh sợ, đại gia cũng không dám dễ dàng cho ngươi. Triệu cao bội phục gật đầu, mội tử. ngươi cũng là kẻ tàn nhẫn mạnh thanh dương nói xong đứng dậy bắt đầu nhanh nhẹn mà thu thập trên bàn đồ vật đem trang tảo phớ ca tráng men cùng trang bánh nướng giấy dầu thả lại trong rổ nàng thu thập mạnh đông lâm sát cái bàn trong nháy mắt trên bàn lại khôi phục nguyên dạng mạnh thanh dương nói cố ca triệu ca chúng ta đi trở về cố lập xuân cho nàng rổ chứa đầy đồ ăn vặt làm triệu cao đưa hai người đi ra ngoài hắn thay đổi hai thân quần áo mang hảo khăn quàng cổ mũ bối thượng hoàng túi sách chuẩn bị ra cửa Triệu Cao tiễn đi hai đứa nhỏ, trở về lấy ăn ảnh sách cùng cắt từ báo, hai người hai khởi đi tới đi xe buýt công cộng trạm, bọn họ muốn ngồi xe là trái ngược hướng, hai cái hướng đông hai cái hướng tây. Cố Lập Xuân nói, ta giữa trưa về sau hẳn là có thể trở về, buổi chiều hai ta đi chí vinh thuốc gia. Triệu Cao gật đầu, hành. Triệu Cao chờ chín lộ xe trước tới. Cố Lập Xuân lại đợi hai một lát, sáu lộ xe mới khoan thai tới muộn. Hắn chạy nhanh lên xe, hắn muốn ngồi 10 trạm tả hữu. vẽ xe là một mau năm phần tiền sáu lộ xe lại phá lại điên khai lên loảng xoảng loảng xoảng vang lên tốc độ còn chậm cố lập xuân cảm thấy chính mình kỵ xe đạp hẳn là so nó mau mấy chạm về sau trên xe hành khách càng ngày càng ít cố lập xuân thay đổi cái giữa cửa sổ vị trí nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh lâm vào trầm tư đông châu thành thành nội không quá lớn cũng liền so cô cô ra nơi đông dương thị lược đại hai chút vùng ngoại ô vẫn là tảng lớn đồng ruộng đông giao phong cảnh thực hảo có tảng lớn ao hồ cùng liên miên dãy núi 40 phút sau, ô tô đến đến trạng cuối. Cố Lập Xuân xuống xe, nơi này nhìn qua có chút hoang vắng, lọt vào trong tầm mắt đều là khô vàng thảo cùng tiêu điều cô quạng rừng cây, mở mang đông bình hồ ở cách đó không xa phiếm lánh liệt ba quang. Bất quá, cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn đến linh linh tinh tinh màu xanh lục, tỏ rõ mùa xuân đã đã đến. Cố Lập Xuân tại chỗ đợi hai một lát, xa xa mà nhìn đến một vị nữ đồng chí chính hướng hắn đi tới. Hắn suy đoán người này hẳn là chính là Vu Thiên Lam. Cố Lập Xuân đứng yên, xa xa mà đánh giá nàng. Nàng tuổi ước có 40 mươi trên dưới, trung đẳng vóc dáng, dáng người mảnh khảnh, thân xuyên nửa cũ quân lục sắc áo đông, màu đen quần. Đám người lại đi gần chút, Cố Lập Xuân có thể thấy rõ ràng nàng kia cùng chính mình có vài phần tương tự ngũ quan cùng tái nhợt màu da, gian khổ sinh hoạt làm nàng trên mặt nhiễm phong xương, nhưng trên người vẫn có hai cổ thanh nhã trầm tĩnh khí chất. Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh mà đánh giá đối phương. Vu Thiên Lam mấy ngày qua. đã yên lặng tiêu hóa đại bộ phận kịch liệt cảm xúc, nàng cũng từ mạnh niệm quần tin biết được nhi tử trái tim không tốt sự tình, nàng vẫn luôn ở làm tâm lý xây dựng tận lực xử chính mình có vẻ bình tĩnh chút. Vu Thiên Lam thật lâu mà nhìn chăm chú vào Cố Lập Xuân, môi run nhẹ nhẹ, dùng khẳng định ngữ khi nói, không sai, ngươi chính là ta chắc quẩn. Nguyên lai like ngươi sau khi lớn lên là cái dạng này. Cố Lập Xuân tâm tình phức tạp, hắn hiểu được nói chuyện nghệ thuật, biết ở cái gì trường hợp nên nói cái gì lời nói. Duy độc giờ này khắc này. lại không biết nên nói cái gì lời nói thích hợp hắn đành phải nết miệng cười vu thiên lam tận lực khắc chế chính mình cảm xúc nàng ôn nhu mà nhìn lại lập xuân một cái mỉm cười nơi này quá lạnh chúng ta hướng trong đầu đi một chút tìm cái cản gió địa phương nói chuyện hảo vu thiên lam lãnh cố lập xuân đi vào bên hồ chỉ vào bên cạnh hai mảnh đoạn bích tàn viên thở dài một tiếng nói nơi này đã từng là người ra ra an dưỡng biệt thự hắn chịu quá thương trong thân thể có vài sử nữ mảnh đạn 67 năm thời điểm Hắn từ kinh thành trở về an dưỡng, hắn lúc ấy nhận thấy được hướng gió bất động, chỉ là ngươi đại bá không có phương tiện điều động, hắn liền đem ngươi nhị bá triệu hồi tỉnh, mãn cho rằng ngươi nhị bá cùng ngươi ba có thể rời xa gió lốc trung tâm, chỉ là không nghĩ tới chúng ta rốt cuộc ai cũng không có thể tránh được này hai kiếp. Cố Lập Xuân yên lặng mà nghe, Vũ Thiên Lam hỏi, ngươi nhị bá cùng niệm quần thân thể như thế nào? Cố Lập Xuân đáp, bắt đầu không tốt lắm, sau lại điều đến ta quản phân tràng, chậm rãi biến hảo. Niệm Quân trừ bỏ hành động thượng không quá tự do ngoại, sinh hoạt thượng không có vấn đề. Vu Thiên Lam tiêu ngạo mà nói, Niệm Quân ở tin viết, ngươi nhị bá trong lén lút thường khen ngươi thông minh có khả năng. Ta nhận được tin sau quả thực không thể tin được, đem tin nhìn hai lần lại hai lần. Vu Thiên Lam bắt đầu hồi ức khi đó tình hình, ta không ngừng hồi ức năm đó sự tình, lúc ấy ta và ngươi ba đều cho rằng ngươi, ngươi thật bị ném giang, chúng ta khẩn cầu người chèo thuyền cùng người cầm lái vớt, dọc theo thanh giang hai bờ sông hai thẳng tìm. Hai thằng tìm. Vì cái gì chúng ta lúc trước liền không nghĩ tới từ cái kia điên nữ nhân nhà mẹ để xuống tay cha đâu. cố Lập Xuân thấy nàng cảm xúc bắt đầu có điểm không thích hợp, chạy nhanh khuyên đủ, không trách các người, là cái kia điên nữ nhân nhà mẹ để người sợ gánh trách nhiệm, mới gạt người đem ta cấp ném. Chứ bỏ nhà bọn họ người, người ngoài cũng không biết. Bất quá may mắn ta bị dưỡng mẫu nhặt được, nàng đối ta khá tốt. vu Thiên Lam tửa khóc tửa cười, tự mình lẩm bẩm, không, đều do ta, hai thiết đều do ta. lúc ấy nam nhân đều xuống đất làm việc đi ta hai người ở nhà nếu là ta ngủ đến không như vậy chết ngươi liền sẽ không bị người ôm đi ta hai thẳng hận chính mình vì cái gì muốn ngủ đến như vậy chết ta vì cái gì không khóa cửa lại cố lập xuân nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng chấn an nói không trách ngươi ngươi lúc ấy thân thể không tốt mới vừa sinh hạ ta thật sự quá mệt mỏi hai thiết đều đi qua đột nhiên nàng ôm chặt cố lập xuân thấp giọng khóc nức nở cố lập xuân thực không thói quen bị người như vậy ôm chặt lấy khi còn nhỏ ba mẹ cực nhỏ ôm hắn sau khi lớn lên hắn thập phần bài xích cùng nhân thân thể tiếp xúc thân thể hắn trở nên cứng đờ vô cùng hắn cũng không đành lòng đem người đẩy ra chỉ là cứng đờ mà nhậm vu thiên lam ôm hắn qua hai một lát vu thiên lam cảm xúc mới dần dần vững vàng xuống dưới nàng buông ra cố lập xuân nàng khẩn trương mà quan sát đến sắc mặt của hắn hỏi ta không làm sợ ngươi đi thân thể của ngươi có khỏe không Cố Lập Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, bởi vì từ nhỏ trái tim không tốt, nhiều năm như vậy, ta hai thẳng ở cố tình huấn luyện, dễ dàng không kích động. Những lời này đã chấn an Vu Thiên Lam khần trương, đồng thời cũng giải thích vì cái gì mẫu tử gặp nhau kích động như vậy sự, hắn vẫn cứ bình tĩnh như thường nguyên nhân. Vu Thiên Lam sợ chính mình quá mức kích động tái phạm bệnh, liền nghĩ làm điểm khác sự rời đi lực chú ý, nàng lấy ra từ trong nhà mang đến, đến rổ, ngươi nói sao? Ta cho ngươi mang có điểm tâm. Cố Lập Xuân lắc đầu, ta ăn qua cơm sáng, còn không đói bụng. Hắn nhìn hai hạ trong rổ có cái sẻng, suy đoán nàng là đánh tới đào rau dại cờ hiệu ra tới, liền nói, chúng ta đi đào cây tể thái đi. Bọn họ lần đầu gặp mặt, chẳng sợ ở huyết thống thượng là mẫu tử, nhưng ở cảm tình thượng như cũ thực xa lạ. Hùng chi Cố Lập Xuân kiếp trước liền cùng cha mẹ không thân, từ nhỏ tính tình liền tương đối độc, cảm tình thượng so hai người càng đạm mạc khắc chế, bọn họ lẫn nhau đều yêu cầu thời gian chậm rãi quen thuộc. Vũ Thiên Lam cao hứng mà đáp ứng nói, hành, chúng ta đi đảo cây tể thái. Hai người tìm hai mảnh rừng cây, ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc mà dùng cái sẻng đảo cây tể thái. Cố Lập Xuân nhớ tới hắn thân sinh phụ thân sự, liền hỏi nói, mẹ, người biết ba rơi xuống sao? Vũ Thiên Lam nghe được hắn thực tự nhiên mà kêu mẹ, trong lòng cảm xúc quay cuồng, run giọng đáp, ai, người ba sự, ta cũng không rõ lắm, ta cuối cùng một lần thấy hắn vẫn là ở 5 năm, năm trước. Cố Lập Xuân muốn định cẩn thận hỏi một chút ngay lúc đó tình hình nhưng lại sợ kích thích đến Vu Thiên Lam. Vu Thiên Lam cảm xúc còn tính bình tĩnh, nói: ngươi đối tỉnh thành sự không thân, chúng ta không đổi. Hắn khẳng định còn sống. Ngươi ba là cái ý chí kiên cường người. Cố Lập Xuân cũng biết việc này không thể. Hắn lại hỏi trong viện có người khi dễ nàng sao? Vu Thiên Lam lắc đầu, không có, chúng ta khá tốt. Ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi đem chính mình chiếu Cố Hảo, ta liền an tâm rồi. Vu Thiên Lam nói dần dần nhiều lên, thu được niệm còn tin. Ta thật sự đã kích động lại mâu thuẫn, lúc này, thật không phải chúng ta mẫu tử tương nhận tốt nhất thời kỳ, hay không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến ngươi. Nhưng ta lại nhịn không được muốn nhìn ngươi một chút. Cố Lập Xuân cười nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Vu Thiên Lam trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, chỉ có thể nghĩ đến cái gì nói cái gì. Cố Lập Xuân cũng cùng nàng nói hai chút chính mình trưởng thành trung sự, nói dưỡng mẫu hai nhà sự, nhiều là chính diện, có ý tứ sự. Đối với hắn dưỡng phụ cố đại giang hai lượt mà qua, nhưng thật ra để ra triệu trí quân vài câu. Vũ Thiên Lam nói, người dưỡng mẫu thật là người tốt, chờ ta có cơ hội ta hai định đến đi xem nàng. Cố Lập Xuân cười nói, về sau sẽ có cơ hội, chờ thêm hai năm, ta liền mang ngươi trở về, chúng ta nông trường hoàn cảnh khá tốt, ngươi cùng ba có thể đi an dưỡng một trận. Vũ Thiên Lam nghe hắn miêu tả cảnh tượng, không cấm tâm sinh hướng tới, mẫu chốt không phải hoàn cảnh, mà là bọn họ một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ đây là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình chỉ là nhẹ nhàng sung sướng không khí chỉ rằng có hai một lát vũ thiên lam đột nhiên nhớ tới cái gì không khỏi trong lòng trầm xuống vội vàng đối cố lập xuân nói chắc quẩn, tính về sau ta cũng kêu ngươi lập xuân tỉnh thành nói đại rất lớn nói tiểu cũng rất nhỏ hai không cẩn thận liền khả năng sẽ gặp được người quen ngươi hai nhất định phải chú ý an toàn đừng tới trong nhà ta cũng sẽ không thường xuyên đi tìm ngươi ngẫu nhiên còn sẽ có người dám thị ta cố lập xuân gật đầu. Thuận miệng hỏi, ai dám thị ngươi? Là Vương Niên Mục vẫn là hồ siêu. Vũ Thiên Lam kinh ngạc nói, ngươi nhị bá đều nói cho ngươi. Đúng vậy, ta đều đã biết. Cố Lập Xuân nắm lấy cơ hội chạy nhanh hỏi thăm hai người tin tức, cái này Vương Niên Mục cũng là Đông Châu thị người. Nhà hắn ở nơi nào? Ngày thường có cái gì yêu thích cùng thói quen? Vũ Thiên Lam đem chính mình biết đến đều hắn nói cho Cố Lập Xuân, hắn là bổn thị người, ra ở tại Dục hồng lộ 11 hào, bất quá. Hắn bản nhân thường ở tại Tây Thành trong nhà, căn nhà kia là người ông ngoại ngoại để lại cho ta, bị hắn chiếm. Hắn ngày thường thích uống rượu, trước kia tay chân không sạch sẽ. Ngươi ra ra năm đó khuyên quá hắn vài lần, thấy hắn rẻ mãi không sửa, mới đem khai trừ. Vu Thiên Lam sợ cố lập Xuân sinh ra ý tưởng khác, chạy nhanh đình chỉ cái này đề tài. Ngươi đừng động vương nhân mục, trước mắt quan trọng nhất sự là bảo vệ tốt chính ngươi. Song xuôi sự ngươi liền chạy nhanh hồi nông trường, về sau tận lực đừng tới Đông Châu. Chờ về sau. Về sau chúng ta lại tương nhận. Vũ Thiên Lam nói nói, trong mắt ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Cố Lập Xuân an ủi nàng nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Hai người ở bên hồ ngốc đến 2 giờ bắt đầu trở về thành. Bởi vì hai người lớn lên rất giống, sợ ở xe buýt thượng gặp được người quen. Cố Lập Xuân khi trở về lại dùng khăn quàng cổ vây quanh mặt. Cũng may là mùa đông, đại gia cũng tập mãi thành thói quen, không ai chú ý tới hắn gì thường. Nửa giờ sau, ô tô đến trạm, hai người theo dòng người xuống xe. vu thiên lam ngơ ngác mà nhìn cố lập xuân trong chốc lát dỗi tay giúp hắn sửa sang lại hai hạ xiêm y lại đem hắn khăn quàng cổ hướng lên trên kéo hai hạ vây đến càng kín mít chút nàng nhẹ giọng nói ngươi hồi lữ còn đi ngươi có rảnh khiến cho người cho ta mang tin mẹ ra tới gặp ngươi ngươi đừng đi trong nhà người nhiều mắt tạp không an toàn cố lập xuân gật đầu hảo ngươi cũng chạy nhanh trở về đi cố lập xuân đi rồi vài bước quay đầu nhìn lại thấy nàng còn đứng tại chỗ nhìn theo hắn hắn lộn trở lại đi móc ra trong túi toàn có tiền nhét vào Vu Thiên Lam trong tay. Vu Thiên Lam hai giật mình, chạy nhanh trở về tắc, không cần, ta có tiền. Cố Lập Xuân thấp giọng nói, đây là hiếu kính ngươi, nhận lấy đi. Vu Thiên Lam trên tay động tác hai đốn, nàng tùy ý rút ra hai trường tiền lẻ, dư lại lại nhét tới, ngự khí kiên quyết mà nói, ngươi hiếu tâm ta thu được. Ta trước kia đều có thể nhịn qua tới, nhìn đến ngươi về sau, ta bệnh toàn hảo, khẳng định sẽ sống được càng tốt, ngươi không cần nhớ mong ta. Nhà ga người đến người đi, Vũ Thiên Lam sợ gặp được người quen, chạy nhanh thúc giục Cố Lập Xuân rời đi. Cố Lập Xuân trở lại lữ quán phòng, Triệu Cao đang theo Triệu Chí Vinh chơi cờ. Hai nhìn đến hắn trở về, Triệu Chí Vinh cười nói, "Tiểu tử ngươi nhưng đã trở lại, đi, đi nhà ta ăn cơm." 154, chương 154 Lập Xuân. Cố Lập Xuân không cùng Triệu Chí Vinh nói hắn nhận thân sự, Triệu Chí Vinh cũng không hỏi nhiều. Cấp Triệu ra đồ vật tối hôm qua liền thu thập hảo. cố lập xuân cùng triệu cao các sách theo một con hành lý túi xuống lầu cố lập xuân trong tay kia chỉ bị triệu Chí vinh tiếp qua đi triệu Chí vinh ước lượng túi hỏi nơi này đầu trang thứ gì như vậy trầm cố lập xuân cười nói ta mẹ cùng triệu thúc cho ngươi mang đặc sản nói đều là các ngươi thích ăn triệu Chí vinh cười oán trách đạo đạo đại ca đại tẩu cũng thật là năm trước lấy còn không có ăn xong đâu lại cầm nhiều như vậy cũng không thông cảm thông cảm các ngươi đại thật xa mang sao nhiều đồ vật triệu cao tiếp lời không có việc gì có ta đâu, ta chính là tới khiêng hành lý. Triệu Chí Vinh ha ha cười, đi xuống lầu. Triệu Chí Vinh mang tới xe đạp, đem hành lý túi đặt ở xe đạp thượng trở. Hắn đẩy xe đạp, lãnh Cố Lập Xuân cùng Triệu Cao hướng nhà hắn đi đến. Hai người lúc này mới có cơ hội dạo một dạo Đông Châu Thành. Triệu Cao tò mò mà đánh giá trên đường hết thảy, vô luận là người đến người đi cửa hàng bách hóa, vẫn là tụ tập tuấn nam mỹ nhân dạp chiếu phim cửa quảng trường, mỗi một chỗ đều hắn nóng lòng muốn thử mà tưởng đi dạo. triệu trí vinh chỉ chỉ dạp chiếu phim ngươi thẩm là điện ảnh chiếu phim viên đêm mai có một bộ mặt trời rực rỡ thiên chiếu phim ta làm nàng cho các ngươi lộng hai chương điện ảnh phiếu triệu cao vẻ mặt hưng phấn vậy phiền phải thím ba người nói chuyện tiếp tục đi phía trước đi trải qua thực phẩm phụ cửa hàng khi triệu trí vinh làm hai người chờ một lát hắn qua đi xếp hàng mua ăn chín triệu cao một bên hưng thú bừng bừng mà đánh giá trên đường người đi đường một bên nhỏ giọng hỏi cố ca hôm nay thế nào cố lập xuân trả lời thật sự hàm hồ hết thể thuận lợi triệu cao trong lòng có vô số vấn đề lại không biết nên hỏi cái nào hảo hắn nghẹn trong chốc lát mới hỏi nói mạnh thẩm ân mẹ ngươi cảm xúc còn ổn định sao ngày hôm qua nhìn đến hắn đều như vậy kích động hôm nay nhìn thấy cô ca còn không được ôm đầu khóc giống bắt đầu có chút kích động sau lại liền vững vàng triệu cao ngẫm lại cố lập xuân những việc này liền cảm giác ngược giống đổ một ngụm đây dối dường như lộn xộn lý không rõ manh mối vậy ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ Cố Lập Xuân nhỏ giọng nói, trên đường cái không phải thảo luận vấn đề này địa phương, chờ ta loát thuận lại cùng ngươi nói. Triệu Cao vội vàng nói, đúng đúng, ngươi nhìn ta, chính là không chịu được nổi chuyện này, một chút đều không ổn trọng. Cố Lập Xuân cười nói, ngươi làm được thực hảo, có khác tư tưởng áp lực. Hắn như vậy vừa nói, Triệu Cao tâm tình mạc danh mà bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ nói xong lời nói, vừa vặn Triệu Chí Vinh cũng xách theo một bao ăn chín đã trở lại. Đi thôi. Triệu Chí Vinh gia chủ chính là người nhà viện. Trong viện còn ở hai hộ nhân gia Triệu chí vinh ái nhân tiền ái anh đang cùng hai cái nhi tử ngồi ở cửa nhà rau, vừa thấy đến ba người tiến vào, tiền ái anh chạy nhanh đứng dậy nên đón, nhưng đem các ngươi mong tới, ngươi thúc vẫn luôn nhấp mãi, chạy nhanh tiến vào ngồi. Cố lập xuân cùng triệu cao đều kêu tiền ái anh thím, tiền ái anh 30 tới tuổi, trắng non viên mặt, rắn người nở nang, rất ái cười, cười lên mi mắt cong cong, cười hoa thiền hiện, làm người cũng đi theo cùng nhau tâm tình biến hảo. Tiền ái anh cười tốn quá lớn bảo nhị bảo Làm cho bọn họ hai gọi người. Đại bảo 11-12 tuổi tả hữu, nhị bảo 8, 9 tuổi, hai người lớn lên khỏe mạnh khó khỉnh, thập phần đáng yêu. Lập Xuân ca, Đông ca. Hai cái nam hải ngoan ngoãn mà gọi người. Cố Lập Xuân cùng triệu cao vào phong khách, tiền ái anh một bên đi châm trà bưng điểm tâm, một bên cùng hai người kéo việc nhà. Lập Xuân, mẹ ngươi thân thể thế nào? Phản ứng còn mãnh liệt không? Nga, đã hảo. Đông đại, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ngươi khi còn nhỏ nhưng lịch ngợm, ta còn dọa hù quá ngươi. Triệu cao dở khóc dở cười, ta nhớ rõ thím. Tiền ái anh nói chuyện đem nóng hầm hập trà đoan đến hai người trước mặt, tiếp tục cùng bọn họ nhàn tự, nàng ai cũng không lạnh lạc, một người một câu, hàm tiếp đến vô cùng tự nhiên. Triệu trí vinh xem ba người liêu đến rất náo nhiệt, đành phải nói, ai anh, ngươi bồi bọn họ tâm sự, ta đi nấu cơm. Tiền ái anh cười tủm tỉm mà nói, Chí vinh, vất vả ngươi. Tiếp theo. Nàng lại cùng cố lập xuân cùng triệu cao đại khen đặc khen triệu Chí vinh, người vinh thúc nấu cơm ăn rất ngon, các ngươi xem ta này một thân thịt đều là kết hôn sau lớn lên. Ta mới vừa gả cho hắn khi như ngầy, hiện tại ta mỗi lần về nhà mẹ đẻ, thân thích bằng hữu vừa thấy ta này cả người thịt đều nói ta không gả mệt. Cố lập xuân nghe liền muốn cười, hắn theo tiền ái anh nói nói, đúng vậy, thím này dáng người diện mạo vừa thấy chính là có phúc khí, ánh mắt cũng thật tốt. Ta vinh thúc năm đó chính là hồng hà nông trường Soái tiểu hỏa Hiện tại nông trường còn có hắn truyền thuyết. Tiền ái anh cười đến càng vui vẻ. Trong phòng khách hoan thanh tiếu ngữ có xuyên thấu lực, vẫn luôn truyền tới phòng bếp. Triệu trí vinh một bên nấu cơm một bên lắc đầu. Đại bảo chạy vào nói, ba, ta không ngại học hỏi kẻ dưới một chút, Lập Xuân ca nói được là thật vậy chăng? Triệu trí vinh chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, thành ngữ đều dùng sai, không ngại học hỏi kẻ dưới là như vậy dùng sao? Đại bảo ngươi đều là năm bốn học sinh, về sau cho ta hảo hảo học tập. có rảnh hướng ngươi lập xuân ca học học nhân ra nhưng thường xuyên ở báo chí thượng phát biểu văn chương đại bảo sờ sờ cái mũi xám xịt mà lui lại bất quá đương đại bảo nghe nói cố lập xuân thường xuyên ở báo chí thượng phát biểu văn chương sau trước mắt liền có chủ ý hắn cầm viết văn buồn, lớn mật tiến lên thỉnh giáo cố lập xuân tự nhiên kiên nhẫn mà dạy hắn hắn viết văn đề mục là nhớ nghỉ đông một sự kiện ngày mai liền phải giao viết văn hôm nay còn không có viết xong vốn dĩ chuẩn bị buổi tối làm đêm hiện tại có chuyên gia ở đây hắn tự nhiên không thể buông tha, cố lập xuân kiên nhẫn mà dẫn dắt, dẫn đường đại bảo. nghỉ đông phát sinh sự quá nhiều, ngươi liền lựa chọn sử dụng một kiện có ý tứ viết. ta nghe ngươi nói chuyện đỉnh hảo ngoạn, viết làm văn chính là dùng bút đang nói chuyện, ngươi sẽ nói khẳng định cũng sẽ viết. đại bảo bắt đầu khi chỉ biết chuyện bút, cùng cố lập xuân hàn huyên trong chốc lát, cũng bắt đầu thử chuyển động đầu góc, ở cố lập xuân phụ đạo hạ, ăn cơm trước, đại bảo rốt cuộc hoàn thành nghỉ đông viết văn. cố lập xuân nhìn một lần, giúp hắn sửa lại mấy cái lỗi chính tả. Tăng thêm nói mấy câu. Triệu Chí vinh lấy quá viết văn nhìn một lần, nói, Lập Xuân, ngươi này đầu góc là sao lớn lên. Liên đại bảo này viên du một ngật đáp đều có thể giáo hảo. Cố Lập Xuân nhìn thoáng qua đại bảo, nói, Đại bảo rất thông minh, một điểm liền thông. Nay còn không có thông suốt đâu, một khai thì tốt rồi. Tiền ái anh vừa nghe đến đại bảo còn có thể thông suốt, liền kích động mà nói, ai nha Lập Xuân, ngươi nếu là thật có thể làm này hai gia tiểu tử thông suốt. ta cùng ngươi thúc cả đời đều cảm tạ ngươi. Tiền Ái Anh vừa nói khởi hải tử liền dừng không được tới. Triệu Chí Vinh nói, đừng cố nói, làm nhân ra ăn cơm. Tiền Ái Anh ngượng ngùng mà cười cười, nga đối, hai người các ngươi mau dùng nữa đi theo chính mình ra giống nhau, nhưng đừng khách khí. Cố Lập Xuân nếm mấy khẩu đồ ăn, bình tĩnh mà xem xét. Triệu Chí Vinh chủ nghệ còn hành, so với hắn ca Triệu Chí Vinh cường đến nhiều. Đại gia ở hòa hợp sung sướng không khí chung ăn xong rồi cơm chiều. Sau khi ăn xong. Cố Lập Xuân lấy ra một khác túi đặc sản. Đối triệu Chí vinh cùng tiền ái anh nói, Thúc, thẩm ta lần này đi công tác thời gian đoạn, sự tình nhiều, nếu là trí tân cô ly nơi này không xa, nếu không ta đi xem nàng, đem đổ vật cấp đưa qua đi. Cơm chiều sau đi, tự nhiên cũng không cần lưu cơm, bãi phòng một chút tẫn tẫn lễ tiết liền xong việc. Triệu trí vinh còn chưa nói lời nói, tiền ái anh trước nói, Lập Xuân, người cô ly nhà ta có đoạn khoảng cách, nhà nàng ở Tây Thành bên cạnh, ngươi này sẽ đi quá muộn cố lập xuân không nghĩ tới triệu Chí tân trụ đến xa như vậy chỉ phải tính triệu Chí vinh suy nghĩ một chút nói kia như vậy đi đồ vật ta giúp ngươi đưa qua đi ngày mai buổi tối ngươi thím thỉnh ngươi hai xem điện ảnh vẫn là ở trong nhà ăn cơm ta đem ngươi Chí tân cô kêu lên tới ngươi cùng nàng thấy một mặt xong việc nhi cái này cũng là xác thật là cái không tồi biện pháp cố lập xuân cũng không khách khí liền gật đầu đáp ứng rồi hai người lại ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo tử Một nhà bốn người đem hai người đưa đến viện môn khẩu. Triệu đại bảo bởi vì viết văn sự, đối cố Lập Xuân thập phần nhiệt tình, còn riêng nhiều tặng bọn họ một đoạn đường, chờ ra ngõ nhỏ, cố Lập Xuân chạy nhanh làm hắn trở về. Triệu đại bảo mang theo một tia khoe ra nói, Lập Xuân ca, đêm mai ta nhất bang hảo anh em cũng đi xem điện ảnh, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Cố Lập Xuân thập phần biết điều mà nói, đại bảo, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nhân vật, ta trời xa đất lạ, tới rồi các ngươi địa bàn. còn phải phiền toái các ngươi che chở ta triệu đại bảo hào khí mà phất tay đó là khẳng định ngươi là ta ca chúng ta đại gia khẳng định sẽ che chở ngươi triệu đại bảo hừ ca nhi về nhà đi triệu cao nhìn hắn bóng dáng thẳng tắp lưỡi cố ca như thế nào tỉnh thành hài tử đều lợi hại như vậy còn tuổi nhỏ đều có bác phái cố lập xuân lại nhịn không được thở dài một tiếng còn không phải đại nhân đấu tranh ảnh hưởng tới rồi bọn họ hài tử chỉ thích bắt chước đại nhân cố lập xuân nghĩ đến chính là phương diện này triệu cao lại cảm khái chính mình giống bọn họ lớn như vậy khi như thế nào như vậy đơn thuần như thế nào gì cũng không hiểu hai người tán bước trở lại lữ quán cố lập xuân tiến lữ quán đại sảnh ngày tiếp tân viên liền gọi lại hắn nói vừa rồi có hai thông hắn điện thoại một cái là hồng hà nông trường đặng đồng chí đánh tới ta nói ngươi không ở hắn nói hắn ngày mai buổi sáng lại đánh tới một cái khác là tây giao sữa bỏ chàng đồng chí thuyết minh sáng sớm thượng 8 điểm nửa nghĩ đến bái phỏng triệu cao kinh ngạc nói Tây Giao bỏ sữa trả người tốc độ nhanh như vậy. Cố Lập Xuân cười nói, trong chốc lát về phòng lại nói. Hắn khách khí về phía quầy tiếp tân viên nói lời cảm tạ, cảm giác nhiều như vậy khách nhân trùng, giống như liền chuyện của hắn nhiều, điện thoại lắm lời tin nhiều. Trở lại phòng sau, Cố Lập Xuân nghĩ đến từ nay về sau mấy ngày còn phải phiền thoái nhân ra trước đài chiêu đại viên, liền từ hành lý trong túi nhảy ra một ít đồ ăn vặt, hai bình trao, mấy cái quả táo, lấy xuống phóng tới quầy thượng. Hôm nay trực ban chính là hai người. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ cô nương, một cái 30 tuổi tả hữu đại tỷ. Cố Lập Xuân cầm đồ vật lại đây, vị kia đại tỷ vội vàng chính xác cự tuyệt, "Cố đồng chí, vì nhân dân phục vụ là chúng ta chức trách, chúng ta không thể thu lễ." Cố Lập Xuân cười nói, "Công nông đoàn kết một nhà thân, đây là chúng ta nông trường công nhân viên trước đối với các ngươi giai cấp công nhân một chút tâm ý." Đại tỷ trên mặt mang theo ý cười, nói, "Cố đồng chí, ngươi người này có điểm ý tư a, ta xem ngươi đăng ký các ngươi tết nguyên tiêu còn ở lữ quán đi. cố lập xuân gật đầu, đúng vậy, chúng ta tháng riêng 17 mới trở về. đại tỷ nói, kia như vậy, tết nguyên tiêu ta thỉnh các ngươi ăn nguyên tiêu. cố lập xuân cười nói tạ. cố lập xuân trở lại phòng, bắt đầu dò hỏi triệu cao ở tây giao sữa bỏ chàng trải qua. triệu cao đi thời gian ngắn, thấy ít người, chỉ có thể nói sơ lược, sữa bỏ chàng rất đại, cũng rất thiên, ngồi nửa ngày xe, lại hỏi vài lần lộ, đi rồi thật xa mới tìm được. tiếp đãi ta chính là cái lao nhân. Cầm ta tư liệu nhìn nửa ngày, ta còn tưởng rằng không diễn, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền phải tới tìm ngươi. Cố Lập Xuân nói, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh, chúng ta tận lực trước đem tây giao sữa bỏ chàng hợp đồng bắt lấy, đến lúc đó, đông phong bỏ sữa chàng người nên nóng nảy. Triệu cao đối việc này không có gì cái nhìn, dù sao cố ca nói hành, liền khẳng định có thể hành. Hắn đột nhiên nhớ tới quảy tiếp tân nói còn có đặng tràng điện thoại, liền suy đoán nói, cố ca. Đặng chàng tìm ngươi nên không phải là nông trường phát sinh chuyện gì đi. Hẳn là không có gì đại sự, ngày mai sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, triệu cao theo thường lệ đi xuống mua bữa sáng, không nghĩ tới hắn một chút lâu, quay tiếp tân đại tỉ liền cười tủm tỉm mà gọi lại hắn, đưa qua một cái rổ, nói có người cho bọn hắn đưa sớm một chút. Triệu cao ôm rổ trở lại phòng, vui dạo rực mà nói, cố ca, đi theo ngươi chính là dễ chịu, này không, mỗi ngày có người đưa cơm sáng. Nói, hắn trước sốc lên trong rổ. Chỉ thấy chỉ mặt chỉnh tề mà phong sáu chỉ bánh xuân, rung mỏng đến trong suốt bột nhào bằng nước nóng bánh cuốn đậu giá, cà rốt, trứng gà, nhan sắc đẹp, làm được lại tinh xảo, nhìn liền có muốn ăn. Triệu cao vừa thấy đến bánh xuân, mới đột nhiên nhớ lại, hôm nay là lập xuân, cố ca sinh nhật hay. hắn cười hi hi nói, cố ca sinh nhật vui sướng, giữa trưa ta mời khách, thỉnh ngươi đi tiệm ăn xoa một đốn. Cố lập xuân cười nói, hành, cơm trưa ngươi thỉnh, cơm sáng ta thỉnh, chạy nhanh sấn nhật ăn. cố lập xuân đi lấy bánh xuân khi phát hiện phía dưới còn áp một trường tờ giấy hôm nay là ngươi cái thứ hai sinh nhật ngươi giữa trưa nếu có rảnh ta tưởng cho ngươi làm một đốn sinh nhật cơm cố lập xuân nhìn tờ giấy suy nghĩ trong chốc lát tây dao sữa bỏ chàng người trong chốc lát đến bọn họ nói hơn một giờ hẳn là không sai biệt lắm giữa trưa có thể rút ra không tới hắn đem tờ giấy xé nát cầm lấy bánh xuân ăn lên hương vị thật không sai mặt bánh độ dày mềm cứng gại đúng chỗ ngứa bên trong đồ ăn thanh đạm lại ngon miệng Thập phần hợp khẩu vị của hắn. Cố Lập Xuân ăn hai cái, triệu cao ăn 4 cái, không bao lâu liền đem 6 cái bánh xuân cấp giải quyết. Ăn uống no đủ, Cố Lập Xuân xuống lầu đứng ở trước đài quậy bên cạnh chờ điện thoại. 8 giờ tả hữu, một người mặc màu xám áo đông, thần sắc nghiêm túc trung niên nam tử đi tới lữ quán đại sảnh. Hắn lập tức đi vào trước đài, đồng chí ngươi hảo, ta tìm hồng hà nông trường Cố Lập Xuân đồng chí, phiền thoái ngươi giúp ta kêu một chút. Trước đài đại tỷ cười chỉ chỉ Cố Lập Xuân. cố lập xuân đang muốn mở miệng cùng người nọ chào hỏi lúc này điện thoại cũng văng lên nhân viên tiếp tân vừa nghe liền đem điện thoại đưa cho cố lập xuân cố đồng chí đây là tối hôm qua đặng đồng chí đánh tới cố lập xuân đành phải đối trung niên nam tử nói đồng chí thỉnh chờ một lát ta trước tiếp cái điện thoại hắn một tiếp khởi điện thoại kia đoan liền truyền đến đặng chàng kia quen thuộc thanh âm cố tiểu đao ngươi rất vội à đại buổi tối đều ở vội công tác cố Cô lập xuân ăn ngay nói thật tối hôm qua thượng ở chí vinh thúc trong nhà ăn cơm Không có biện pháp, bọn họ toàn ra quá nhiệt tình, nhiều ngây người trong chốc lát. Nói tới đây, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đặng chàng, ngươi gọi điện thoại tới là chẳng có chuyện gì sao. Đặng chàng, chẳng có việc, ta sẽ tự giải quyết. Ta muốn hỏi một chút chuyện của ngươi thế nào. Có ngoài uy muốn phát sinh sao? Cố lập xuân ngữ khí nhẹ nhàng sung sướng, hết thể thuận lợi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn nói tới đây, ngắm liếc mắt một cái đang ở chờ đợi trung niên nam tử, đột nhiên linh cơ vừa động. Liền liễm khởi tươi cười, nghiêm mặt nói, đặng chàng, ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Ta người này cách mạng ý chí kiên định, uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm. Chúng ta định tốt sự tình, ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Nói nhiều ít chính là nhiều ít. Bên kia đặng chàng, vẻ mặt không thể hiểu được, ngay sau đó hắn lại minh bạch, Cố Lập Xuân đây là lại muốn hô ai. Thôi, hắn cũng chỉ có thể phối hợp diễn xuất. Cố Lập Xuân tiếp tục tự biên tự diễn, ngươi nói cái gì? Nông khẩn cục lãnh đạo lại lên tiếng. Kinh thành cũng tới điện thoại muốn dự định. Ai nha, việc này thực sự có điểm khó làm, lãnh đạo mặt mũi chúng ta không thể không cho. Kinh thành người ta cũng đắc tội không nổi, kia nếu không ta lại mở rộng một chút gieo trồng diện tích. Nga, nhân thủ không đủ, vậy chỉ có thể nghĩ lại biện pháp. Cố lập xuân biểu diễn xong, vừa muốn cắt đứt điện thoại, đặng Trang đột nhiên nói, từ từ, bên ngoài còn có người tưởng cùng ngươi nói hai câu. Lần này người nói chuyện là Điền Tam Hồng. Điền Tam Hồng quan tâm hỏi chuyện của hắn như thế nào, nàng hai ngày này vẫn luôn nắm tâm, cố Lập Xuân cởi trấn an nàng, yên tâm, hết thảy thuận lợi. Điền Tam Hồng lại nói, Lập Xuân, hôm nay là ngươi sinh nhật, lễ vật ta cho ngươi chuẩn bị tốt, trở về lại cho ngươi. Cố Lập Xuân cười nói hảo, hắn cùng Điền Tam Hồng nói vài câu, triệu trí quân lại vô phùng tiếp thượng, hai người đơn giản hàn huyên hai câu, cố Lập Xuân lại bắt đầu biểu diễn, hành, kia hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta sự tình hôm nay rất nhiều. sáng sớm liền có người đưa bánh xuân ta bên này có huynh đệ đơn vị đồng chí đang đợi ta giữa trưa còn có cái bữa tiệc buổi tối có người ước xem điện ảnh còn có một cái tiểu huynh đệ muốn giới thiệu hắn nhất bang hảo anh em cùng ta nhận thức điện thoại kia quả nhiên triệu Chí quân ở một bên chờ triệu cao nghe được là trận mắt há hốc mồm cố ca nói mỗi một sự kiện đều là thật sự chính là biết chân tướng hắn lại là không lời gì để nói cố lập xuân cắt đứt điện thoại cười ngâm ngâm mà hướng tây giao sữa bỏ chàng trung niên nam tử nói đồng chí Làm ngươi đợi lâu, thỉnh đến ta phòng tới. 155, chương 155 sinh nhật vui sướng. Trung niên nam tử đứng dậy cùng cố lập xuân bắt tay, cũng tự giới thiệu, cố đồng chí, ta kêu Tống vệ quốc, là tây giao sữa bỏ cùng tiêu khoa, ngươi kêu ta láo Tống liền hảo. Cố lập xuân khách khí mà nói, Tống đồng chí hảo, ta vốn là tưởng tự mình tới cửa bái phòng, bất đắc dĩ công việc bệ bộn, thật sự chịu không ra thân, mới làm ta trợ thủ thay thế ta đi. Tống vệ quốc hơi hơi mỉm cười, lý giải lý giải. Cố đồng chí là cái người bận rộn. Hai người nói chuyện vào phòng, triệu cao chạy nhanh đi đổ nước. Hai người một người một ly bạch thủy, tương đối mà ngồi. Tống vệ quốc đi thẳng vào vấn đề mà nói, Cố đồng chí, ta lần này tới cửa, là tưởng cùng ngươi nói chuyện cỏ linh lang sự. Cố lập xuân sau khi nghe xong, đầu tiên là cao hứng, ngay sau đó lại toát ra một tia khó xử cùng tiếc hận. Tống vệ quốc quan sát đến hắn thần sắc, hỏi, Cố đồng chí, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. cố lập xuân dùng tràn ngập xin lỗi miệng lươi nói tống đồng chí sự tình là cái dạng này ta lần này tới tỉnh thành một là vì đông phong bỏ sữa tràng hợp tác công việc nhị chính là tưởng mở rộng một chút ở tỉnh nội nghiệp vụ ta nghĩ chúng ta địa lý thượng càng gần vận chuyển cũng phương tiện nhị là chúng ta cùng tồn tại một tỉnh có chuyện gì cũng hảo phối hợp câu thông đây là chúng ta nông mục khoa lúc ban đầu kế hoạch chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nói tới đây hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng Vừa rồi nói vậy ngươi cũng nghe tới rồi, cái thứ nhất điện thoại là ta lãnh đạo đánh tới. Ta mới vừa đi, nông khẩn cục lãnh đạo liền gọi điện thoại qua đi, nói có bao nhiêu gia huynh đệ đơn vị có hợp tác ý đồ, kinh thành cũng có hai nhà đơn vị muốn dự định cỏ linh lăng, trong đó một nhà chúng ta năm trước liền hợp tác quá. Nhưng chúng ta nông trường cơ giới hóa trình độ không cao, nhân thủ không đủ, đại quy mô gieo trồng cỏ linh lăng có rất nhiều khó khăn muốn khắc phục. Tống vệ quốc gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, Cố Lập Xuân cảm khái nói: Chúng ta cũng thực khó xử nột, lãnh đạo chỉ thị không thể không vâng theo, kinh thành đơn vị không dám đắc tội. Nay tỉnh nội nghiệp vụ ta chỉ sợ đến có rút lại một bộ phận. Tống vệ quốc nói, ta có thể lý giải cố đồng chí băn khoăn. Bất quá, ta chân thành kiến nghị cố đồng chí hảo hảo suy xét một chút chúng ta tây giao sữa bò chàng, chúng ta rất có hợp tác thành ý. Kế tiếp, Tống vệ quốc đem tây giao sữa bò chàng chiếm địa quy mô, ngôi dưỡng quy mô cùng lãnh đạo gánh hát nhất nhất giới thiệu cho cố Lập Xuân, cũng cường điệu thuyết minh. bọn họ tân thay đổi lãnh đạo tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa lần này ngẫm lại hảo hảo mà chảo một chảo sinh sản cố đồng chí kỳ thật năm trước chúng ta cũng nghe nói đông phong cùng các ngươi hợp tác sự lúc ấy chúng ta chẳng cũng có người kiến nghị đi khảo sát khảo sát sau lại nhân ngoại ý muốn sự tình đánh gãy năm nay liền tính ngươi không tới chúng ta cũng tính toán phái người đi khảo sát cố đồng chí ta người này tính tình thẳng nói chuyện chú ý thực sự cầu thị không có chửi bới đồng hành ý tứ đông phong bỏ sữa chẳng cơ cấu mật mạng người thừa việc thiếu bên trong quản lý hỗn loạn thật không thấy được là một cái tốt hợp tác đơn vị cố lập xuân hơi hơi có một ít kinh ngạc nhưng cũng không có theo tống vệ quốc nói mà là cười mà không nói tống vệ quốc điểm đến thì dừng không có lại tiếp tục nói đồng hành nói vậy hắn lập tức nói sang chuyện khác nếu các ngươi nông trường loại cỏ linh lăng có thể bảo đảm chất lượng chúng ta cũng có thể trước phó tiền đặt cọc cố lập xuân dùng chắc chắn ngữ khí nói chất lượng thượng ta dám cam đoan tuyệt đối không thành vấn đề tống đồng chí nếu là không tin Tận có thể đi tìm đông phong bò sữa chẳng hỏi thăm hỏi thăm. Bọn họ bò sữa có phải hay không từ năm trước bắt đầu thể chất rõ ràng tăng cường. Sản mại số lượng cùng chất lượng có phải hay không đều có điều tăng lên. Chúng ta có linh lăng chính là bán được kinh thành, nếu chất lượng không quá quan, kinh thành đơn vị hà tất bỏ gần tìm xa. Tống vệ quốc tới phía trước tự nhiên cũng có điều điều tra, gật đầu nói, cái này ta tự nhiên yên tâm. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát công tác sự, tống vệ quốc hỏi. ta vừa rồi nghe được cố đồng chí giữa trưa cùng buổi tối đều có bữa tiệc kia không biết ngươi ngày nào đó có rảnh cũng cho ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà cố lập xuân đếm trên đầu ngón tay tính một chút dùng tiếc nuối ngự khi nói tống đồng chí ngươi nói trưởng ta mặt sau mấy ngày đều bài đầy an tính bảng thính triệu cao học tập học tập tống vệ quốc vẻ mặt tiếc hận tiếp theo lại thành khẩn hỏi kia cố đồng chí còn có hay không khác sự yêu cầu ta hỗ trợ các ngươi hai vị đi vào chúng ta địa giới chúng ta cơm cũng không thỉnh một đốn vội cũng không giúp một cái tổng có vẻ không đủ ý tứ chúng ta công nông huynh đệ một nhà thân sao cố lập xuân túi đầu mặc tưởng một trận muốn nói lại thôi tống vệ quốc vừa thấy hấp dẫn chạy nhanh truy vấn cố đồng chí hai ta tuy là lần đầu gặp mặt chính là nhất kiến như cố có việc ngươi cứ việc mở miệng chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ làm hết sức cố lập xuân huyền chuyển mà nói nếu không phải xem tống đồng chí như vậy nhiệt tình lại thành khẩn ta thật đúng là ngượng ngùng mở miệng ta đây liền tùy tiện hỏi một chút đương nhiên Tống đồng chí nếu là khó xử trực tiếp cự tuyệt đó là, này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chúng ta chi gian hữu nghị cùng hợp tác. Sự tình là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, cũng là tình thành, trong nhà tương đối khó khăn, ta tưởng giúp giúp hắn, các ngươi chàng hiện tại chiêu không chiêu lâm thời công. Tống vệ quốc sau khi nghe xong, sảng khoái đáp ứng nói, vừa vặn, chúng ta sữa bỏ chàng vừa lúc muốn chiêu một đám lâm thời công, nam nữ đều phải, như vậy, ngươi muốn cho ngươi bằng hữu trực tiếp đi Tây Giao sữa bỏ chàng tìm ta là được. Cố Lập Xuân tâm tình rất tốt, chạy nhanh cùng Tống vệ quốc bắt tay nói lời cảm tạ. Tống vệ quốc cũng là cái nói chuyện cao thủ, hiểu được một vừa hai phải, hắn đứng dậy cáo từ, "Cố đồng chí, ngươi giữa chưa còn có bữa tiệc, ta liền không quấy rầy. Ngươi xem ngày nào đó có rảnh chúng ta tái kiến cái mặt." Cố Lập Xuân nói, "Kia như vậy đi, ngươi trước lưu cái điện thoại. Ta hôm nay buổi tối lại cấp lãnh đạo xin chỉ thị xin chỉ thị, hỏi một chút ta rốt cuộc có bao nhiêu quyền tự chủ, đại ta không dám nói, ta chỉ có thể bảo đảm" ở ta chức trách trong phạm vi sẽ giúp các ngươi tranh thủ một chút. Tống vệ quốc vừa lòng gật đầu, hai bên sung sướng mà cáo biệt. Tống vệ quốc vừa ly khai, triệu cao đóng cửa lại, liền gấp không chờ nổi mà do hỏi: cố ca, ngươi không phải rất tưởng cùng bọn họ tây giao sữa bỏ chẳng ký hợp đồng sao? Nhân gia tới, ngươi sao còn như vậy ra sức khước tử. Cố lập xuân cười nói: người này à, ngươi càng là đưa tới cửa đồ vật nhân gia càng không biết quý trọng, ngươi đến làm hắn cố sức tranh thủ, ngươi xem hắn đối ta nhiều nhiệt tình. Lại muốn thỉnh ăn ta cơm lại muốn giúp ta bằng hữu an bài công tác. Trước thân một thân hắn, không nóng nảy. Triệu Cao cúi đầu suy tư trong chốc lát, tựa hồ tìm hiểu minh bạch. Cuối cùng, Triệu Cao lại hỏi, vậy ngươi cái này công tác là giúp ngươi mẹ tìm. Cố Lập Xuân nói, ta giữa trưa hỏi một chút nàng ý kiến lại nói, nếu nàng không có phương tiện đi, cũng có thể cùng người khác đổi công tác. Cố Lập Xuân nhớ tới giữa trưa ước định, liền đối với Triệu Cao nói, đúng rồi, Triệu Cao, ngươi biết nơi nào có bán than năm sao. Ta cho ngươi tiền ngươi đi mua một xe thàn nắm, cho ta mẹ đưa qua đi. Còn phải lại mua chút gạo và mì lương du, ta nơi này có phiếu gạo du phiếu. Ngươi đem đồ vật đưa sau khi đi qua, nói ta giữa chưa có rảnh, hỏi ở đâu gặp mặt thích hợp. Triệu Cao vô vô độ ngực nói, không thành vấn đề, đều giao cho ta. Đối với Triệu Cao lại lần nữa lên sân khấu, Cố Lập Xuân còn vì hắn thiết kế một đoạn lời kịch, còn lại làm hắn trường thi phát huy. Đương Triệu Cao làm người đẩy một xe thàn nắm. Chính mình trong tay dẫn theo một túi bạch diện tiến việt khi, khiến cho đại gia vầy xem. Đoàn người nhìn triệu cao kia hung thần ác sát bộ dáng tưởng tiến lên hỏi thăm tin tức lại không dám, chỉ dám khe khe nói nhỏ, nhỏ giọng nghị luận. vu Thiên Lam nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy, thấy triệu cao tặng nhiều như vậy đồ vật, tự nhiên biết là ai đưa, nàng lại là chua sót lại là cảm động, ngữ mang nước nở nói, tiểu triệu, ta cuộc sống này có thể quá đến đi xuống, các ngươi về sau đừng như vậy. Triệu cao bắt đầu biểu diễn, hắn giọng vang dội nói chuyện rộng thoáng dứt khoát mạnh gia thím ngươi đừng khách khí điểm này đổ vật tính cái gì nhớ trước đây ta ở thanh hải cùng ngươi đánh lộn trên đầu phá cái động trên bụng còn kéo một lỗ hổng may mắn là mạnh ca giúp ta bằng không ta buổi sáng tây thiên đi ta triệu nhất long tuy rằng là cái thô nhân khá vậy nhất giảng nghĩa khí ta nếu đáp ứng mạnh ca chiếu ứng ngươi liền nhất định sẽ chiếu ứng ngươi ngươi về sau có gì sự cứ việc lên tiếng ta không rảnh khiến cho ta tiểu hình đệ nhóm lại đây hỗ trợ ai khi dễ ngươi ngươi cũng chi cái thanh. Nếu là ai dám không có mắt đưa tới cửa tìm chết, ta liền thành toàn hắn, là thịt kho tàu, hầm vẫn là dầu chiên, làm hắn nhậm tuyển một cái cách chết. Trong viện mọi người nghe được cả người run lên, hoảng sợ mà nhìn Triệu Cao, không tự chủ được mà cách hắn xa hơn chút. Triệu Cao muốn chính là loại này hiệu quả, hắn đem bột mì khiêng vào nhà, thấy bên ngoài mọi người tan đi, mới thấp giọng nói, vui gì, Cố ca làm ta nói cho ngươi nói, hắn giữa chưa có rảnh, ngươi xem ở đâu gặp mặt thích hợp." Vũ Thiên Lam tìm tới một chương giấy bay nhanh mà viết xuống địa chỉ, cũng thuần thục mà vẽ một bộ giản dị bản đồ, trước mắt trên mặt đất họa cái vòng, liền ở chỗ này, thành nam, nơi đó có một mảnh vườn rau hòa bình phòng, ta ở người quen trong nhà chiêu đãi các người, bọn họ giữa chưa đi làm không trở lại, người chung quanh cũng ít. Triệu Cao nhận lấy tờ giấy, lại nói nói mấy câu mới rời đi. Hắn ra cửa khi, ném ra cánh tay thiền bụng, giống con cua giống nhau dương nanh múa vớt đi ngang. Ai dám xem hắn, Hắn liền tàn nhẫn chừng trở về liếc mắt một cái, ác thanh ác khí hỏi, ngươi nhìn gì? Sợ tới mức xem người chạy nhanh thu hồi ánh mắt, túi đầu bước nhanh tránh ra. Triệu cao ra sân, lại cố ý ở chung quanh lắc lư một vòng. Dù sao phụ cận người đều biết vũ thiên làm ra tới một cái muốn báo ân, đã từng giết qua người, hiện tại hôn trên đường hình mãn phong thích nhân viên Triệu ca. Nghe nói người này lực lớn vô cùng, hung tàn vô cùng, người ác không nói nhiều, ai dám rong giải liền cấp một thôi. Hơn nữa ân oán phân minh. có ân nhất định báo, có thủ hán cũng cần thiết bờ giờ. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người cảm khái, có người sợ hãi, còn có người hướng tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, những cái đó miệng tiện tay tiện nao tản, gần nhất đều biến bình thường. Bọn họ đối với màu xanh da trời cũng khách khí không ít, có khi còn ngượng ngùng cười chào hỏi một cái. Đến nỗi những cái đó bọn nhỏ, cũng không dám khi dễ mạnh đông lâm cùng mạnh thanh dương. Long mã chiến đấu đội mã chí vẫn luôn ở chú ý triệu ca sự. hắn còn ý đồ từ mạnh thanh dương trong miệng lời nói khách sáo mạnh thanh dương một cái xem thường lật qua đi muốn biết ta triệu ca tin tức ta biết ta chính là ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi bà ngươi lớn lên xấu đầu góc buồn sao mã chí tức giận đến không được nhưng lại không thể không kiềm chế hòa khí hắn tâm bình khí hòa mà cùng mạnh thanh dương nói chuyện thanh dương chúng ta long ca tưởng bái kiến một chút triệu ca bọn họ địa bàn ở đâu mạnh thanh dương bất động thanh sắc nói địa bàn a đông nam tây bắc đều có a Ngươi chỉ cần có tâm tổng hội biết đến. Mã trí trong lòng thấp thỏm, càng thêm sờ không rõ triệu cao cùng Cố Lập Xuân chi tiết. 11 giờ nhiều thời điểm, Cố Lập Xuân cùng triệu cao ấn trên bản đồ chỉ thị, đi vào thành nam nhà trẻ khu. Địa phương có điểm thiên người chung quanh không nhiều lắm. Hai người đi vào một cái có điểm rách nát viện môn trước, Cố Lập Xuân tiến lên go gõ môn, vu Thiên Lam cười mở cửa. Cố Lập Xuân thấy trong viện có không ít đại điều trổi, góc tường chất đống không ít thùng giấy, tấm ván gỗ cùng đồ hộ bình. hắn liền hỏi nói, mẹ, đây là hoa đại nương ra sao? Vu Thiên Lam tử ái mà nhìn Cố Lập Xuân nói, ngươi thật đúng là lợi hại, ta không cùng ngươi nói, ngươi thế nhưng cái gì đều biết. Cố Lập Xuân cười nói, niệm quần cùng ta để qua hoa đại đường, nói nàng là cái người vệ sinh, ta xem này trong viện đôi đồ vật liền suy đoán là nhà nàng. hai người nói chuyện muốn đi phòng bếp hỗ trợ, Vu Thiên Lam đem hai người hướng nhà chính đẩy, không cần, đều làm tốt, đều ở trong nồi nhiệt đâu. Cố Lập Xuân lại hỏi hai đứa nhỏ như thế nào không có tới, Vũ Thiên Lâm nói, bọn họ hai cái hôm nay khai giảng, cho bọn họ tiền tiêu vặt, làm cho bọn họ ở bên ngoài ăn cơm. Ba người một bên nói chuyện một bên đem đồ ăn đoan đến nhà chính, hôm nay đồ ăn thực phong phú, thủy nấu cải trắng tâm, sườn heo chua ngọt, tắc tiêu cá, cải trắng xào bánh gạo, thiêu đậu hủ, hầm gà, nấm tuyết canh, món chính là mặt. Đồ ăn thực hợp Cố Lập Xuân ăn uống, đặc biệt là thủy nấu cải ngồng cùng sườn heo chua ngọt thích nhất. sườn heo chua ngọt hắn ăn qua thật nhiều hồi, chính mình cũng làm quá, nhưng hôm nay này nói cùng thường lui tới ăn không quá giống nhau. xương sườn tạc đến súp giòn, liền xương cốt đều có thể ăn, đường giấm tỷ lệ gai đúng châu ngứa, chua ngọt ngon miệng. Vu Thiên Lam thấy Cố Lập Xuân thích ăn, trong lòng càng thêm cao hứng, không được mà hắn gấp đồ ăn, đồng thời cũng tiếp đón Triệu Cao ăn nhiều. Triệu Cao một bên cắn tạc tiêu cá, một bên âm thầm đấu kỵ Cố Lập Xuân, hai cái mẹ thêm bà ngoại nãi nãi ca, ca chủ nghệ đều như vậy hảo, thật là có phúc khí. Cố lập Xuân ở ăn cơm khi đem sữa bò chàng chiêu Lâm thời công sự nói cho Vu Thiên Lam cũng trưng cầu nàng ý kiến, cái này công tác ngươi có khả năng sao? Không có phương tiện nói cũng có thể cùng người khác đổi công tác. Vu Thiên Lam suy nghĩ trong chốc lát nói, ta cùng người Hoa đại nương Nhi tử đổi đi. Vừa lúc nàng nơi đó có cái người vệ sinh danh lệch, nàng Nhi tử không nghĩ làm, ta vừa lúc cùng hắn đổi. Triệu Cao vừa nghe đến người vệ sinh, nhìn nhìn lại Vu Thiên Lam diện mạo khí chất, liền cảm thấy không đáp, liền nhíu lại mày nói. Vô gì, nếu không chúng ta lại giúp ngươi tìm khác công tác." Vu Thiên Lam ôn hòa mà cười cười, "Ta hiện tại loại này thân phận làm khác công tác chỉ là thẩm tra chính trị liền không thông qua, người vệ sinh liền khá tốt." Cố Lập Xuân nghĩ hắn ở tỉnh thành nhận thức người không nhiều lắm, có thể tìm công tác không nhiều lắm. Đương nhiên, hắn cũng có thể thác Triệu Chí Vinh, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng, lại không nghĩ nhanh như vậy đem Triệu Chí Vinh liên lụy tiến bảo. Hắn nói, "Mẹ, cái này công tác ngươi trước làm, có khả năng liền làm, không thể làm." Ta lại nghĩ cách giúp ngươi đổi. Không cần đổi, ta có khả năng. Vũ Thiên Lam nói, cảm xúc nhịn không được hạ xuống lên. Lập Xuân, ngươi nói ta cũng chưa dưỡng quá ngươi, hiện tại ngươi gần nhất, lại là tặng đồ lại là tìm công tác, ta này trong lòng đặc biệt khó chịu. Cố Lập Xuân An ủi nói, mẹ, ngươi đừng như vậy tưởng. Chúng ta tình huống đặc thù, năm đó lại không phải các ngươi bỏ nuôi ta. Ta hiếu thuận ngươi là hẳn là, chờ tương lai ngươi cùng bà sửa lại án xử sai về sau, ta liền ở nhà gầm lão. vũ thiên lam sau khi nghe xong nhịn không được nở nụ cười cơm nước xong vũ thiên lam lại mang sang một mâm trứng gà bánh cùng tự chế tiểu bánh kem công cụ cùng tài liệu không được đầy đủ ta chỉ có thể tạm chấp nhận làm này đó về sau lại cho ngươi bổ thượng cố lập xuân vui dạo rực mà nhận lấy ta liền thích gan loại này hai người đã ăn no chỉ nếm một cái trứng gà bánh dư lại cất vào quai đeo cặp sách đi ba người cùng nhau thu thập quét tước vũ thiên lam đem thừa đồ ăn lưu một nửa cấp hoa đại đường Lấy đi một nửa cấp hai đứa nhỏ ăn. Bọn họ là mượn nhà người khác gặp nhau, cũng không hảo trì hoãn lâu lắm, Vu Thiên Lam còn có phân làm công nhật phải làm, chỉ có thể đi về trước. Cố Lập Xuân liền lánh Triệu Cao ra tới, hắn nghĩ buổi chiều không có công tác ăn bài, đi Triệu ra cũng là đến năm điểm về sau. Hắn nói, "Triệu Cao, ta mang ngươi đi bộ lữ hành, chúng ta đi Tây Thành nhìn xem." Triệu Cao cũng không cái gọi là, dù sao ăn uống no đủ, đi bộ đi bộ cũng khá tốt. Hai người đi được thực mau. nửa giờ về sau liền đến tây thành thành tây phong cảnh cũng không tồi tuy rằng không giống đông dao có non sông tươi đẹp nhưng phụ cận có mấy cái sông nhỏ dòng suối nhỏ trải qua nơi xa là một mảnh mênh ngông bắt ngát ruộng lúa mạch rất có tiểu kiều nước chảy nhân ra ý vận cố lập xuân tìm được rồi mẹ nó nói căn nhà kia phong ở ở vào một mảnh cao cương thượng trước sau đều là rừng cây là phụ cận khó gặp cục đá kiến trúc giống một tòa lâu đài nhỏ dường như triệu cao tán thường nói cố ca ngươi xem căn nhà kia có điểm ý tứ Nhìn lại khí phái lại gian chắc Cố Lập Xuân nhỏ giọng nói Này phòng ở trước kia là ta ông ngoại Bị nhà ta kẻ thù chiếm Ta hôm nay lại đây thăm thăm địch tình Triệu Cao vốn đang ở tán thưởng phòng ở Vừa được biết chân tướng Tức giận đến chửi ầm lên Cái này vương bắt đảng Cố ca, ta lộng hắn không Cố Lập Xuân chấn định mà nói Không nội, từ từ tới Kế tiếp hai ngày, ngươi có rảnh liền tới đây đi bộ đi bộ Tìm hiểu một chút tin tức Quan sát trong phòng người làm việc Và nghỉ ngơi quy luật cùng với bên trong thường trụ dân cư nhớ rõ đừng bại lộ chính mình triệu cao trịnh trọng gật đầu cố ca yên tâm ta nhất định làm tốt bọn họ đang ở nói chuyện cách đó không xa có cái thanh niên nam tử đi tới hai người chạy nhanh đình chỉ kia nam tử trải qua hai người bọn họ bên người đột nhiên lại đi vòng vèo trở về nhìn chằm chằm hắn hai xem cố lập xuân trong lòng một lục buộc tâm nói chẳng lẽ người này cũng là mạnh ra người quen không ngờ kia nam tử lại kinh hỉ mà hô ai Hai ngươi không phải trên xe tiểu huynh đệ sao Cố lập xuân ngần ra Nhìn kỹ liếc mắt một cái thanh niên nam tử Mới đột nhiên nhớ lại hắn là ai Hắn vẻ mặt kích động tiến lên nói Đại ca, thế nhưng thật là ngươi Cái này nam tử chính là bọn họ Ở tới tỉnh thành xe khách thượng gặp được Cái kia cùng lao bà cùng nhau mang hải tử Xem bệnh nam tử Triệu cao cũng nhận ra tới Vội tiến lên chào hỏi Nam tử hàm hộ mà cười cười Tiểu huynh đệ, lần trước đã quên cho ngươi nói Ta kêu vương đại chủ. Ta tức phụ xuống xe còn nhắc mãi các ngươi đâu, nói hai ngươi thiện tâm, đều là người tốt. Hai ngươi tới này làm gì? Cố lập xuân thở dài một hơi, mặt mang yêu sắc, ai, chúng ta là nông trường nông mục khoa, là lại đây cùng bỏ sữa chẳng ký kết quả nuôi súc vật hợp đồng, kết quả đồng phong bỏ sữa chẳng không biết sao lại thế này, ra sức khước từ, chúng ta liền tới Tây Giao sữa bỏ chẳng thử thời vận, kết quả chưa thấy được người phụ trách. Đôi ta chính là lần đầu tiên đi công tác, ngươi nói chuyện này nếu là làm tạm. Về sau lãnh đạo sẽ thấy thế nào chúng ta? nay làm người là thật khó nột. Vương đại trụ đối Cố Lập Xuân nói rất có cộng minh, hắn hảo thanh an ủi nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng vội, ta từ từ tới. Ai, đúng rồi, ta trụ địa phương ly nơi này không xa, các ngươi đến nhà ta tới đây uống nước đi. Cố Lập Xuân nhìn trước mặt Vương đại trụ, họ Vương, hắn nói bọn họ tới đến cậy nhờ họ hàng xa, lại ở tại này phụ cận, vì thế hắn chỉ vào cao cương thượng cục đá phòng ở, không lộ thanh sắc mà thử nói, Vương đại ca. Các ngươi không phải là ở tại căn nhà kia đi. Vương đại trụ cười hắc hắc, kia phòng ở là ta thân thích ra, ta tức phụ liền ở nhà hắn đương bảo mẫu. Kỳ thật theo lý chúng ta cũng có thể trụ đi vào. Bất quá nhà ta hải tử ban đêm lao khóc, thân thích nghe ngại phiền, chúng ta một nhà ba người liền dọn ra tới mặt khác tìm gian nhà ở, còn hảo này phụ cận phòng ở không quý, phòng ở phá, chính là ở càng tự tại. Triệu Cao vừa nghe vương đại trụ cùng vương niên một quan hệ, đôi mắt không khỏi sáng ngời, cố lập xuân lấy mục ý bảo. nhắc nhở hắn muốn bình tĩnh. Triệu Cao chạy nhanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Vương đại trụ nhiệt tình mà hô: "Tiểu huynh đệ, các ngươi chạy nhanh cùng ta trở về, uống khẩu nhiệt canh, ấm áp ấm áp." Cố Lập Xuân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cười nói: "Cảm ơn vương đại ca, vừa lúc chúng ta cũng khát." 156, chương 156, ngươi chạy nhanh rời đi. Vương đại trụ lãnh hai người hướng trong nhà đi đến, nhà hắn ly cục đá phòng ở có một khoảng cách, là phụ cận nhà dân, phòng ở thức phá. Bốn phía cũng không có những người khác ra. Bọn họ tiến vào thời điểm, hài tử còn đang ngủ. Vương Đại Trụ dùng toái lá trà cấp hai người phao trà, lại khách khí hỏi hai người bọn họ ăn cơm không. Cố Lập Xuân bội nói, chúng ta ăn qua. Cố Lập Xuân đầu tiên là quan tâm hỏi Vương Đại Trụ hai vợ chồng vào thành sau sinh hoạt cùng hài tử bệnh tình. Vương Đại Trụ nói, chúng ta vừa tới không mấy ngày, mới dàn xếp xuống dưới, hài tử còn chưa có đi bệnh viện xem đâu. Cố Lập Xuân hỏi, kia Vương Tẩu Tử thế nào? Nếu chủ gia là ngươi thân thích, hẳn là đối nàng không tồi đi. Vương Đại Trụ sau khi nghe xong, cười khổ lắc đầu, kia cũng chỉ là trên danh nghĩa là thân thích, chúng ta chỉ là đồng tông cùng họ, nhân gia cùng ta không giống nhau la. Triệu Cao còn muốn nghe được càng nhiều, nhưng cố lập xuân sợ làm cho Vương Đại Trụ cảnh giác cùng hoài nghi, liền cấp Triệu Cao đưa mắt ra hiệu, ngược lại nói chuyện phiếm chút khác. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói, hai tử đột nhiên tỉnh, vừa tỉnh liền lên tiếng khóc lớn muốn mụ mụ. Vương đại trụ chạy nhanh luống cuống tay chân mà đi hướng hải tử. Cố lập xuân đem cặp sách bánh kem lấy ra hai khối cấp hải tử ăn. Tiểu gia hỏa một bắt được ăn, tiếng khóc lập tức nhỏ đi nhiều, thậm chí còn hướng cố lập xuân cười một chút. Vương đại trụ cười mắng, thật là cái thèm gia hỏa. Cố lập xuân cười nói, tiểu hải tử đều như vậy. Hai người uống lên một chén trà, nói chuyện tào lao trong chốc lát, cố lập xuân liền cùng Vương đại trụ cáo tử. Vương đại trụ cấp hải tử phủ thêm áo choàng, ôm hải tử, đưa bọn họ hai người ra cửa. trong miệng còn giữ lại nói nếu không các ngươi lưu lại ăn cơm chiều đi ngươi tẩu tử cấp thân thích ra làm xong cơm chiều liền trở về chờ nàng trở lại cấp ta xào hai đồ ăn ta ca ba một khối uống vài chén cố lập xuân nói nói thật ta bởi vì công tác sự tâm tình không thoải mái ở chỗ này lại trời xa đất lạ thật muốn cùng ngươi uống hai ly giải giải buồn bất quá hôm nay không được ta còn phải chạy trở về cấp lãnh đạo gọi điện thoại hội báo hai ngày này công tác tiến độ hôm nào đi hôm nào ta mang theo rượu tới Chúng ta một xe phương hưu. Hắn trước mai phục một cái lời dẫn, Quá hai ngày khẳng định lại đến. Vương đại trụ sảng khoái mà nói, Hành, hai người các ngươi có rảnh cứ việc tới, Chúng ta đầu tiên là cùng xe lại ở chỗ này gặp gỡ, Đó là duyên phận đột. Triệu cao nói, đúng đúng, ta cũng cảm thấy là duyên phận. Hai người rời đi vương đại trụ ra sau, Triệu cao khó nén hưng phấn, Cô ca, ta cảm thấy đây chính là cái đột phá khẩu, Ai có thể nghĩ đến vương tẩu tử thế nhưng là vương Niên mục ra bảo mẫu. Cố lập xuân thở dài nói, từ từ tới, ta cũng không trông cậy vào lập tức liền vặn ngã người này. Rốt cuộc chúng ta thời gian đoạn, nhân thủ thiếu, nơi này lại không phải chúng ta địa bàn. Ngươi đừng tự mình hành động, chỉ phụ trách điều tra địch tình là được, chờ ta chậm rãi chế định kế hoạch. Triệu cao tự nhiên minh bạch đạo lý này, cố ca, ta biết nặng nhẹ. Lần này không thành, ta lần sau còn tới. Sớm muộn gì sẽ vặn ngã hắn. Nghĩ vậy nhi là địch nhân địa bàn. Cố lập xuân ra tới khi một lần nữa dùng khăn quàng cổ che khuất mặt, hắn tính toán bất thời giờ đi xứng một bộ kính phẳng mắt kính, tốt xấu có thể che đậy một chút. Hắn cùng triệu cao đi tới trở về, trải qua cửa hàng bách hoa khi, hai người nghĩ danh sách thượng kia một đống đồ vật còn không có mua, thừa dịp hôm nay có rảnh, bắt đầu mua sắm. Sao phong thơm, kem bảo vệ ra, dây nhựa, vải đông, xếp hàng mua một đống lớn đồ vật, không riêng cấp nông trường người mua, cố lập xuân chính mình cũng mua không ít. chỉ là tợ lặt tiệp phong bị nổ tệ bục liền mua một lượng để đệ, đệ muội muội hơn nữa lục minh phi phải mua bảy bổn đúng rồi còn có mạnh thanh dương cùng mạnh đông lâm còn có chính mình một quyển tổng cộng mười hai người đem đồ vật sách hồi lữ quán đúng đúng đơn tử còn có thật nhiều đồ vật không mua bọn họ lập tức quyết định mấy ngày kế tiếp có rảnh liền đi mua sắm bằng không chờ đến trước khi đi lại mua thật sự không kịp hai người này một hồi lăn lộn liền đến buổi chiều 4 giờ rưỡi vừa thấy thời gian đến đi triệu ra hội hợp. Ăn xong cơm chiều, bảy điểm điện ảnh liền bắt đầu. Hai người đi vào triệu trí vinh ra khi, triệu trí tân cũng ở triệu trí tân lớn lên cùng hai cái ca ca không rất giống, bất quá tướng mạo cũng rất xuất sắc, trứng ngưỡng mặt, mắt to, rắn người cao gầy, nói chuyện sảng khoái, vừa thấy đến cố Lập Xuân liền nhiệt tình hỏi trường hỏi đoạn. Người ngày nào đó có rảnh đi nhà ta ăn một bữa cơm, nhận nhận môn. cố Lập Xuân làm bộ khó xử nói, trí tân cô, theo lý ta là lên tới cửa bái phòng. chính là ta đi công tác chỉ có 7 ngày hiện tại chỉ còn lại có 4 ngày phía sau đều bài đầy dù sao chúng ta cũng đã gặp mặt nếu không ta lần tới lại đi triệu chí tân nghe hắn nói như vậy cũng không hảo miết cưỡng chỉ phải nói vậy lần tới đi ngươi nhất định đến đi bọn họ đang ở nói chuyện triệu đại bảo đột nhiên chạy trốn tiến vào dương trong tay viết văn buồn cao giọng reo lên mẹ cô lập xuân ca lão sư khen ngợi ta làm cho toàn ban niệm ta viết văn còn nói ta viết đến sinh động thú vị Mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, triệu trí tân cười nói, hành á đại bảo, ngươi rốt cuộc tiền đồ. Tiền ái anh tiếp lời, ngươi không biết đi. Hắn này viết văn là lập xuân cấp phụ đạo. Liên hắn, nghẹn một cái nghỉ đông cũng chưa nghẹn ra tới. Triệu đại bảo hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, là lập xuân ca cho ta phụ đạo. Lập xuân ca nói này trong bụng kỳ thật rất có liêu, chính là không tìm được xuất khẩu, nhất thời đảo không ra. Triệu trí vinh vừa lúc tiến vào, nắm lấy triệu đại bảo, làm hắn đầu triều hạ tới tới. ta cho ngươi đảo đảo. Đại gia cười ha ha lên. Bởi vì buổi tối muốn đi xem điện ảnh, triệu trí tân cùng tiền ái anh liền chạy nhanh đi làm cơm chiều. Đại bảo nhị bảo ở trong phòng ngây người một lát liền ngồi không yên. Lôi kéo triệu cao đi trong viện quăng ngã dùng giấy điệp tứ giáp bảng. triệu trí vinh thừa dịp trong phòng không người khác liền hỏi do, ngươi tới phía trước, ta đại ca cho ta đánh quá một chiếc điện thoại, làm ta bảo hộ an toàn của ngươi. ngươi có chuyện gì nhớ rõ cùng ta nói. cố lập xuân cười nói, tạm thời không có việc gì. Ta nếu yêu cầu hỗ trợ sẽ không khách khí. Triệu Chí Vinh lại nói, ta ở chỗ này ngốc thời gian trường một ít, ngươi nếu là muốn nghe được sự tình gì, ta cũng có thể giúp điểm đội. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, liền hỏi nói, Vinh thúc, ngươi đối tỉnh cách ủy hội hiểu biết sao? Triệu Chí Vinh nói, hiểu biết đến không nhiều lắm, bất quá Đông Châu thành mấy năm nay vẫn là rất vững vàng, tiểu nhiễu loạn có, nhưng đại loạn rất ít, không giống mấy năm trước như vậy tỉnh sang vậy. Cố Lập Xuân tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi biết Vương niên một người này sao? Triệu Trí Vinh hồi ức trong chốc lát, mới chậm rãi nói, người này nghe có chút quen hay, nhất thời lại nghĩ không ra. Chờ ta có rảnh giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Cố Lập Xuân còn tưởng lại tiếp tục hỏi, vừa lúc Triệu Chí quân bưng đồ ăn vào được. Cố Lập Xuân đành phải đình chỉ, chạy nhanh đứng dậy giúp đỡ thu thập cái bàn. Đại gia cơm nước xong, Triệu Chí tân trong nhà còn có việc liền đi về trước. Triệu Chí Vinh một nhà bốn người, thu thập sẵn sàng liền chuẩn bị mang theo Cố Lập Xuân cùng Triệu Cao đi xem điện ảnh, bọn họ đang muốn rời đi. kết quả có người tới tìm triệu chí vinh triệu chí vinh chỉ phải đối tiền ái anh nói hôm nay ta liền không đi xem điện ảnh điện ảnh phiếu ngươi cho người khác đi tiền ái anh méo điện ảnh phiếu lánh bốn người cùng đi dạp chiếu phim không ngờ bọn họ vừa đến tiền ái anh đồng sự liền vội vàng chạy tới nói đêm nay chiếu phim viên sinh bệnh đến làm tiền ái anh lâm thời trên đỉnh tiền ái anh đem điện ảnh phiếu cấp cố lập xuân cười khổ nói ta tự mình phóng điện ảnh cho các ngươi xem này hai chương điện ảnh phiếu cho ngươi nhận thức người đi nếu là không có liền trộm bán đi, bán tiền mua đồ ăn vật ăn. Cố Lập Xuân méo điện ảnh phiếu, đối Triệu Cao nói, hiện tại điện ảnh còn không có bắt đầu, ngươi chạy nhanh đi nhân dân lộ tìm Thanh Dương cùng Đông Lâm, dẫn bọn hắn hai cái tới xem điện ảnh. Triệu Cao đáp ứng nói, tốt. Ai biết Triệu Đại Bảo cũng một hai phải đi theo đi, Triệu Cao đành phải mang theo hắn cùng đi. Cũng may mắn có Triệu Đại Bảo, biết đi tắt, hai người ở điện ảnh bắt đầu trước mang theo Thanh Dương cùng Đông Lâm tới. Đông Lâm một đường chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầy mặt hưng phấn. Mạnh Thanh Dương tuy rằng mặt ngoài làm bộ thực bình tĩnh, chính là một đôi mắt sáng lấp lánh. Điện ảnh cửa có bán dưa sinh đậu phộng cùng nước có ga, cố lập xuân cho mỗi người mua một bao ngũ vị hương hạt dưa cùng một lọ nước có ga. Triệu đại bảo cùng cùng Mạnh Thanh Dương trước kia không thân, bất quá lúc này đã chín. Triệu đại bảo một bên khái hạt dưa một bên tò mò mà đánh giá Mạnh Thanh Dương, nguyên lai ngươi chính là trên đường thanh tỷ. Mạnh Thanh Dương uống một ngụm nước có ga, cao thâm khó đoán gật đầu, không sai, ta chính là, ngươi là... Triệu đại bảo đem cánh tay đĩnh đến lao cao, ta sao, cũng là trên đường, mọi người đều kêu ta bảo ca. Mạnh thanh dương, không nghe nói qua. Triệu đại bảo, hắn cũng không nụ trí, hỏi tiếp, ta có cái hảo anh em, kêu diệp vệ tinh, đại gia kêu hắn tinh ca, ngươi tổng nghe nói qua đi. Mạnh thanh dương vẫn là lắc đầu. Triệu đại bảo không quá tưởng nói chuyện. Cố lập xuân thấy phía trước người bắt đầu đọc lên, liền nói, đại gia thấu cùng nhau, đừng đi rời ra, bắt đầu tiên trạng. Ngươi là thật nhiều. Trật tự cũng loạn, đại gia chen trúc thành một đoàn cùng nhau hướng trong tễ, cố lập xuân sợ tễ hài tử, hắn cùng triệu cao tre trở mạnh đông lâm cùng triệu nhị bảo hai cái tiểu nhân, đến nỗi mạnh thanh dương cùng triệu đại bảo, này hai cái so người khác còn sinh mãnh hắn cũng không đi quảng. Ngày mùa đông mà chính là bài trừ một thân hãn, sau đó bọn họ ở lộn xộn trong đám người tìm được từng người vị trí, ngồi song song, điện ảnh liền bắt đầu. Tuy rằng cố lập xuân đối với loại này giọng chính điện ảnh, đối kịch bản cùng kết cục hiểu rõ với tâm. Nhưng vẫn là bình học tập thái độ nghiêm túc xem xong, bất quá so sánh với những người khác, hắn vẫn là không đủ toàn tình đầu nhập, trung gian còn đi rồi vài lần thần Một tiếng rơi sau, điện ảnh tan cuộc, người xem như thủy triều giống nhau tản ra. Triệu đại bảo đứng ở trong đám người nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi người, hắn hô to một tiếng, tinh ca, ta ở chỗ này. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền nhìn đến một cái lớn lên trắng trẻo mập mạng, 13-14 tuổi nam Hải lánh nhất bang hải tử chạy tới. Triệu đại bảo trịnh trọng chuyện lạ về phía tinh ca giới thiệu Cố Lập Xuân, đây là ta biểu ca Cố Lập Xuân. Diệp vệ tinh vẻ mặt nghiêm túc mà hô, Xuân ca hảo. Triệu cao sửa đúng nói, ngươi kêu Cố ca là được. Cố ca. Lúc này, mạnh thanh dương chạy đến Cố Lập Xuân bên người, nhỏ giọng nói, ca, ta nhìn đến mã trí bọn họ, bọn họ chính tránh ở một bên quan sát chúng ta. Cố Lập Xuân đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ còn không có tiểu đệ đâu, nếu không liền mượn đám hài tử này sung sung bề mặt. Nghĩ đến đây. Cố Lập Xuân liền đối Triệu Đại Bảo cùng Diệp vệ tinh nói, chung quanh có bán ăn địa phương sao? Ta thỉnh các ngươi ăn bữa ăn khuya. Đúng rồi, các ngươi còn có huynh đệ ở phụ cận sao? Têu lên tới, chúng ta cùng đi. Bọn nhỏ vừa nghe nói có người mời khách, tức khắc hưng phấn lên. Triệu Đại Bảo đã hưng phấn lại đau lòng tiền, liền nói, Lập Xuân ca, lần này chủ yếu là làm cho bọn họ nhận nhận ngươi, mời khách lần tới rồi nói sau. Cố Lập Xuân sợ chính mình phiếu gạo không đủ, lại hỏi. các ngươi biết này phụ cận có không cần phiếu gạo tiệm cơm sao diệp vệ tinh nói ta thật đúng là biết liền ở phía trước cái kia ngõ nhỏ ngưu tẩu tử ra nàng thường giúp đại gia nấu cơm nhà nàng hoành thánh hai mao tiền một chén ăn rất ngon cố lập xuân hảo khí mà nói têu lên phụ cận các linh đệ đi ăn hoành thánh ta mời khách đại gia kích động mà ngao ngao thẳng tê triệu đại bảo tuy rằng vẫn là thịt đau chính là vừa thấy cố lập xuân kiên quyết muốn mời khách cũng không hề nói cái gì lại nói liền có vẻ hắn không đại khí Diệp vệ tinh lại gọi tới mấy cái hài tử, tinh cả cố lập xuân bọn họ ở bên trong, thêm cùng nhau tổng cộng 20 cá nhân, mênh mông quần quận mà chiều ngưu đại tẩu tử ra đi đến. Bọn họ này một đại ba người tự nhiên khiến cho âm thầm người quan sát chú ý. Mã chi đối người bên cạnh nhỏ giọng nói, người đi nói cho Long Ca, chúng ta phát hiện triệu ca người, ít nhất có hơn 20 người. Một cái tiểu tùy tùng nói, ta nghe nói, bọn họ còn có rất nhiều người, hôm nay tới chỉ là một bộ phận. Cố Lập Xuân mang theo người vào Ngưu Đại Tẩu ra sân, Ngưu Đại Tẩu 30 tới tuổi, dáng người cường tráng, động tác nhanh nhẹn, giọng to lớn vang dội. Nàng thực thích Cố Lập Xuân như vậy khách khí sảng khoái thức khách, hào phóng mà tặng bọn họ mấy mâm rau trộn, đám hài tử này nhóm, tốt 5 tốt 3 mà ghé vào cùng nhau, một bên ăn hoành thánh một bên giễu rít mà nói chuyện thiếm. "Ai, cái này cố ca là từ đâu ra?" Rất hào phóng. "Ngươi thấy cái kia Triệu ca không?" Vừa thấy chính là kẻ tàn nhẫn. "Kia cố ca đâu?" Hắn nhìn qua không tàn nhẫn, chính là nói chuyện rất có phân lượng ai Hắn sao, là quân sư Nga Nga, đã hiểu Bọn họ ăn xong hoành thánh ra tới Vừa lúc gặp phải nghe tin tới rồi một khác băng nhân Dẫn đầu cũng là triệu đại bảo một cái khác bạn tốt Dì dị Mánh Diệp vệ tinh đánh no cách Đối dì Mánh nói, lặn xuống nước ngươi đã tới trưởng, chúng ta mới vừa ăn xong hoành thánh Dì Mánh có chút hâm mộ đố kỵ Nhưng lại thực hảo mặt mũi, Liền nói, Nga, chúng ta cũng tính toán đi vào ăn vừa lúc cố Lập Xuân từ bên trong ra tới, nghe được lại người tới, liền đối ngưu đại tổ nói, lại hạ 13 chén hoành thánh. Gì mánh ngượng ngùng mà nói, cố ca hảo, này nhiều ngượng ngùng, vừa thấy mặt khiến cho người tiêu pha. Cố Lập Xuân chỉ chỉ hắn phía sau không nói một lời mà triệu cao, đây là triệu ca làm thỉnh. Đại gia cùng kêu lên nói, cảm ơn triệu ca. Triệu cao không biết nói cái gì hảo, đành phải làm bộ cao thâm khó đoán gật gật đầu. Sau lại nhất ba người vừa vào đi ăn hoành thánh. bên ngoài người liền ở viện ngoại chờ bọn họ. Chờ đến gì mánh bọn họ ăn xong hoành thánh, đại gia lại cùng nhau mênh mông quần quận mà giết bằng được, cố lập xuân trước làm người đem thanh dương cùng đông lâm đưa về nhà, lại làm người đem triệu đại bảo hai anh em đưa trở về. Như vậy hai tranh xuống dưới, phủ cận đám côn đồ đều đã biết triệu ca huynh đệ rất nhiều, có truyền thuyết là hơn 30 người, có nói là 50 nhiều người, còn có càng khoa trường là có 100 nhiều người. Triệu cao không biết chính mình một buổi tối qua đi, thực lực xếp hạng lại tăng lên không ít. trên phố nghe đồn triệu ca thực lực khủng bố thủ hạ đông đảo bình thường người chờ không nên trêu chọc. triệu đại bảo một giấc ngủ dậy phát giác chính mình địa vị vô hình trung đề cao đại gia kêu hắn bảo ca đó là thiệt tình thành ý hắn bộ ngực đỉnh đến càng cao đi đường bước lục thân không nhận lại bước một hồi về đến nhà hắn liền đối triệu trí vinh nói bà ta có lập xuân ca như vậy hảo đại ca tất cả đều là bởi vì ngươi đại ca xem xong điện ảnh sau ngày hôm sau cố lập xuân cấp tây giao sữa bỏ chàng gọi điện thoại nói hắn đã xin chỉ thị xong lãnh đạo nhóm đầu tiên cỏ linh lăng có thể đều cho bọn hắn 20 mươi cân giá cả là mỗi ngàn cân 20 đồng tiền tống vệ quốc khuyên can mãi đem giá cả hàng đến 18 tám khối hai bên ở hướng dương hoa lữ quản ký kết hợp đồng tây giao sữa bỏ tràng dự chi 1.600 nguyên dự chi kim hợp đồng một thêm xong cố lập xuân khiến cho người đem tin tức thả ra đi đông phong bỏ sữa chàng người vừa nghe sắp hỏng rồi chạy nhanh gửi gọi điện thoại cấp cố lập xuân ước hắn gặp mặt cố lập xuân ở điện thoại lười biếng mà nói Đúng rồi, ta và các ngươi nói một tiếng, nhân gia tây dao sữa bỏ chàng đồng chí nói chúng ta có linh lăng chất lượng hảo, vì chi viện chúng ta nông trường xây dựng, bọn họ chủ động cho chúng ta chứng giới, hiện tại là mỗi ngàn cân 18 khối. ân ta hai ngày này phải đi trở về, không có biện pháp, bận quá, còn phải đi đừng mà đi công tác, kinh thành bên kia ta khả năng cũng đến đi một chuyến. Vậy như vậy, cố lập xuân này một hồi điện thoại đánh qua đi, đông phong bò sữa chàng làm việc hiệu suất đều đề cao. cùng ngày trịnh khoa trưởng lãnh tiểu vu cùng tiểu trương cùng nhau tới lữ quán tìm cố lập xuân tiểu trương vừa thấy đến cố lập xuân liền không khách khí mà nói cố Trường khoa ngươi con chúng ta cùng tây giao sữa bỏ chảng ký kết hợp đồng làm như vậy không địa đạo đi cố lập xuân hơi hơi mỉm cười ta vẫn luôn ở lữ quán chờ các ngươi ký hợp đồng kết quả các ngươi hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới ta liền cho rằng các ngươi không cần chúng ta cỏ linh lăng vừa vặn tây giao người tìm tới tới còn chủ động đề giới ngươi nói nhân ra cũng là huynh đệ đơn vị Làm việc lại như thế địa đạo, ta như thế nào có thể nhận tâm cự tuyệt. Trương Khoa Viên, chúng ta nhắc nhở một câu, chúng ta hai bên là bình đẳng hợp tác quan hệ, không phải độc nhất vô nhị mua đức quan hệ, chúng ta bất luận cái gì một phương đều có thể tùy thời bỏ dở hợp tác, không tồn tại con không con cái này cách nói. Chính Khoa trưởng sợ hai bên náo phiên, chạy nhanh ra tới hòa giải, hiểu lầm hiểu lầm, đại gia là lời nói đổi lời nói, cố đồng chí không cần để ở trong lòng. Chúng ta liền nói chuyện hợp đồng sự. Cố Lập Xuân lười đến cùng đối phương rong rải, các ngươi cùng Tây Giao sữa bò chàng giống nhau, mỗi ngàn cân 18 khối, dự chi một nửa tiền đặc cọc. Trương Khoa Viên nói, Cố Trương Khoa, lần trước là mỗi ngàn cân 15 khối, giá cả là quốc gia thống nhất định tốt, ngươi tùy ý điều chỉnh giá cũng không phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa cán bộ hành vi. Ngươi như vậy cùng tư bản chủ nghĩa có cái gì khác nhau? Cố Lập Xuân buồn cười mà nhìn Trương Khoa Viên, Tiểu Trương A, lần trước ta còn tưởng rằng sửa hào đâu, như thế nào vẫn là này phó tính tỉnh. Há mồm giai cấp vô sản, ngập miệng tư bản chủ nghĩa. Ta xem ngươi đối chủ nghĩa Mark Lenin là mười khiếu thông chín khiếu, rốt đặc cán mai A. Xã hội chủ nghĩa cũng là chú ý bên trong tốt cạnh tranh, cũng là chú ý đi theo liền thị, là phản đối cứng đờ bất biến chủ nghĩa giáo điều. Ngươi đối chủ nghĩa Mark Lenin nghiên cứu không ra cũng thế, ngay cả chính trị tư tưởng học tập cũng bất quá quan. Ngươi nhìn nhìn lại pháp quy, có nào một cái quy định có linh lăng giá cả. Chúng ta lần trước kia kêu, kêu thi hành làm thử giá cả. Lần này điều chỉnh giá cũng không phải chúng ta chủ động khởi xướng, là ứng mua phương mãnh liệt yêu cầu. Bọn họ cảm thấy có nuôi súc vật là chúng ta tỉnh tân sinh sự vật, bọn họ vì kế tiếp tốt phát triển, liền tưởng bảo hộ cái này tân sinh sự vụ, làm chúng ta nông trường không có nỗi lo về sau mà đi mở rộng cỏ linh lăng gieo trồng diện tích. Người hảo ta hảo đại gia hảo, cái này kêu làm cả nước một bàn cờ, toàn tỉnh là nhất thể. Các ngươi đông phong chính trị giác nộ cùng cái nhìn đại cục đều yêu cầu đề cao A. chính khoa trưởng ba người hai mặt nhìn nhau tưởng phản bác nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ nhất thời đều không lời gì để nói cố lập xuân nhìn ba người ngữ khí biến đổi lại hòa khí mà nói ta vừa rồi kia phiên lời nói đều là vì các ngươi hảo hoàn toàn xuất phát từ một mảnh công tâm hy vọng ta đòn cảnh tỉnh có thể cho các ngươi thể hồ có đỉnh đầu óc thanh tỉnh các ngươi không cần có tư nhân cảm xúc càng không cần mang tiếng công tác kia hợp đồng các ngươi còn thêm sao chính khoa trưởng do dự một lát Cắn răng nói, thiêm. Bọn họ vốn dĩ liền tính toán thiêm, chỉ là tưởng áp ép giá cách, mới lượng Cố Lập Xuân, không nghĩ tới lại làm tây giao người nhanh chân đến trước, còn thế nhưng để ra giá cả, kia bang nhân thật là đầu góc tiến mãi. Chính khoa trưởng nghiến răng nghiến lợi mà cùng Cố Lập Xuân ký hợp đồng, dự chi kim nói trở về lại đánh, Cố Lập Xuân cũng không để bụng, dù sao chạy không được. Hai đóng mở cùng ký kết xong, Cố Lập Xuân trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn còn không có thả lỏng bao lâu, trước đài chiêu đãi viên liền tới kêu hắn tiếp điện thoại. Cố Lập Xuân tiếp khởi điện thoại, truyền đến lại là Vu Thiên Lam nôn nóng thanh âm, "Lập Xuân, chuyện của ngươi xong xuôi không có, ngươi chạy nhanh trở về, càng nhanh càng tốt." 157, mươi 157 địch nhân của địch nhân. Cố Lập Xuân vừa nghe đến Vu Thiên Lam kia vội vàng thanh âm, hắn bất động thanh sắc mà nhìn nhìn chung quanh, lúc này đã đã khuya, trong đại sảnh chỉ có hai cái chiêu đãi viên. Hắn che lại tổ phồn dùng hơi mang ngượng ngùng cùng thẹn thùng ngự khí đối hai cái chiêu đại viên nói hai vị tỷ tỷ, ta mẹ cùng ta nói xem mắt đối tượng sự ta thật sự ngượng ngùng các ngươi có thể hay không lảng tránh một chút hai vị chiêu đại viên nhìn nhau cười tỏ vẻ chúng ta đã hiểu sau đó tự giác tự động mà cùng cố lập xuân kéo ra an toàn khoảng cách cố lập xuân thấy các nàng rời đi mới hạ giọng dò hỏi bọn họ phát hiện ta vu thiên lam bay nhanh mà nói có cái họ tất lánh vương niên một người tới tìm ta ta làm bộ đã chịu kích thích phát bệnh Cái gì cũng chưa nói. Chính là cái kia họ tất nhận thức ngươi, ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, chạy nhanh trở về, không cần lo lắng cho ta. Cố Lập Xuân chấn định tự nhiên mà nói, ngươi không cần lo lắng, ta đều có biện pháp đối phó hắn. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi biết họ vương đối đầu là ai sao? Vu Thiên Lam suy tư trong chốc lát, mới dùng không xác định ngự khi nói, ta nghe nói hắn cùng bên trong rất nhiều người đều không đối phó, cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng lắm. giống như có một cái tần ủy viên cùng hắn là đối thủ một mất một còn. Vu Thiên Lam nói xong câu này, ngữ liệu đột nhiên thay đổi, tiểu triệu, ta công tác sự liền phiền toái ngươi, cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Hôm nay liền nói đến nơi này đi, ngươi chạy nhanh sớm một chút về nhà, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Cố Lập Xuân suy đoán là bên cạnh có người khác nàng mới nói như vậy, liền theo nàng nói nói, ta đã biết, ta ở bên ngoài xong xuôi sự lại về nhà. Bên kia treo điện thoại, Cố Lập Xuân quay đầu đối hai vị chiêu đái viên cảm kích mà cười cười, ta tiếp xong điện thoại, cảm ơn các ngươi. Cố Lập Xuân một hồi đến phòng, liền đóng cửa lại cùng triệu cao thương lượng, cái kia họ tất đi tìm ta mẹ, ta hoài nghi hắn là từ nông trường được đến tin tức, biết ta tới tỉnh thành. Tất chủ nhiệm ở nông trường ngây người như vậy nhiều năm, khẳng định sẽ có một ít thân bằng bạn cũ, muốn nghe được chút tin tức thực dễ dàng. Triệu cao mặt mang kinh hoàng, kia, kia chúng ta làm sao bây giờ? Cái này họ tất nhưng nhận thức hai ta. Lại hóa trang cũng vô dụng, Cố Lập Xuân làm chính mình bình tĩnh lại, đi bước một cùng triệu cao tiến hành trinh thám phân tích. Họ tất sơ tới tỉnh thành, lại mới vừa chịu quá thẩm, tỉnh cách thủy hội người tài ba đông đảo. Cho nên hắn trên tay không có khả năng có quá lớn quyền lực. Hắn không có khả năng giống như trước ở nông trường như vậy muốn làm gì thì làm. Hắn đi hỏi ta mẹ, thuyết minh trên tay hắn còn không có nắm giữ thiết thực chứng cứ. Một hắn không có quá lớn quyền lực nhị không có thiết thực chứng cứ, liền không khả năng nói bắt ta liền bắt ta. Hơn nữa hiện tại cách ủy hội không giống mấy năm trước như vậy trật tự hỗn loạn, bọn họ muốn làm cái gì sự cũng muốn tuần hoàn nhất định trình tự cùng bước đi. Như vậy phân tích xuống dưới, chúng ta hiện tại tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn là có cứu vãn đường sống. Triệu Cao nghe Cố Lập Xuân như vậy một phân tích, cũng dần dần bình tĩnh lại. Cố Lập Xuân nói, như vậy, chúng ta hợp đồng đã ký kết, công tác nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu không ngươi mang theo hợp đồng cùng dự chi kim về trước nông trường, ta lưu lại cùng bọn họ chu toàn. Triệu Cao lắc đầu. Kiên quyết mà nói, không được, cố ca, loại này thời điểm ta như thế nào có thể ném xuống một người chính mình đi. Cố lập xuân chấn an hắn, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Triệu cao chém đinh chặt sắt mà nói, không được, việc này không đến thương lượng. Cố ca, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, ta là không bằng ngươi thông minh, nhưng ta cũng có thể giúp được ngươi, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Cố lập xuân thấy hắn thái độ kiên quyết, đành phải vô vô bờ vai của hắn, cảm động mà nói. Thật không hổ là ta hảo huynh đệ, ngươi cũng lưu lại đi, chúng ta liên thủ đối phó bọn họ. Triệu cao cao mày, ở trong phòng đi tới đi lui, xoay tam đại vòng sau, nói, cố ca, ta cảm thấy nơi này chúng ta không thể ở, vạn nhất kia họ vương người nhắc tới thẩm ngươi đâu. Chúng ta nếu không đi vinh thúc già tệ một tệ. Cố lập xuân lắc đầu, không thể đi, bọn họ nếu có thể tra được nơi này, cũng có thể tra được triệu ra. Triệu cao hỏi, kia chúng ta còn có thể đi chỗ nào? Đổi cái lữ quán. cố lập xuân cười nói không đổi chúng ta đi vương ra triệu cao hoảng sợ cố ca ngươi không phải là sợ hãi đi đều hồ đồ chúng ta trốn đều không kịp còn đi chui đầu vô lưới cố lập xuân cười nói ngươi có hay không nghe nói qua một câu nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương kia họ vương tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ ở nhà hán phụ cận đi chính là đột nhiên triệu cao minh bạch cái gì cố ca ý của ngươi là chúng ta đi vương đại chủ ra cố lập xuân gật đầu Đúng vậy, liền đi nhà hắn. Hôm nay quá muộn, chỉ có thể ngày mai đi. Hai người bắt đầu thu thập hành lý, cố lập xuân căn nhà này định chính là bảy ngày, bọn họ cũng không tính toán lui, ngày mai bọn họ chỉ mang theo tùy thân quan trọng vật phẩm cùng cấp vương gia lễ vật rời đi, làm những cái đó theo dõi người phát cái không. Đồ vật thu thập hào sau, cố lập xuân lại bắt đầu an bài kế tiếp hành động. Triệu cao, ngày mai sáng sớm, ngươi liền đi tìm ta mẹ, chú ý đừng làm cho người phát hiện ngươi, tìm được nàng sau ngươi hỏi nàng muốn ta ra ra hoặc là ông ngoại ảnh chụp cùng y hỷ phúc cũ liền nói ta muốn lưu lão nhân ra ảnh chụp làm kỷ niệm có liền lấy không có khiến cho nàng họa một chương chân dung cho ta còn có chính là ngươi hỏi nàng muốn ta ông ngoại phòng ở bên trong kết cấu đồ nếu không có liền họa một bức giản đồ cho ta ta hữu dụng cuối cùng làm nàng không cần lo lắng nhất định phải ổn định phải tin tưởng nàng nhi tử không có triệu cao nghiêm túc mà nhớ kỹ cố lập xuân mỗi một câu cố lập xuân dặn dò xong triệu cao lại bắt đầu ngồi ở trước bàn trải vớt chính mình ý nghĩ. Vương Nhiên một tất chủ nhiệm, hắn cảm thấy giải quyết hai người kia ngược lại không phải khó nhất sự, khó chính là giải quyết xong hai người kia về sau như thế nào xong việc. Tỉnh cách ủy hội chính là hiện hành tỉnh một bậc hành chính hành quan, nhưng không giống nông trường cách ủy hội, tên của hắn nếu là ở bên trong treo lên hào, mấy năm nay trong vòng sẽ có vô cùng vô cùng phiền thoái, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Hắn chậm rãi hồi ức trong đầu về tỉnh cách ủy hội tổ chức giá cấu cùng quyền lực phạm vi. tình cách ủy hội hẳn là có một bộ phận không có bị đả đảo cán bộ cùng một bộ phận cách mạng quần chúng cùng với tạo phản phái. bọn họ muốn duy trì một cái đại tình bình thường vận chuyển, lượng công việc khẳng định đại, không quá trọng yếu sự hẳn là dẫn không dậy nổi lãnh đạo chú ý nhà hắn sự nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. cố lập xuân nghe nói tình cách ủy hội giống nhau có một cái chính chủ nhiệm cùng ba bốn phó chủ nhiệm, còn có thường vụ ủy viên mười mấy, phía dưới thiết các loại làm việc cơ cấu, cái gì tổ chức bộ, tuyên truyền bộ, chính trị văn phòng, thủy lợi. tài mộ văn phòng linh tinh đương nhiên các tỉnh thực tế tình huống sẽ có khác nhau nhưng về cơ bản hẳn là kém không được quá nhiều giống họ tất chủ nhiệm loại này hẳn là chính là bên trong đánh tạp cơ sở nhân viên vương nhiên một so với hắn hảo chút nhưng tuyệt đối đến không được phó chủ nhiệm chủ nhiệm loại này cấp bậc cố lập xuân quyết định ngày mai đến đi tìm hiểu một chút về tần ủy viên tin tức đến nỗi nên hướng ai hỏi thăm cố lập xuân đột nhiên nghĩ đến Ngưu đại tẩu Ngưu đại tẩu trên danh nghĩa là giúp đại gia nấu cơm trên thực tế chính là tư doanh tiệm cơm nhỏ cái này niên đại dám khai tư doanh tiệm cơm nàng mặt trên khẳng định có người che chở xem nàng kia phó tự tin 10 phần bộ dáng cố lập xuân bằng trực giác cảm thấy nàng phía trên hẳn là có người hơn nữa mở tiệm cơm nhận thức người cũng nhiều liền tính không thể kết bạn nàng phía trên người cũng có thể thông qua nàng nhận thức một ít tương quan nhân viên cố lập xuân hạ quyết tâm chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi tìm lưu đại tẩu ý nghĩ trải vượt rõ ràng kế hoạch gan bài hảo hắn bắt đầu lên giường nghỉ ngơi triệu cao ở trên giường quay cuồng trong chốc lát mới ngủ ngày kế thiên sáng ngời triệu cao không cần đồng hồ báo thức tự động thức tỉnh hắn bay nhanh mà rửa mặt xong đi ra cửa làm việc cố lập xuân cho chính mình thay đổi cái trang đáng tiếc thời đại này đổ trang điểm quá ít hắn không gian nông trường dự trữ cũng ít chỉ có thể tạm chấp nhận dùng hắn đem lông mày hoa thô màu da hoa thâm chút hắn không tới thích hợp mắt kính liền từ trong không gian lấy ra một bộ hắc khung kính không độ mang lên lại mang lên mũ vây thượng khăn quăng cổ xách theo một bao đồ vật liền ra cửa hắn lập tức đi vào ngưu đại tẩu ra ngưu đại tẩu đang ngồi ở trong viện lột lá cải trắng nhìn đến cố lập xuân nhất thời không nhận ra tới cố lập xuân nhắc nhở nàng nàng mới nhớ tới nha ngươi nhìn ta này ánh mắt tối hôm qua thượng ánh đèn quá mờ cũng chưa thấy rõ ràng ngươi này sáng sớm mà lại muốn mời khách cố lập xuân cười nói hôm nay không mời khách ta chính mình ăn cho ta tiếp theo chén rau xanh mì trứng ngưu đại tẩu sảng khoái mà đáp hảo liệt ngươi chờ một lát cố lập xuân nói chuyện đem túi lưới móc ra mấy bình tương ớt cùng trao đặt lên bàn nói đây là ta từ quê quán mang đến an mỉ cùng hoành thánh khi phóng thượng một ngưỡng lại cay lại hương ngươi cũng nếm thử ngưu đại tẩu khách khí một chút liền nhận lấy nàng vào phòng bếp không nhiều lắm một lát liền bưng một chén lớn rau xanh mì trứng ra tới cố lập xuân ở trong sân ăn mì ngưu đại tẩu ngồi ở một bên tiếp tục lột cải trắng cố lập xuân một bên ăn mì một bên nói ngưu đại tẩu ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người cách thủy hội tần ủy viên ngươi có nhận biết hay không đến ngưu đại tẩu hơi hơi có điểm kinh ngạc ngươi tìm lao tần làm gì cố lập xuân nói kỳ thật ta việc này cũng không nhất định thế nào cũng phải tìm tần ủy viên ta chỉ là nghe nói hắn làm người thực trưởng nghĩa là cái hào xả người cảm thấy tìm hắn càng thích hợp chút đương nhiên nếu ngưu đại tẩu nhận thức những người khác cũng đúng dù sao ta việc này chỉ cần là cách thủy hội hẳn là đều có thể giải quyết ngưu đại tẩu bất động thanh sắc mà thử nói tiểu cố đồng chí Ngươi Phương tiện cùng ta nói, nói chuyện gì sao? Cố Lập Xuân cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, cũng đúng, dù sao ta tự nhận là không có làm sai cái gì, ta liền cùng đại tẩu lao lao. Sự tình là cái dạng này, ta là Đông Vân huyện Hồng Hà nông trường, chúng ta nông trường cách ủy hội có một cái tất chủ nhiệm, hắn khinh nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm, còn cùng đặc vụ có liên lụy, ta làm cách mạng cán bộ vì chính nghĩa, vì giữ gìn nông trường ích lợi, liền cùng hắn tiến hành rồi kiên quyết đấu tranh. Vốn gì hắn đã xa lưới, kết quả không biết làm sao thế nhưng trà trộn vào tỉnh cách thủy hội. Bởi vì điểm này ân đoán, hắn phát rồ mà trả thu ta, hắn thậm chí còn biên ra một cái chuyện xưa, nói ta là phụ cận mạnh gia lưu lạc bên ngoài nhi tử, mạnh gia ngươi biết đi. Chính là ở tại nhân dân lộ kia ra, cái kia nữ đồng chí họ Vu, nghe nói tổ tiên là nhà tư bản, nàng trượng phu nguyên lai là đông đại giáo thụ. Ngưu đại tàu gật đầu, ta nghe nói qua một ít. Cố lập xuân tức giận mà nói. Nhà nàng có đứa con trai mới sinh ra không mấy ngày bị một cái kẻ điên ôm đi ném giang, tất chủ nhiệm liền bởi vì ta lớn lên cùng họ với có một chút giống, liền nói ta là nàng nhi tử. Đại tẩu ta chính là sinh ra ở Đông Vân huyện, Ly Thanh Giang huyện 100 hưng dặm, liền bởi vì ta lớn lên cùng họ với giống, liền nói ta là người ta chết đi nhi tử, ta còn nghe nói, cái kia họ với năm đó bởi vì nhi tử sự, đã chịu trọng đại đả kích, trở nên điên điên cùng cùng. Hiện tại nhân gia trượng phu không ở. lãnh hai tiểu hài tử gian nan độ nhật, cái kia tất chủ nhiệm luôn mãi lại bốn mà tới cửa đi hỏi thăm việc này, lấy nàng nhất thương tâm sự kích thích nàng, ngươi nói này làm là nhân sự sao? Đại tẩu, người giúp ta bình phân sự. Như đại tẩu nhìn chằm chằm cố lập xuân nhìn trong chốc lát, nói, cố đồng chí, ta cảm thấy ngươi lớn lên thật là có điểm giống vu thiên lam. Cố lập xuân chẳng hề để ý nói, có thể là ta gương mặt này dễ dàng cùng người đâm mặt đi, còn thường xuyên có người nói ta lớn lên giống điện ảnh minh tinh. Tối hôm qua thượng ta đi xem điện ảnh, liền có người nhìn chằm chằm ta xem. Cái kia họ tất như vậy có bản lĩnh như thế nào không nói điện ảnh mình tinh là ta ba, hắn nếu là biến thành, ta cho hắn đưa cờ thưởng. Ngưu đại tẩu nghe này lời này, nhịn không được cười khúc khích. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận, cố đồng chí, ngươi xác thật lớn lên rất tuấn. Đúng rồi, ngươi có đối tượng không? Cố lập xuân. Hắn chạy nhanh đem đề tài kéo trở về, ngưu đại tẩu, ngươi xem ta này đều dạng. nào còn có tâm tư tưởng đối tượng sự, người giúp giúp ta, giúp ta dẫn tiến một chút cách ủy hội người, ta muốn đi theo bọn họ nói rõ ràng, bọn họ muốn cảm thấy ta là ai nhi tử, liền đi điều tra rõ ràng, nếu là không điều tra cũng đừng như vậy vu khống mà loạn hù doan người. Như Đại Tẩu cười nói, ngươi nha, đừng nóng nổi, chạy nhanh đem mặt tanh xong, đều mau lạnh, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Nói xong, nàng thời bỏ tạm dè đi ra cửa, Cố Lập Xuân tiếp tục ăn mì. Qua mười mấy phút. ưu đại tẩu đã trở lại. Nàng cười nói, "Cố đồng chí, ngươi cũng thật gặp may mắn, vừa lúc ta ở trên phố đụng tới Lao thần, ngươi đi theo hắn nói đi." Cố Lập Xuân vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái trường đại mặt chữ điển, cao lớn vạm vỡ trung niên nam tử, hắn khoác kiện quân áo khoác, sưởng hoài, bên hông hệ một cây màu nâu khoan dây lưng, giữa ngực đột bụng, có đôi tay, có vẻ thập phần thần khí. Cố Lập Xuân chạy nhanh đứng lên, lễ phép mà nói, "Tần ủy viên, ngươi hảo, ta kêu Cố Lập Xuân." là Hồng Hà nông trường nông mục khoa Trường khoa, đây là công tác của ta chứng." Nói, hắn cung kính mà đệ thượng công tác chứng. Tân ủy viên nhìn lướt qua công tác chứng minh, lại dùng sáng ngời có thần ánh mắt đánh giá Cố Lập Xuân, người tuổi còn trẻ coi như thượng trường khoa. "Không đổi." Cố Lập Xuân khiêm tốn mà đáp, "Chúng ta nông trường là cơ sở chúng cơ sở, chúng ta phân tràng lại là tân kiến, nhân tài thiếu thốn, chú lùn bên trong rút tướng quân, liền tuyển thượng ta." Tân ủy viên niệm hai lần Cố Lập Xuân tên, nói hồng hà nông trường cố lập xuân ta nhìn có điểm quen mắt ta cố lập xuân trong lòng một lộp bộ, hắn cái gọi là quen mắt nói không chừng là tất chủ nhiệm đã đem chuyện của hắn báo lên rồi hắn xem qua lược có ấn tượng cũng không nhất định bất quá hắn vẫn không chút hoang mang mà nói ta trước kia ở báo chí thượng phát biểu quá mấy khối đậu hủ khối tần ủy viên thường xuyên xem báo khả năng nhìn đến quá ngươi trí nhớ thật tốt này đều có thể nhớ rõ Tân ủy viên một phép chán đúng đúng chính là ở báo chí thượng nhìn đến ha ha ngươi cái này tiểu đồng chí thực không tồi. Tân ủy viên thái độ đã xảy ra vi diệu chuyển biến, hắn tiếp đón cố lập xuân vào nhà ngồi. cố lập xuân nhân cơ hội cùng lưu đại tàu nói, Tân ủy viên khẳng định còn không có ăn cơm sáng, đại tàu, ngươi giúp ta chuẩn bị chút cơm sáng. nói hắn móc ra 5 đồng tiền đưa cho lưu đại tàu, Như đại tàu cười đi chuẩn bị. hai người ngồi nói chuyện thiếm, Tân ủy viên hỏi cố lập xuân sự tình, cố lập xuân ức chế phẫn nộ đem sự tình lại thuật lại một lần, bất quá lần này. hắn lại bổ sung vương niên một sự tân ủy viên ta là lần đầu tiên tới tỉnh thành trước nay không đắc tội quá vương niên một đồng chí ta không biết hắn vì cái gì muốn liên hợp họ tất tới hại ta tân ủy viên nhìn cố lập xuân ý vị thâm trường mà nói ngươi là không đắc tội quá hắn hắn nhằm vào không phải ngươi bọn họ hai cái là theo như nhu cầu cố lập xuân ngẩn ra một chút tò mò hỏi tân ủy viên ý của ngươi là họ vương nhằm vào chính là mạnh gia tân ủy viên không tỏ ý kiến cố lập xuân giận dữ nói Mạnh gia sự ta cũng nghe nói, nhà bọn họ người lao động cải tạo lao động cải tạo, tiến ngục giam tiến ngục giam, hiện giờ liền dư lại một cái nửa điền nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, đều như vậy còn không chịu vương tha bọn họ, vương niên mục hắn vẫn là cá nhân sao. Cố lập xuân mang xong, lại cảm thấy không ổn, chạy nhanh nói, tần ủy viên, ta nhất thời miệng hoạt, ngươi đừng để ý. Tần ủy viên đạm đạm cười, mang vương niên mục hắn có cái gì nhưng để ý. Bất quá, tiểu tử này tuổi khí thịnh, lại viết đến một tay văn trường. Tài ăn nói cũng không tồi, nhưng thật ra cái có thể lợi dụng giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Tần ủy viên thần sắc liền càng hòa ái. Vừa lúc, lúc này, nưu đại tẩu dùng khay bưng hai chén hoành thánh vào được, nàng đem chén lớn phóng tới Tần ủy viên trước mặt, chén nhỏ cấp cố lập xuân cũng cười đối cố lập xuân nói: Tiểu cố đồng chí, ta cũng không phải là bất công, là bởi vì ngươi vừa rồi ăn qua mặt, này một chén, ngươi liền bồi lao Tần ăn. Cố lập xuân cười nói: Minh bạch, minh bạch, đại tẩu thật là cái chu toàn người. ngưu đại tẩu lại đoan tiến vào hai đĩa dương muối, cũng đem cố lập xuân mang tương ớt cũng thuận tay phóng tới trên bàn lúc này mới đóng cửa lại đi ra ngoài tân ủy viên đào một muỗng tương ớt tới ở hành thánh canh biên hút lưu bên miệng tán thường nói này ớt cay đủ hương vị cố lập xuân tân ủy viên thích ăn cay tân ủy viên gật đầu thích ta là vô cay không vui cố lập xuân nói kia xảo ta cũng thích cắn cay nhà của chúng ta không riêng thích ăn còn thích làm tương ớt này tương ớt chính là ta đưa cho ngưu đại tẩu Tân ủy viên cười vang lên, hô, ta đây thật là có có luật ăn, vừa lúc đổi kịp. Cố lập xuân bội nói, tân ủy viên nếu là thích, ta nơi đó còn có mấy bình, trong chốc lát đưa ngươi. Tân ủy viên gật đầu, hành, ta đây liền không khách khí. Tiếp theo nói chuyện của ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Cố lập xuân nhịn không được thở dài một tiếng, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tân ủy viên, tân ủy viên đánh gây hắn, đừng ủy viên ủy viên, ta kêu tần phấn, ngươi kêu ta lão tần là được. Cố Lập Xuân nói, ta đây kêu ngươi tần đại ca đi, chúng ta chỗ đó đều như vậy kêu. Tùy ngươi. Cố Lập Xuân tiếp tục nói, tần đại ca, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta là lần đầu tiên đi công tác, cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, ta cộng sự cũng là. Chúng ta trời xa đất lạ, họ tất cùng họ vương như vậy một lộng, ta cộng sự sợ hãi, hắn sợ hai cách ủy hội phái người liền hắn cũng cùng nhau bắt đi thẩm vấn, chính náo phải đi về đâu, chính là chúng ta công tác nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Tần phấn uống một hớp lớn hoành thánh canh, cay đến cái chán đứa ra hãn. Hắn hít một hơi, nói, tiểu cô à, các ngươi người trẻ tuổi vẫn là kinh chuyện này thiếu, cách thủy hội bắt người cũng không thể tùy tiện trảo. Cố lập xuân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói, cũng không phải là sao mà, chúng ta vẫn luôn ở nông thôn lớn lên, nào trải qua loại sự tình này. Tần đại ca ngươi như vậy vừa nói, lòng ta liền nắm chắc. Nếu không ngươi cho chúng ta lấy cái chủ ý, việc này làm sao bây giờ hảo? Tần phấn ăn hoành thánh. Mãn không thèm để ý mà nói, việc này chính là cái việc nhỏ. Như vậy, ta trở về cùng chính trị trong văn phòng người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ không cần thụ lý loại này sự tình. Nay qua sông năm, sinh sản, giáo dục, công trình thủy lợi sự một đống lớn chờ xử lý, ai có rảnh xử lý bọn họ tư nhân đoán. Văn phòng không chịu lý, ta xem họ vương thì ra làm chủ trương đi bắt ngươi. Cố lập Xuân Thử nói, Tần Đại ca, ta như thế nào nghe nói họ vương chính là văn phòng chủ nhiệm gì? Hắn quyền lực có bao nhiêu đại. Tần phấn khinh thường mà nói, hắn là văn phòng chủ nhiệm. Đánh đổ đi, hắn cũng xứng. Ta cùng ngươi nói, hắn chính là cái dự bị ủy viên. Nói cách khác, hắn liền cái thường ủy ủy viên đều không phải. Cố lập xuân cái này liền càng yên tâm. Hắn ra vẻ tức giận nói, ta bị họ tất lửa. Tên kia nói vương niên mục là cái gì chủ nhiệm. Còn nói hắn một tay che trời, ở cách ủy hội băng một chút chân. Office building là có thể run tăng run. Tần phấn cười nhạo một tiếng. Dung đồng tình ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, ngươi à, chính là bị chậm trễ, thấy việc đời quá ít, người khác một khoác lác, ngươi liền tin. Cố Lập Xuân một bộ thụ giáo bộ dáng, may mắn gặp được tần đại ca, nếu không ta còn phải vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Ta thấy việc đời thiếu, cũng là không có biện pháp sự, ta là nông thôn xuất thân, có thể lên làm nông trưởng công nhân viên chức đều phí sức của Chín Châu Hai Hổ. Giống Đông Châu như vậy thành phố lớn, ta sống mười mấy năm mới lần đầu tiên tới, nhìn đến ngăn nắp tự tin người thành phố. ta có một loại tự biết xấu hổ cảm giác tần phấn thâm chấp nhận tiểu địa phương tới người trẻ tuổi chính là bộ dáng này hán cổ vũ cố lập xuân nói hào hào làm ngươi là cái có tiền đồ đồng chí tần phấn ăn xong hoành thánh một mặt miệng đứng lên nói tiểu cố ngươi cứ yên tâm hồi lữ quán không cần lo lắng không ai đi bắt ngươi muốn bắt ngươi cũng đến là cục công an người đi bắt hán dám ngạch tới ngươi liền đại xảo đại nháo sự tình nháo đến càng lớn càng tốt lại có việc ngươi khiến cho ngưu đại tẩu kêu ta Ta có thể giúp ta giúp. Không vì cái gì khác, liền xem ngươi một người tuổi trẻ người xuất ngoại bên ngoài không dễ dàng. Cố Lập Xuân cảm kích mà nói, cảm ơn Tần Đại Ca, ta thật là gặp được quý nhân. Ngươi này một câu liền đẩy ra rồi trong lòng ta mây đen. Tần Phấn đỉnh bụng rời đi. Cố Lập Xuân đem hắn đưa đến viện ngoại, trở về luôn mãi cùng Ngưu Đại Tẩu nói lời cảm tạ. Ngưu Đại Tẩu con môi cười, hào khí mà nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tính cái gì. Nói, nàng đem tìm tốt tiền lẻ đưa qua Cố Lập Xuân tịch thu, liền lưu ngươi nơi này đi, hai ngày này chúng ta còn lại đây ăn cơm. Tiêu hành. Nhiêu đại tẩu lại đem tiền thu hồi đi. Cố Lập Xuân cáo từ rời đi. Hắn đi đến nửa đường, vừa lúc đụng tới Triệu Cao, nguyên lai Triệu Cao không dám hồi lưu quán, liền ở chỗ này chờ hắn. Cố Lập Xuân đem nhìn thấy tần phấn sự nói cho Triệu Cao, tần ủy viên nói, chúng ta hiện tại không có việc gì, cách thủy hội cũng không thể tùy tiện bắt người. Triệu Cao trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống. Hắn nhìn xem bốn phía không người, chạy nhanh đem đồ vật đưa cho Cố Lập Xuân, đây là vui gì cho ngươi đồ vật, nàng vẫn là muốn cho ngươi về trước nông trường. Cố Lập Xuân nhìn đông phương từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời nói, hồi cái gì nông trường, này đều Lập Xuân, nào đó con dẹp cũng nên tiêu diệt. 158, mươi 158 diệt chúng nhớ. Hai người trở lại lữ quan phòng, Cố Lập Xuân đem dư lại tư ớt, trao cùng thịt vụn tìm ra, nhét vào một cái túi lưới, đưa cho triệu cao, còn phải phiền toái ngươi đi một chuyến. Đưa đến kim thủy ngõ nhỏ, tối hôm qua chúng ta ăn hoành thanh kiêng như đại tẩu ra liền nói là ta đưa cho tần đại ca, buổi sáng nói tốt. Triệu cao tiếp nhận đồ vật đi xuống lầu. Cố lập xuân thừa dịp này công phu, bắt đầu xem vu thiên làm cấp ảnh chụp cùng phòng ở kết cấu giản đồ. Ra ra ảnh chụp lại cũ lại mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái hình dáng, mạnh an kinh cùng hắn có 5 phần giống, chính mình cùng hắn có 3 phần giống nhau, đến nội ông ngoại, không có ảnh chụp, chỉ có một chương bức họa. là một cái nho nhã hiền hòa lao nhân quần áo chỉ có một kiện nửa cũ màu xám tiểu áo tôn trung sơn cố lập xuân mặc vào thử xem lại khoan lại trường hắn đem quần áo phóng tới một bên bắt đầu nghiên cứu cục đá phòng ở kết cấu đồ đồ bên trong sảnh ngoài hậu viện thư phòng phòng cho khách đều đánh dấu đến danh mạch mặt sau trong rừng còn có một ngụm hầm cũng làm đánh dấu cố lập xuân đang ở nghiêm túc nghiên cứu bản đồ đột nhiên có người ở gõ cửa cố lập xuân tính triệu cao không nên nhanh như vậy trở về liền cách môn hỏi là ai Là ta, Thanh Dương. Ca, ngươi mau mở cửa. Cố Lập Xuân mở cửa, Mạnh Thanh Dương lắc mình tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Không phải hẳn là ở đi học sao? Mạnh Thanh Dương gấp giọng nói, đều lúc này, còn thượng cái gì học? Ca, ta biết ngươi gặp được nguy hiểm, ta giúp ngươi tới. Cố Lập Xuân cười hỏi, Nga, vậy ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Mạnh Thanh Dương hạ giọng, thần bí hề hề mà nói, Ca, ta khi còn nhỏ ở nhà ông ngoại trụ quá, kia phòng ở ta rõ ràng thật sự. Ta biết mặt sau trong rừng cây có một cái rất sâu thử khoan hầm, có một lần ta cùng người chơi trốn tìm chui vào đi, bọn họ cả ngày cũng chưa tìm được ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng một chút hầm. Cố Lập Xuân trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng đã sinh ra một cái tân ý tưởng. Bất quá, hắn còn cần kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch cùng thực địa thăm dò. Mạnh Thanh Dương nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân thân sắc, nhạy bén mà nhận thấy được chính mình nói xúc động hắn, liền nói, "Biện pháp này là ta nói cho ngươi." Ta cũng biết như thế nào đi xuống, ngươi hành động khi nhất định đến mang lên ta. Cố Lập Xuân cũng không muốn mang thượng mạnh thanh dương, hán tâm bình khí hòa mà cùng nàng giảng đạo lý, thanh dương, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, làm ta có hiểu biết để ý nghĩ. Chính là ta cảm thấy không mang theo thượng ngươi càng tốt, bởi vì phụ cận người đều nhận thức ngươi, chúng ta ở bên nhau, ta liền bại lộ, ngươi nói có phải hay không. Mạnh thanh dương vội vàng nói, chính là ta cũng có thể cải trang giả dạng. Lại cải trang giả dạng, đại gia cũng quen thuộc ngươi. Nói nữa, ngươi không đi theo đi, lại không đại biểu ngươi không thể hỗ trợ, ta nơi này còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu ngươi đi hỗ trợ. Vậy ngươi nói cái gì đại sự? Đây là quan trọng cơ mật, cuối cùng một khắc mới có thể nói cho ngươi, ngươi đi về trước đi học, ta có yêu cầu sẽ làm người liên hệ ngươi. Cố Lập Xuân khuyên căn mãi, mới đem người cấp khuyên đi. Mạnh Thanh Dương mới vừa đi không lâu, triệu cao liền đã trở lại, còn mang theo một người tuổi trẻ nam tử trở về, xác thực mà là bắt lấy nhân ra trở về. Cố Lập Xuân đánh giá trước mặt cái này khuôn mặt ngăm đen tuổi trẻ nam tử, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Triệu Cao. Triệu Cao tức giận nói: "Cố ca, gia hỏa này ở phụ cận theo dõi, ta đem hắn lộng tiến vào, ngươi hảo hảo thầm thầm." Nam tử nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm trầm Cố Lập Xuân nhìn trong chốc lát, ngữ khí lược hiện kích động: "Ngươi chính là? Chắc quần, ngươi lớn lên thật giống Lão gia tử." Cố Lập Xuân hỏi: "Ngươi tên là gì?" Nam tử lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh tự giới thiệu nói: "Ta kêu Cát Hồn." tên này vẫn là ngươi ra ra lấy cố lập xuân xác nhận nói ngươi là tài xế lao cắt nhi tử các hồn gật đầu đúng đúng cố lập xuân cấp các hồn đổ một ly nước gấm phóng tới trước mặt hắn đối triệu cao nói hắn không phải theo dõi là chúng ta người một nhà triệu cao cũng là vẻ mặt ngốc bất quá cố ca nói là người một nhà đó chính là người một nhà các hồn rót một mồm to thủy thở hồn hển khẩu khí mới giống triệt để tựa mà nói ngày hôm qua có mấy người đi vu gì ra vu gì phát bệnh Có người nói cho chúng ta biết, ta đi về sau mới biết được tin tức của ngươi, vốn dĩ ta ba muốn đích thân tới, chính là hắn chân cẳng không có phương tiện, ta liền thế hắn tới. Chắc quần, ngươi nếu là tưởng nhanh chóng rời đi Đông Châu, ta liền giúp ngươi, ngươi nếu là tưởng đối phó họ vương, ta cũng có thể giúp ngươi. Cố Lập Xuân nhìn các hồn, nói, giúp ta cùng nhau đối phó họ vương, ngươi không sợ sự tình không thành phản tao trả thù. Các hồn cảm thấy thời gian cấp bách, liền nói ngắn gọn, ngươi ra ra là hắn cử báo. Nhà các ngươi rơi xuống loại tình trạng này, cùng họ vương có cực đại quan hệ, ta ba chân cũng là hắn làm người đánh cho tàn phế. Mấy năm nay ta nghĩ tới thật nhiều loại biện pháp tưởng trả thù hắn, ta biết hắn người này thích uống rượu, còn có cao huyết áp, nghĩ tới làm hắn uống rượu phát bệnh, đáng tiếc, hắn mấy năm nay kiêng rượu, hắn trước kia còn trộm quá mộ, ta cũng nghĩ tới lợi dụng điểm này, chỉ là không tìm được thích hợp cơ hội. Thanh Dương nói ngươi rất lợi hại thực thông minh, ta liền nghĩ chúng ta cùng nhau, tổng so với ta một người cường chút. cố lập xuân ở trong đầu bay nhanh mà suy tư uống rượu cao huyết áp trộm mộ hắn đem mấu chốt từ liền thành một đường thực mau ban đầu cái kia mơ hồ không rõ kế hoạch bắt đầu rõ ràng hoàn thiện lên hắn nắm cắt hồ tay nói các đồng chí cảm ơn ngươi vì ta cung cấp như vậy tin tức trọng yếu ta suy xét thành thục sau sẽ liên hệ ngươi đúng rồi nhà ngươi ở tại chỗ nào ta như thế nào liên lạc ngươi mạnh niệm quần nói lao cắt có thể tin cậy nhưng cố lập xuân cũng không thể nhanh như vậy tín nhiệm tiểu cát Hắn đến đi hỏi thăm hỏi thăm tiểu cắt tình huống. các hồn vừa nghe Cố Lập Xuân nói như vậy, liền cao hứng mà trả lời nói, nhà ta ở tại Tây Thành bên cạnh, bãi rác bên cạnh, người sau khi nghe ngóng cắt ra, liền có người nói cho ngươi. Cố Lập Xuân trong lòng vui vẻ, cũng ở tại Tây Thành, thật sự thật tốt quá, thật là vừa định ngủ ga ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cố Lập Xuân cũng không dám ở lâu các hồn, ai biết bên ngoài còn có hay không theo dõi. Hắn từ cặp sách lấy ra 30 đồng tiền, nhét vào các hồn trong tay. Nói, ngươi trong chốc lát đi ra ngoài khi, chú ý một chút bốn phía, ta hoài nghi, họ vương thực mau liền phái người tới tìm ta. Ngươi trở về về sau, giúp ta nhiều mua chút rượu, muốn số độ cao rượu trắng, mua xong liền đặt ở nhà ngươi, ta có rảnh đi tìm ngươi. Các hồn tưởng nói vương niên mục đã kia rượu, cố lập xuân cười nói, ngươi chỉ lo ấn ta nói đi làm, lúc sau, ta lại cùng ngươi giải thích. Các hồn rời đi sau, cố lập xuân cùng triệu cao thu thập thứ tốt, cũng rời đi nhà khách, rời đi là lúc. cố lập xuân còn riêng đi theo trước đài chiêu đãi chào hỏi một cái nói hắn muốn đi bắc thành vấn an lãnh đạo chiến hưu bởi vì cách khá xa buổi tối có khả năng không trở lại nếu có người tới tìm hắn liền thiền thoái bọn họ đăng ký một chút hắn trở về lại liên hệ rời đi hướng dương hoa nhà khách cố lập xuân cùng triệu cao ở phụ cận điều tra một phen tạm thời còn không có phát hiện khả nghi người phỏng chừng là còn không có tìm tới nơi này tới cố lập xuân muốn cho triệu cao lại đi trong nhà một chuyến ai ngờ Mạnh Thanh Dương đột nhiên không biết từ nào chạy trốn ra tới. Không phải làm ngươi đi học đi sao? Mạnh Thanh Dương nói, thiếu một ngày khóa có cái gì quan trọng? Không đề cập tới việc này, ta vừa rồi vẫn luôn ở gần đây chuyển động, ta nhìn đến các đại ca bị triệu ca sách đi rồi. Ta sợ phụ cận có người nhìn chằm chằm các ngươi, liền không đi theo đi lên. Ca, ta cùng ngươi nói, các đại ca là có thể tín nhiệm, các bá bá là cái thực chính trực hảo đồng chí, các đại ca bình thường không thiếu giúp chúng ta. cố lập xuân vốn dĩ liền tính toán tìm mẹ nó hỏi một chút tiểu cắt tình huống nghe mạnh thanh dương như vậy vừa nói trong lòng đã tin vài phần Hùng chi hắn nhân sinh mà không thân có thể sử dụng nhân thủ cũng ít thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng cố lập xuân cùng triệu cao muốn đi thành tây mạnh thanh dương một hai phải đi theo đi cố lập xuân thật sự không nghĩ làm nàng đi theo một là lo lắng bại lộ nhị là nàng tuổi quá tiểu sợ dậy hư nàng kia như vậy ta còn có một chuyện lớn giao cho ngươi làm thúc đẩy một chút ngươi cân não Suy nghĩ tưởng như thế nào đem Vương Niên một cái nhân cùng hài tử lộng đi, tốt nhất hai ngày này đừng trở về. Ngươi có thể làm được sao? Mạnh Thanh Dương nghiêm túc mà tự hỏi lên, Thực mau, nàng liền nghĩ tới biện pháp, ta nghĩ tới, Vương Niên một mẹ vợ luôn là sinh bệnh, hắn ái nhân thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ ly Đông Châu thành một trăm hứng giảm, cũng ngay khẳng định cũng chưa về. Việc này giao cho ta làm, ca, ngươi tiểu tâm chút, ta đi rồi. Mạnh Thanh Dương hành động lực rất mạnh, nói xong lời nói. xoay người chạy cố lập xuân cùng triệu cao tiếp tục hướng tây đi đến đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng cố lập xuân qua đi mua chút hân thịt lạp xưởng cùng đầu heo thịt tốt là thịt chín không cần phiếu thịt nhưng giá cả cũng tương đối quý chính là hai người xách theo đồ vật đắp một chiếc xe buýt ngồi năm trạm xuống xe đi bộ mười mấy phút liền đến vương đại trụ nhìn đến hai người thật sự tới là vừa mừng vừa sợ chạy nhanh nhiệt tỉnh tiến lên nên đón lại quan tâm hỏi công tác sự thế nào cố lập xuân nói chúng ta hôm nay còn phải đi đổ tây giao sữa bò chàng người phụ trách chỉ cần có thể nói với hắn thượng lời nói hẳn là không thành vấn đề vương đại trụ lại cảm khái một câu không dễ dàng cố lập xuân cầm trong tay đồ vật đưa qua đi cười nói vương đại ca hôm nay chúng ta hai cái quấy dậy người này đó ăn chín vừa lúc đương chúng ta đổ nhắm rượu ta ca ba hảo hảo uống một chén vương đại trụ vừa thấy nhiều như vậy đồ vật chạy nhanh cự tuyệt trong nhà có đồ ăn này đó nhiều quý nhà các ngươi lưu trữ đưa cho sữa bò chàng người tặng lễ dễ làm việc cố lập xuân trực tiếp hướng trên bàn một phóng nói vương đại ca không thể tặng lệ a bị người phát hiện nói là ăn mòn cách mạng cán bộ ta tội danh liền lớn mua đều mua ta tổng không thể lại lấy về đi chúng ta liền đem nó tiêu diệt đi vương đại trụ thập phần ngượng ngùng đúng lúc này vương đầu tử ôm hải tử đã trở lại nàng vừa thấy đến hai người cũng là thập phần nhiệt tình hải tử cũng chiều hai người cười phất tay cố lập xuân đậu trong chốc lát hải tử mới biết được đứa nhỏ này tên là Canoa, năm nay 4 tuổi, hắn trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, hai tử rõ ràng mà dinh dưỡng bất lương, 4 tuổi giống hơn 2 tuổi. Canoa vừa thấy đến trên bàn thức ăn, hai mắt tỏa ánh sáng, la hét muốn ăn. Vương Tẩu Tử xấu hổ mà cười cười, tiểu gia hỏa này là thật thèm. Cố Lập Xuân cười nói, bình thường, ta đệ đệ đều mười mấy tuổi, so Canoa còn thèm. Vương Tẩu Tử thuận tiện hỏi Cố Lập Xuân gia đình tình huống, Cố Lập Xuân nói nhà hắn có bảy cái đệ đệ muội muội. cái này con số đem vương tẩu tử đều cấp kinh sợ lại vui hỏi lại biết hắn ba đã qua đời mẹ nó lại tái giá vương tẩu tử lại là đau lòng lại là đồng tình cố lập xuân đứa nhỏ này thật không dễ dàng cố lập xuân một bên nói chuyện cùng nhau cầm lấy một khối tương thịt đưa cho vương tẩu tử tẩu tử ngươi xem căn loa đều thèm khóc ngươi đem thịt cắt nát trước cho hắn ăn một ngụm bất quá hắn thân thể nhược không thể ăn nhiều tốt nhất làm điểm canh trứng hoặc là canh thịt cho hắn ăn vương tẩu tử gật đầu hành vương tẩu tử đi thiết thịt cố lập xuân làm bộ không chút để ý mà tìm hiểu vương Niên một sự tẩu tử ngươi thân thích hôm nay ở nhà sao ngươi giữa chưa còn phải đi nấu cơm đi ngươi đừng bởi vì chúng ta bị thân thích trách cứ vương tẩu tử nói ta một lát liền qua đi hắn gần nhất buổi tối tổng ngủ không tốt buổi sáng thức dậy vãn ta cũng không cần đi sớm cố lập xuân quan tâm mà nói ai nha tẩu tử ngủ không người tốt tính tình không tốt ngươi nhưng tiểu tâm chút chớ chọc đến hắn vương tẩu tử thở dài Thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, hắn tính tình sắc thật không tốt, luôn là sụ mặt, ta ở nhà hắn đều dẫn theo tâm, sợ làm sai cái gì, quá không được tự nhiên. Vương Đại Trụ ở một bên nghe, muốn nói gì, nhất thời nhớ không nổi thích hợp nói an ủi tức phụ, chỉ có thể đi theo thở dài. Cố Lập Xuân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, tẩu tử, ăn chính ta mua thật sự nhiều, ngươi trong chốc lát đưa điểm qua đi, tục ngữ nói đến ăn người miệng đoản, ăn ngươi đưa đồ vật, hắn đối với ngươi thái độ cũng hảo chút là không. Vương tẩu tử vội vàng xua tay cự tuyệt, ta sao có thể bắt ngươi tâm ý đi làm lấy lòng. Không được không được. Cố lập xuân nói, tẩu tử như vậy liền có vẻ khách khí. Ngươi xem chúng ta nói đến là đến, liền không cùng các ngươi khách khí. Triệu cao cũng đi theo cùng nhau khuyên, đúng vậy, tẩu tử, ngươi cầm ăn chín qua đi cũng có thể tỉnh nấu cơm công phu. Vương tẩu tử trần trờ trong chốc lát, rốt cuộc đáp ứng rồi. Nàng nhìn hạ thời gian, đã 10 điểm nhiều, có thể đi qua, liền cầm chút tương thịt. lạp sưởng cùng đầu heo thịt đi vương ra cố lập xuân còn quen tay tắt hai bình dưa muối cho nàng vương tẩu tử qua đi ngây người nửa giờ liền đã trở lại vừa vào cửa nàng liền cười ngâm ngâm mà nói tiểu cố ngươi thật đúng là nói đúng ta cầm mấy thứ này qua đi vương ca quả nhiên thực thích hắn thích ăn tương thịt cùng dưa muối trực tiếp liền mản thầu ăn cũng chưa làm ta xào rau ta chỉ cho hắn ngao một nồi cháo liền đã trở lại nàng nói chuyện bắt đầu vén tay áo chuẩn bị làm cơm trưa vương đại chủ cũng đi giúp nàng Cố lập xuân cùng triệu cao còn lại là hống căn hoa chơi, đứa nhỏ này có ăn ngon, có người bầu chơi, đảo cũng không khóc náo. Cố lập xuân cùng vương tẩu tử lên tiếng kêu gọi, liền cùng triệu cao ôm căn hoa đi ra bên ngoài chơi. Hắn kéo lên khăn quần cổ, cùng triệu cao ở cục đá phòng ở phụ cận điều tra địa hình, tính ra chấm đất hầm đại khái vị trí. Hắn một bên quan sát địa hình, một bên ở trong đầu tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của hắn. Kỳ thật, hắn định cái này kế hoạch có điểm hấp tấp, chuẩn bị đến cũng không đủ đầy đủ. Nhưng là không có biện pháp, hắn thời gian thật chặt, hôm nay là tháng riêng 14, 17 bọn họ phải hồi nông trường, bởi vì thư giới thiệu chỉ khai 7 ngày. Ở bên ngoài chơi hơn nửa giờ, hai người ôm hải tử trở về. Vương Tẩu Tử chính hướng trên bàn bưng thức ăn, hôm nay đồ ăn cũng coi như phong phú, giấm lưu cải trắng, hơn thịt xào củ cải, thịt khô hầm miến, xào trứng gà hơn nữa rau trộn đầu heo thịt, thấu thành 7 đồ ăn một canh. Cố lập xuân khen, Tẩu Tử tay nghề thật tốt, này đồ ăn nhìn liền ăn ngon. Vương Tẩu Tử khiêm tốn mà nói, trong nhà cũng không gì ăn ngon, các ngươi liền thấu cùng ăn, đem căn loa cho ta, các ngươi chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Cố Lập Xuân mang theo hai bình rượu sái, ba người trước khai một lọ, liền đầy bàn đồ ăn khai uống, Cố Lập Xuân cấp Vương Tẩu Tử cũng đổ nửa ly, triệu cao kinh ngạc phát hiện Vương Tẩu Tử tiểu lượng thế nhưng không tồi. Người này vừa uống rượu, máy hát cũng mở ra, không khí dần dần nhiệt liệt lên. Cố Lập Xuân cũng từ giữa được đến không ít muốn chi tiết, tỉ như nói. Vương Niên Mục ở trong thành còn có phòng ở, hắn ái nhân thường trụ trong thành phòng ở. Vương Niên Mục giấc ngủ không tốt, sợ sảo, liền thường ở nơi này. Hắn nhân gần không biết gặp được phiền lòng sự, tính tình đặc biệt táo bạo. An qua cơm trưa, Cố Lập Xuân đẩy nói còn muốn đi Tây Giao sữa bò tràng, trước đứng dậy cáo tử, nhưng hành lý không lấy, nói trước đặt ở nơi này, buổi tối đi ngang qua lại lấy. Hai người rời đi vương ra, Triệu Cao tìm người hỏi bãi rác ở đâu, người nọ chỉ đại khái phương hướng, lại nói thực hảo tìm. Các ngươi lại đi phía trước đi, theo số vị đi tìm đi là được. Chỉ người qua đường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người hỏi, các ngươi đi bãi rác làm gì? Cố Lập Xuân cười trả lời nói, nhà của chúng ta muốn bán phế phẩm, muốn hỏi lão Cắt Thu không thu. Chỉ người qua đường vẻ mặt hiểu rõ, nga, các ngươi tìm lão Cắt, kia tìm đúng người, hắn là cái thật sự người. Nhà hắn liền ở bãi rác bên cạnh, sân bên cạnh có cây đại hương xuân thụ. Cố Lập Xuân hướng chỉ người qua đường nói ta, liền sải bước mà chiều bãi rác đi qua đi. Bãi rác quả nhiên thực hảo tìm, hương vị thực trọng. Triệu cao che lại cái mũi nói, loại này thời tiết, hương vị đều như vậy hướng, tới rồi mùa hè còn không được hơn người chết. Cố lập xuân trong lòng có chút phát đổ, không có nói tiếp. Hai người vòng quanh bãi rác đi rồi trong chốc lát, liền nhìn đến bên cạnh quả nhiên có một tòa rách nát sân, sân phía trước có một cây to bằng miệng chén hương xuân thụ. Triệu cao tiến lên đi gõ cửa, còn chưa đi gần cửa, liền nghe thấy bên trong chuyển đến cẩu tiếng kêu, ơ. Thực mau liền có người ra tới. Mở cửa người đúng là cắt hồn. Cắt hồn kinh hỉ mà kêu lên, các ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Mau tiến bảo. Nói xong, hắn chiều trong phòng hô, "Ba, ngươi mau ra đây, ngươi xem ai tới." 159, chương 159 chính nghĩa tại hành động. Cắt hồn tiếng nói vừa dứt, Cố Lập Xuân liền nghe thấy một trận dồn dập quải trượng chĩa xuống đất đốc đốc thanh. Cố Lập Xuân nhìn trống quải trượng lao cát, hắn năm nay đại khái hơn 50 tuổi, tóc toàn bạch, trên mặt nếp nhăn tung hành. trên má còn có vài đạo vết sẹo lao cắt thiên lặng nhìn chằm chằm cố lập xuân nhìn một hồi lâu môi động vài cái mới dùng run rẩy thanh âm nói ngươi là thật là thiên đại kinh hỉ xem ra ông trời cũng không toàn ngủ cố lập xuân tiến lên hô cắt bà bá ta là cố lập xuân đây là ta hảo anh em triệu đông đại chuyện của ta cắt hồn hẳn là theo như ngươi nói đi lao cắt tận lực bình phục một chút kích động cảm xúc gật đầu nói nói một chút mau tiến vào ngồi tiểu hồn người chạy nhanh đến viện môn khẩu treo lên có việc ra ngoài thẻ bài đem cầu dắt đi ra ngoài buộc ở cửa đừng làm cho người quấy rầy chúng ta nói chuyện các hồn ai một tiếng chạy nhanh đi treo thẻ bài thuận tiện đem trong viện đại hắc cẩu dắt đi ra ngoài xuyên ở hương xuân trên cây đỡ phải có người tới gần nghe lén cố lập xuân nhìn quanh sân thấy bên trong tịnh là chút thùng giấy cùng thiếu cánh tay thiếu chân gia cụ trong phòng thu thập đến đảo còn rất chỉnh tề cũng không hiện dơ loạn lao cắt hỏi bọn hắn hai ăn cơm không có cố lập xuân vội nói ăn qua các hồn chạy nhanh đi châm trà, lao cắt liên tiếp hỏi vài cái vấn đề ta nghe tiểu hồn nói ngươi cùng mẹ ngươi đã đã gặp mặt kia vương niên mục lại như thế nào phát hiện ngươi ngươi thật sự không tính toán hồi nông trường cố lập xuân từng cái trả lời lao cắt vấn đề ta cùng ta mẹ đã gặp mặt vương niên mục bên người có cái tất hắn trước kia là chúng ta nông trường cách ủy hội chủ nhiệm cùng ta có xích mích lần này cấu kết tới rồi vương niên mục bọn họ đi hỏi ta mẹ ta tình huống ta mẹ làm bộ phát bệnh cái gì cũng chưa nói nhưng là họ tất hiểu biết ta tình huống cũng biết nhị bá cùng nhậm quẩn việc này bị bại lộ ra tới là chuyện sớm hay muộn. bất quá cũng may ta tìm được tần ủy viên thuyết minh một chút tình huống hắn nói hắn sẽ cùng chính trị văn phòng người chào hỏi không cho thụ lý còn nói việc này không phải cái gì đại sự lao cắt nghe được cố lập xuân đã cùng tần ủy viên liên hệ thượng không khỏi sửng sốt ngươi không phải lần đầu tiên tới đông châu sao như thế nào sẽ nhận thức tần ủy viên cố lập xuân cười nói ta là thông qua kim thủy ngõ nhỏ như tẩu tử nhận thức ra ở nhà nhà nàng ăn cơm xong. Lão Cát bội phục mà nói, ngươi thật lợi hại, mới đến mấy ngày là có thể nhận thức tân ủy viên. Tân ủy viên xác thật là vương niên mộc khắc tinh trí nhất, hai người vẫn luôn không đối phó. Chúng ta lúc trước cũng nghĩ tới tìm hắn, nhưng hắn căn bản không phản ứng chúng ta. Lão Cát trong lòng cảm khái và ngàn, có quá nhiều nói tưởng đối cố lập xuân nói, chính là các hồn lại cảm thấy sự gia khẩn cấp, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, liền nhắc nhở phụ thân nói, "Ba, chúng ta đến trước đem trước mắt nguy cơ qua." Về sau có rất nhiều cơ hội ôn chuyện Lao cắt như ở trong ngộng mới tỉnh dường như Vội vang nói Đúng vậy, trước giải quyết vấn đề Về sau lại liêu Cố lập xuân nghĩ chính mình lại quá mấy ngày liền rời đi Chẳng sợ kế hoạch hấp tấp Hắn cũng đến mau chóng thực thi Hắn uống một ngụm trà, giải khác Đem kế hoạch của chính mình từ từ kể ra Kế hoạch của ta là cái dạng này Vương niên mục không phải có cao huyết áp không thể uống rượu sao Chúng ta nếu muốn biện pháp làm hắn đại lượng uống rượu Các hồn nói Chính là hắn rượu. Cố lập Xuân cười nói, cho nên mới nghĩ cách làm hắn không thể không uống. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra phòng ở kết cấu giản đồ cùng hồng làm hai sắc bút trì. Ở phòng sau trong rừng cây hầm chỗ họa cái hồng xoa, nơi này có một cái rất sâu hầm. Chúng ta có thể trước đó ở bên trong phóng một dương rượu trắng cùng dương muối, thi khô, làm bánh, lại nghĩ cách đem vương niên mục dẫn tới hầm khẩu. Tốt nhất làm chính hắn đi xuống. Hắn một chút đi, chúng ta liền nhanh chóng lấy rớt, sau đó đem hầm khẩu phong thượng. Lúc sau lại nghĩ cách. Ở mấy ngày nội đừng làm người tới gần phòng ở, hắn kêu cứu cũng vô dụng, hắn đói bụng liền không thể không ăn bên trong lương khô, ăn lương khô liền sẽ càng khắt nước, nhưng bên trong không có thủy, chỉ có rượu, hắn chỉ có thể uống rượu. Cắt hồn hương phấn mà nói, biện pháp này hảo. Lao cắt lại ở một bên đưa ra nghi vấn, kia như thế nào mới có thể đem vương niên mục dẫn tới hầm đi. Cố Lập Xuân nói, cái này ta đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay buổi tối, chúng ta làm bộ là đạo tặc, trên mặt đất hầm đào bảo. Sau đó vừa lúc bị Vương Niên Mục phát hiện, to mò dưới, hắn hẳn là sẽ đi xuống xem xét một phen, hắn đi xuống sự tình liền thành. Các hồn bổ sung nói, còn phải nghĩ cách không cho Vương Niên Mục lao bà Hải tử trở về, mặt khác, tốt nhất đừng làm cách thủy hội người tới tìm Vương Niên Mục. Cố Lập Xuân nói, hắn lao bà Hải tử hôm nay hẳn là sẽ hồi hắn mẹ vợ ra, đến nỗi cách thủy hội người, ta ngày mai buổi sáng sẽ làm nhà hắn bảo mâu trượng phu cho hắn xin nghỉ. Lao các hai cha con vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Cố Lập Xuân. Triệu Cao ở bên cạnh giải thích nói, chúng ta ở tới trên xe nhận thức vương gia bảo mẫu. Lao các kích động mà chụp một chút đùi nói, thật là thiên trợ chúng ta, thế nhưng có như vậy xảo sự. Vậy là tốt rồi làm. Bốn người bắt đầu ngươi một câu ta một câu mà bắt đầu thảo luận cái này kế hoạch, cũng bổ sung một ít chi tiết. Bọn họ thảo luận hơn một giờ, cẩn thận cân nhắc hai lần chi tiết, xác định không có lỗ hổng sơ hở mới đình chỉ. Kế tiếp thời gian là chuẩn bị đạo cụ, đầu tiên là hai cái cũ cái dương. bên trong lại trang chút không đáng giá tiền cũ chén đồ vật cũ che mặt miếng bài đen cũ nát dơ hề hề quần áo cũ cuối cùng chính là một dương rượu trắng cắt hồn buổi sáng nghĩ cách làm ra thịt mối hàm thịt cắt ra cũng có một ít cố lập xuân đặt ở vương đại trụ ra hành lý túi còn có một ít trong chốc lát qua đi lấy là được đương nhiên còn có búa sẻng linh tinh trong chốc lát tìm hầm nhập khẩu phải dùng hết thể chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần tĩnh chờ trời tối bởi vì buổi tối có thể lực hoạt động Đại gia sớm mà đi chuẩn bị cơm chiều, trước tiên ăn đến no no. Mùa đông hắc đến sớm, bọn họ ăn xong cơm chiều không lâu, sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Ba người bắt đầu thay quần áo bối trang bị, chuẩn bị xuất phát. Cố lập xuân cùng Triệu cao bởi vì còn muốn đi vương đại trụ gia, liền ở quần áo cũ chồng lên chính mình nguyên lai like áo khoác. Lao cắt cũng tưởng cùng đi, chính là ba người suy xét đến hắn chân cẳng không có phương tiện, cùng nhau khuyên hắn đừng đi. Lao cắt không có biện pháp, chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Bất quá. Hắn vẫn là không yên tâm, luôn mãi dặn dò ba người nhất định phải cẩn thận. Các ngươi nhất định phải tùy cơ ứng biến, nếu sự tình tiến triển không thuận lợi, các ngươi liền hủy bỏ kế hoạch, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Nhưng đừng báo thủ không thành, đem chính mình đáp đi vào. Ba người trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Ba người nương bóng đêm yểm hộ tới rồi cục đá phòng ở mặt sau trong rừng cây, cái này mùa cây tối chù lủi, ẩn nấp tính không tốt lắm, cũng may phòng ở hẻo lánh, trung quanh cho dù có nhân ra, cũng cách xa nhau rất xa. Nhất rượu chính là vương niên mục bởi vì giấc ngủ không sợ quá xảo, liền cầu cũng chưa dưỡng, này cũng phương tiện bọn họ hành sự. Cố lập xuân ban ngày đã điều tra hảo đại khái vị trí, tiến rừng cây, liền tỏa định vị trí, chỉ huy hai người đào đất tìm hầm nhập khẩu, nhập khẩu thư cấn ốc, nếu không phải có bản đồ hơn nữa mạnh thanh dương chỉ điểm, thật đúng là không hảo tìm. Hai người dùng nửa giờ công phu đem hầm đào hảo, cắt hồn vớt bò đi xuống, triệu cao ở lối vào đem rượu trắng cùng hàm thịt khô lương đệ đi xuống. Mặt khác một con cũ cái dương cũng đệ đi xuống, dư lại một con cái dương lưu tại bên ngoài làm như đạo cụ. Cố lập xuân sợ hầm thời gian dài không mở ra, bên trong không khí đối người không tốt, chạy nhanh làm các hồn đi lên hô hấp mới mẻ không khí. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng triệu cao đi ra ngoài một chuyến, một lát liền hồi. Cố lập xuân cùng triệu cao đi rồi mười tới phút tới rồi vương đại trụ ra, bên trong đèn còn sáng lên, vợ chồng hai người còn chưa ngủ, còn có thể nghe thấy căn đoa ở rầm gì. Cố Lập Xuân tiến lên gõ một chút môn, Vương Đại Trụ thực mau tới mở cửa, nhiệt tình mà làm cho bọn họ tiến vào nghỉ một lát. Cố Lập Xuân nói, chúng ta mới từ sữa bỏ chàng trở về, rốt cuộc nhìn thấy bọn họ người phụ trách, các người đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta liền không đi vào. Vương Đại Trụ đem hai người hành lý đưa qua, một hai phải đưa đưa bọn họ, Cố Lập Xuân vội vàng xua tay cự tuyệt, hắn trần chờ một chút, vẫn là hạ giọng nhắc nhở nói, Vương Đại Ca, chúng ta vừa rồi ở trở về trên đường gặp được ba cái không đứng đắn người. bọn họ ăn mặc rách tung tóe, dùng miếng vải đen che mặt, trong tay cầm sẻn cùng cái sẻn, nhìn hảo doa người. đôi ta cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh chạy. các ngươi nơi này thiền, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. vương đại trụ sợ tới mức sắc mặt biến đổi, vội vang nói, hành hành, ta nhất định sẽ chú ý, các ngươi trên đường tiểu tâm chút. cố lập xuân nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta vừa rồi giống như nhìn đến bọn họ hướng ngươi thân thích ra bên kia đi qua đi, ngươi thân thích chính là phụ cận kẻ có tiền, ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút hắn. Vương tẩu tử cũng từ buồng trong ra tới, nói, đúng vậy đại trụ, nếu không ngươi chạy nhanh đi theo đại ca nói nói. Vương đại trụ mặt mang do dự, đem ngươi cùng căn lưu trong nhà, ta không yên tâm a. Triệu cao cười nói, vương đại ca, ngươi chạy nhanh đi, chúng ta chờ ngươi trở về lại đi. Vương đại trụ cảm kích mà hướng bọn họ cười, hắn chạy nhanh phủ thêm áo khoác đi vương nghiên một ra. Vương tẩu tử thỉnh bọn họ trong phòng ngồi. Cố lập xuân xua xua tay, chúng ta không đi vào. 20 phút sau. Vương đại trụ thở hổn hển chạy về tới. Hắn đối ba người nói: Ta nói cho đại ca, hắn nói nhà hắn tường viện cao, người bình thường phiên không đi vào. Hơn nữa hắn còn nói, ai nếu không trường mắt dám vào nhà hắn trộm đồ vật chính là tìm chết. Cố lập xuân cười nói: Vậy là tốt rồi, vương đại ca, tẩu tử, chúng ta đến đi rồi, chúng ta lần tới có rảnh lại liêu. Vương niên mục thập phần ban khoăn, trời đã tối rồi, nếu không các ngươi ở chúng ta nơi này thấu cùng cả đêm. Cố lập xuân lắc đầu, chúng ta không mang tắm rửa xiêm y điề. ngày mai đến đổi thân sạch sẽ siêm ý thì hảo nói hợp đồng vương đại trụ vừa nghe cũng liền không hề giữ lại cố lập xuân cùng triệu cao rời đi vương đại trụ ra sau có hành lý tay chân nhẹ nhàng mà về tới cục đá phòng ở mặt sau trong rừng tây các hồn chính nôn nóng bất an mà chờ bọn họ vừa thấy đến bọn họ trở về mới buông tâm cố lập xuân đem hành lý trong túi hàm thịt lạp xưởng linh tinh thức ăn ném xuống hầm hắn cùng triệu cao đem áo khoác thời bỏ vào hành lý trong túi hết thể chuẩn bị xong hắn đối triệu cao nói Người đi tiền viện, làm ra điểm động tĩnh, đem trong phòng người đánh thức, hấp dẫn hắn lại đây. Triệu Cao đi tiền viện, đầu tiên là hướng trong viện ném cục đá, ném hai khối cục đá sau, bắt đầu phiên tường viện. Bên trong vương miên một vốn dị giấc ngủ liền nhẹ, hắn nghe được bên ngoài có động tĩnh, lập tức xoay người xuống giường, một tay cầm đèn tin, một tay xách theo côn sắt hùng hổ mà đuổi theo ra tới. Triệu Cao sợ tới mức cất bước liền chạy, một bên chạy một bên hoa hoa kêu to, lao thất lao bát, con đủ vật, mau bỏ đi. Cố Lập Xuân cùng các hồn nghe được tiếng la, không khỏi luống cuống tay chân lên. Đương Vương Nghiên Mục đánh đèn tin đuổi tới mặt sau trong rừng cây thời điểm, các hồn chính có một con cũ cái Dương từ nhập khẩu ra bên ngoài bò, hắn vừa thấy người tới, hoảng loạn ở dưới, bối thượng cái Dương thỉnh thịch một tiếng lại rất trở về hầm. Chạy ở phía trước Cố Lập Xuân hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái thùng cơm, liền cái Dương đều bối không tốt. Các hồn không rảnh lo rơi xuống cái Dương, dùng ra ăn mãi khí lực một hồi chạy loạn. Vương Nghiên Mục ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ba người cất trình thực mau, vương niên mục rốt cuộc thượng tuổi, thực mau liền thể lực chống đỡ hết nổi, đành phải dừng lại thở dốc. Hắn một bên thở dốc một bên chửi hầm lên, tìm chết ngoạn ý nhi, cũng không nhìn xem là nhà ai, các ngươi ăn gan hù mật gấu. Mang xong, hắn nhớ tới hầm, nhớ tới kia chỉ rơi xuống đi xuống cái dương, trong lòng liền cùng miêu bắt dường như. Hắn đánh đèn tin đi đến hầm lối vào đi xuống một chiếu, phía dưới là đen nhánh hầm, vương niên mục trong lòng cả kinh, hắn ở chỗ này ở mấy năm. Thế nhưng không biết nơi này còn có cái hầm, hắn nhớ tới với gia lão nhân trước kia thân phận, nơi này đầu đến có bao nhiêu bảo bối. Vương Niên một càng nghĩ càng kích động. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, an toàn nhất chính là chờ đến hừng đông tái hành động, nhất vô dụng cũng phải gọi thượng người khác hỗ trợ. Chính là trước mắt trong nhà chỉ có hắn một người, kêu lên vương đại trụ, cũng không được, hắn dù sao cũng là người ngoài, vạn nhất bên trong có bảo tàng, hắn tiết lộ đi ra ngoài làm sao bây giờ. Vương Niên một nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là tham lam cùng tò mò chiếm thượng phong, hắn quyết định hiện tại liền đi xuống nhìn xem. Vương Niên Mục đánh đèn tin, tìm được, thật cẩn thận mà dẫm lên đi xuống. Hắn đi xuống về sau, dùng đèn tin một chiếu, bên trong còn có hai chỉ cũ cái dương cùng hai cái tay nải, hắn tức khắc vui mừng không xiết. bên trong quả nhiên có bảo tàng. Nhưng mà hắn là vui quá hóa buồn, cao hưng kính còn không co qua đi, hắn liền nhận thấy được cửa động có động tĩnh, vội vàng đánh đèn tin hướng lên trên mặt chiếu, liền thấy mặt trên có người đem rút ra. Vương Niên mục trong lòng chầm xuống, thầm tiêu không tốt, đáng tiếc thời gian đã muộn. Bị người nhanh chóng rút ra không nói, thầm xuất khẩu còn bị người dùng đại thạch đầu lắp kín. Vương Niên mục vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Đáng tiếc hắn nơi này quá hẻo lánh, ban ngày người đều thiếu, ban đêm càng là không người trải qua. Trong rừng cây ba người nhanh chóng đem phá hư, đào hố vùi vào trong đất, bọn họ lại ở bên ngoài đợi trong chốc lát, xác định không người trải qua sau mới xử lý tốt dấu vết, lặng lẽ rời đi hiện trường. Trước khi đi. cố lập xuân lại chòng lên dạy bộ vào nhà điều tra một phen ra tới khi dùng còn không quên đem viện môn khóa lại bọn họ ba cái trở lại cắt ra khi đã là nửa đêm ba giờ lao cắt nhìn đến ba người trong lòng một khối cự thạch rốt cuộc rơi xuống các hồn hoài kích động tâm tình bay nhanh mà tự thuật một chút sự tình trải qua sau đó dùng khâm phục ngự khí nói hết thảy đều dựa theo lập xuân phỏng đoán tiến hành cơ hồ là chút nào không kém ta vốn đang lo lắng cái kia vương bắt đản không mắc lửa làm sao bây giờ lao cắt nhìn cố lập xuân cảm khai nói người đứa nhỏ này không hổ là mạnh gia loại đầu óc chính là hảo sử cố lập xuân cười nói được rồi các bá ngươi đừng lại khen ta bằng không ta sẽ kiêu ngạo đêm nay thượng mọi người đều đủ mệt chúng ta đi trước bổ cái rác lao cắt vội nói lập xuân ngươi ngủ cái kia phòng nhỏ đó là ngươi linh tỉ sạch sẽ một ít chúng ta ba ngủ đại phòng cố lập xuân lúc này mới biết được cắt ra tổng cộng ba trai một gái đại nhi tử cắt lý đã thành ra ở tại trong thành khu lều trại con thứ hai cắt cẩn xuống nông thôn cắm đội đi tiểu nữ nhi cắt linh ở tại xưởng quần áo trong ký túc xá đến nỗi lao cắt thế tử nàng ở mấy năm trước liền sinh bệnh qua đời bốn người đều mệt đến không được bất chấp ôn chuyện nói chuyện thiếm, đơn giản rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ sáng sớm hôm sau cố lập xuân cùng các hồn thương lượng nên như thế nào hướng cách ủy hội báo tin hắn tối hôm qua tưởng chính là làm vương đại trụ đi cấp vương niên một sinh nghỉ hôm nay tưởng tượng lại cảm thấy có chút không ổn hắn suy đoán hôm nay là tết nguyên tiêu liền tính là vương niên một không đi làm bên trong đồng sự cùng thủ hạ hẳn là cũng sẽ không quá kinh ngạc liền tính là ai tới nhà hắn nhìn xem nhìn đến trên cửa treo khóa cũng khẳng định cho rằng hắn là ra cửa làm việc cũng không nhất định nghĩ đến sẽ đi hậu viện trong rừng cây nhìn xem cho nên bọn họ cái gì đều không làm ngược lại càng tốt nếu là biểu hiện quá khác thường ngược lại sẽ khiến cho người khác cảnh giác lao cắt nấu một nồi to rau xanh trứng gà mì sợi đương cơm sáng ăn cơm khi lao cắt hỏi cố lập xuân muốn hay không đem vu thiên làm cùng hai đứa nhỏ kêu lên tới đại gia cùng nhau quá tết nguyên tiêu cố lập xuân nói ta sợ vương niên một người còn ở nhìn chằm chằm ta nô lúc này tốt nhất đừng cùng nàng liên hệ hai chúng ta một lát liền hồi lữ quán đi cố lập xuân làm các hồn tiếp tục giám thị vương niên một bên kia động tĩnh không có tin tức liền không cần nói cho hắn có tin tức lại nghĩ cách liên lạc hắn hai người các ngươi nhất định phải vững vàng làm bộ cái gì cũng không phát sinh đại môn thẻ bài gỡ xuống tới liền cùng thường lui tới giống nhau sinh hoạt lao cát nói ngươi yên tâm chúng ta không có việc gì chủ yếu là hai người các ngươi nhất định phải chú ý từ cắt ra ra tới sau cố lập xuân cùng triệu cao không có hồi lướt quán mà là đi triệu trí vinh ra tiền ái anh vừa lúc hôm nay điều hưu đại bảo nhị bảo hôm nay nghỉ năm người vô cùng cao hứng mà đi dạo phố mua sắm mua sắm chủ yếu người phụ trách là tiền ái anh triệu cao cùng cố lập xuân cùng triệu đại bảo chính là giỏ sách công cụ người nhị bảo tuổi còn nhỏ Trên tay cũng không rảnh, sách chính là bọc nhỏ. Tiền ái anh cầm tiền cùng phiếu, tinh thần phân chấn mà một đường mua mua mua. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tiền ái anh mua đồ vật quả nhiên so với bọn hắn hai mua mạnh hơn nhiều. Đi dạo một buổi sáng phố, cố lập xuân thỉnh đại gia đi tiệm cơm quốc doanh ăn bữa cơm. Buổi chiều tiếp tục đi dạo phố mua sắm, dạo xong phố, cố lập xuân luyện chuyển từ chối tiền ái anh mời bọn họ đi trong nhà quá nguyên tiêu mời, cùng triệu cao sách theo bao lớn bao nhỏ đầy mặt mệt mỏi mà phản hồi lữ quán. Một hồi đến lữ quán, Triệu Cao ném xuống đồ vật ghé vào trên giường quán thành bánh nướng lớn trạng, Cố Lập Xuân cũng mệt mỏi đến không được, tối hôm qua diệt trùng hoạt động, hôm nay lại đi dạo phố, hai cái đều là cao cường độ lao động. Buổi tối 6 giờ, trước Đài Chiêu đãi Đại tỷ đúng hẹn đưa tới hai chén nguyên tiêu, Cố Lập Xuân cảm động mà nói, "Cảm ơn đại tỷ, các ngươi hướng Dương Hoa lữ quán quả nhiên danh bất hư truyền, tựa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp lữ quán tâm, làm chúng ta xem như ở nhà cảm giác." Đại tỷ cười nói, đây là chúng ta nên làm, các ngươi ăn xong nguyên tiêu cầm chén đưa đến trước đài là được. Hai người ăn xong nguyên tiêu, Cố Lập Xuân xuống lầu đưa chén, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức, hắn vừa đến đại sảnh, liền thấy trước đài đại tỷ hướng hắn mây tay, tiểu cố đồng chí, ngươi tới vừa lúc, có người điện thoại. 160, chương 160 đưa Phật đưa đến Tây. Cố Lập Xuân cầm chén phóng tới trên bàn, chạy nhanh qua đi tiếp điện thoại. Hắn không nghĩ tới điện thoại thế nhưng là Trần Vũ đánh tới. Ngươi thế nào? không có gì sửa đi khá tốt hết thảy thuận lợi lại quá hai ngày liền đi trở về Trần Vũ nói tưởng chúc ngươi sinh nhật vui sướng nhưng đã muộn rồi hai ngày chỉ có thể chúc ngươi nguyên tiêu vui sướng Cố Lập Xuân nói cũng không muộn cảm ơn hai người nhàn tự vài câu Trần Vũ thanh em đột nhiên trở nên trầm thấp áp lực ta không biết ta là lần thứ mấy cảm giác được chính mình bất lực dù sao chính là ta thực phẫn nộ rất thống khổ tựa như lần này ta tưởng giúp ngươi tưởng đi theo ngươi cùng đi chính là ta lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể làm chờ. Cố Lập Xuân ra vẻ thoải mái mà trấn ăn hắn, không quan hệ, điểm này việc nhỏ ta có thể thu phục. Về sau muốn tìm ngươi hỗ trợ, cũng sẽ tìm cái đại. Trần Vũ Minh Bạch cố Lập Xuân là đang an ủi hắn, hắn miễn cưỡng cười hai tiếng, sắp thanh nói, hy vọng ta về sau không bao giờ phải có loại cảm giác này. Hắn còn chuẩn bị lại nói điểm cái gì, Mạnh Niệm Quân lại ở một bên thúc giục hắn, Trần Vũ đành phải đem điện thoại nhường cho Mạnh Niệm Quân, Mạnh Niệm Quân một mở miệng liền hỏi. Lập Xuân, ngươi bên cạnh có người khác sao? Nói chuyện phương tiện sao? Cố Lập Xuân nói không có người khác, mạnh Niệm quần lúc này mới yên tâm mà hỏi, các ngươi hiện tại thế nào? Ta tam thẩm tình huống như thế nào? Cố Lập Xuân nói, hết thể thuận lợi. Ta cùng lao cắt một nhà liên hệ thượng, bọn họ thực đáng tin cậy, yên tâm, ta không có việc gì, quá mấy ngày liền đi trở về. Yêu cầu ta mang điểm thứ gì sao? Mạnh nghiệm quần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta cái gì cũng không cần. Ngươi người bình an trở về liền hảo. Mấy ngày nay, mọi người đều nắm tâm, ta ba đều vẫn ăn mấy lần, tiểu trần mấy ngày nay cũng là ăn không ngon ngủ không hương, mẹ ngươi bên kia khẳng định càng lo lắng. Ngươi xong xuôi sự, liền chạy nhanh trở về đi. Cố Lập Xuân cười nói, yên tâm, ta sẽ đúng giờ trở về, ân, chúng ta gặp mặt lại liêu. Cố Lập Xuân quải xong điện thoại, đi theo chiêu đái đại tỷ lên tiếng kêu gọi, kết quả chung điện thoại lại vang lên, vẫn là hắn. Chiêu đái đại tỷ hướng hắn cười. Sêu chọc nói, tiểu cố, ngươi cũng thật đủ vội. Cố Lập Xuân cũng hồi chi nhắc cười, tiếp tục tiếp điện thoại. Lần này lại là các hồn đánh tới, hắn nhỏ giọng nói, hết thể như thường, không có tin tức. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua là đi nơi nào? Ở bằng hưu gia trụ phải không? Hắn nhắc tới kỳ, cố Lập Xuân liền minh bạch, bọn họ tối hôm qua không ở lữ quán trụ, một cha là có thể điều tra ra, này xác thật là cái lỗ hồng. Hắn bay nhanh mà suy nghĩ một chút, việc này chỉ có thể làm triệu trí vinh hỗ trợ. hắn trả lời nói tốt, ta hiểu được người hảo hảo công tác chúc tết nguyên tiêu vui sướng hai người đơn giản nói vài câu liền treo cố lập xuân trở lại phòng không lâu lại có người gõ cửa chiêu đãi đại tỷ đưa tới một rổ thức ăn nói là có cái tiểu cô nương đưa tới cố lập xuân suy đoán là mạnh thanh dương nam liệt thành bánh nướng lớn trạng triệu cao vừa nghe nói có ăn ngon lập tức mãn huyết sống lại nay trong rổ có nguyên tiêu còn có sủi cảo chiên cùng bánh tráng nguyên tiêu làm được tinh tế nhỏ sinh Cùng vừa rồi ăn cái loại này bóng bàn dường như nguyên tiêu bất đồng, hương vị cũng càng tốt ăn. Cố Lập Xuân ăn nị nguyên tiêu, chỉ nếm hai cái liền đẩy cho triệu cao, hắn lại nếm mấy cái sủi cảo chiên liền tiếp tục nằm liệt trên giường nghỉ ngơi. Triệu cao một bên ăn cơm một bên nói, cố ca, lòng ta giống dài quá thảo dường như, luôn là bất an Cố Lập Xuân đánh cánh áp, nói, bình thường, rốt cuộc chúng ta lại không phải thường xuyên làm loại sự tình này. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Ngày mai sáng sớm. hắn liền đi triệu ra, cùng triệu chí vinh đối hảo khẩu cung, đem cái kia lỗ hổng bổ tể, hẳn là không có gì. nhưng cố lập xuân tổng cảm thấy còn khuyết điểm cái gì, cái này kế hoạch rốt cuộc vẫn là định đến quá hấp tấp, bên trong có rất nhiều điểm mù. nghĩ đến đây, hắn lại đem phòng ở giản đồ lấy ra tới xem, đối, phòng ở còn có cái tầng hầm ngầm. vương niên mục vẫn là cái tài xế khi liền tay chân không sạch sẽ, có điểm tiểu quyền sau, không lớn tứ mà vứt tiền mới là lạ. còn có chính là. Hắn vì cái gì không chiếm nhân dân lộ căn nhà kia, một hai phải chiếm thành Tây này đóng hẻo lánh phòng ở. Nơi này đầu nguyên nhân đáng giá miệt mài theo đuổi. Còn có căn nhà này, hắn nếu muốn biện pháp thu hồi tới. Nếu nói ngày hôm qua bọn họ hành động là từ thượng đánh sập vương nhân mục, hôm nay kế tiếp kế hoạch chính là từ tinh thần thượng tiêu diệt hắn. Cái thứ hai kế hoạch có thể khởi động. Cố lập xuân tinh thần lại lần nữa tỉnh lại lên, đối triệu cao nói, Lão huynh, lên làm việc, ta còn có một cái kế hoạch không thực thi. Triệu cao trong miệng tắc đến tràn đầy, nhìn cố lập xuân, cố ca, ngươi nói, ta nghe. Như vậy, trong chốc lát ta cho ngươi viết cái kịch bản, ngươi sáng mai lấy qua đi cho ta mẹ, làm nàng học thuộc lòng, đến thích hợp thời cơ phối hợp ta diễn xuất. Triệu cao vừa nghe nói lại có kịch bản, liền hỏi, có xuất diễn của ta sao? Cố lập xuân lắc đầu, lần này không có, lần tới lại cho ngươi viết. Diễn kịch còn diễn nghiện rồi. Cố lập xuân tiếp theo cùng triệu cao thương lượng, mặt sau kế hoạch. chúng ta căn cứ thực tế tình huống tùy thời điều chỉnh đúng rồi ta còn phải đi gặp tần ủy viên hai người thương lượng xong sự tình mệt mỏi mà tiến vào mộng đẹp sáng sớm hôm sau hai người phân công nhau hành động triệu cao đi tìm vu thiên lam cố lập xuân đi triệu ra hắn đem yêu cầu nhắc tới triệu trí vinh cũng không hỏi cụ thể nguyên nhân chỉ là nói ngươi cái này cách nói cũng không phải không được chính là có một chút ngươi đừng quên chúng ta trong viện còn có nhà khác người khác không cẩn thận hỏi không có việc gì một cẩn thận dò hỏi liền dễ dàng có sơ hở. Hai ta có thể thống nhất đường kính, nhưng không thể cùng những người khác thống nhất. Cố lập xuân tưởng tượng cũng là, hắn liền nói, ngày đó buổi sáng, ta trước mặt đài chiêu đãi nói chính là ta muốn đi Bắc Thành, bãi phòng lãnh đạo chiến hữu, này muốn như thế nào viên càng hợp lý. Triệu trí vinh cao mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, được rồi, có biện pháp. Ngươi thím có cái thân thích liền ở Bắc Thành, là đối về hưu lão phu thề, độc môn độc viện. Bọn họ năm trước đi khuê nữ ra thăm người thân, đến bây giờ còn không có hồi, ngươi thím trong tay có phòng ở chìa khóa. Ngươi 14 đêm đó liền ở tại nhà bọn họ. Triệu Chí vinh nói đem phòng ở cụ thể vị trí nói cho cố Lập Xuân, cố Lập Xuân yên lặng ghi nhớ. Lúc này, triệu Chí vinh thình lình hỏi, ngươi lãnh đạo chiến hữu, là lão đặng chiến hữu đi. Hắn đem liên hệ phương thức cho ngươi. Cố Lập Xuân gật đầu, đúng vậy, cho ba cái, nhưng ta không đi quấy dậy. Nhân tình không phải không thể dùng. chỉ là muốn ở mấu chốt nhất thời điểm dùng. Triệu trí vinh cảm khái nói, lão đặng đối với ngươi cũng thật hảo, hắn người này, nhất không thích thiếu mỗi người tình, lần này khen ngược, vì ngươi cái này cấp dưới, vừa ra tay chính là ba cái chiến hữu. Cố Lập Xuân cười nói, đúng vậy, đặng chàng là cái hiếm thấy hảo lãnh đạo, vẫn là ta bá nhạc. Hai người hàn huyên vài câu, Cố Lập Xuân cáo từ rời đi, lúc gần đi, triệu trí vinh hỏi, ngươi đêm nay có rảnh sao? Tới trong nhà ăn cơm cho ngươi thực tiễn Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, hôm nay muốn vội sự tình thật sự quá nhiều, sợ là không thể tới, đành phải cự tuyệt nói, hôm nay là cuối cùng một ngày, còn có một ít việc vặt vanh yêu cầu xử lý, cơm sẽ không ăn. Triệu Chí Vinh biết hắn muốn vội việc nhiều, liền nói, cũng đúng, lần tới lại đến, thời gian thượng lưu rộng thùng thình chút, khai thư giới thiệu khi tốt nhất nhiều khai mấy ngày. Cố Lập Xuân gật đầu, nhớ kỹ, lần tới ta nhất định ở lâu ra mấy ngày qua, ta đây hậu thiên buổi sáng lữ quán tiếp ngươi, đưa các ngươi đi nhà ga. Cảm ơn vinh thúc từ triệu ra ra tới sau cố lập xuân đi mua một cân thịt chín cùng một lọ rượu xách theo đồ vật đi ngưu đại tẩu ra ngưu đại tẩu vừa thấy đến cố lập xuân liền nhiệt tình tiếp đón cố lập xuân đem thịt cùng rượu đặt lên bàn nói ít nhiều tẩu tử giúp ta dẫn tiến tần đại ca mấy ngày nay họ vương không có tới tìm ta phiền thoái ngưu đại tẩu cười nói lao tần người này giảng nghĩa khí lại đáng tin cậy hắn nói giúp ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi cố lập xuân gật đầu đại tẩu nói đúng đúng rồi Tần đại ca hôm nay có rảnh sao? Ta ngày mai phải đi trở về, trước khi đi tưởng tái kiến thấy hắn, giáp mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. Như đại tẩu lắc đầu, hắn hôm nay rất vội, ngươi sợ là không thấy được hắn. Cố lập xuân vẻ mặt mà tiết hận cùng tiết mới Bọn họ đang nói chuyện, một cái bí bí khí tiểu tử Hoàng Tiên Sân, thuận tiện tiếp lời, tiểu tử, ngươi muốn gặp ta ca à? Như đại tẩu chỉ vào người nọ nói, gia hỏa này là tần lương, là tần đại ca đường đệ. Cố lập xuân mặt mang kính ý, Tần ca hảo. Ta là Cố Lập Xuân, trước hai ngày ở chỗ này tần đại ca từng có gặp mặt một lần, hắn ra tay giúp ta. Tần Lương trên giới đánh giá Cố Lập Xuân một hồi, xem hắn diện mạo tuấn tú văn nhã, nói chuyện khách khí có lễ phép, đối hắn quan cảm thực hảo, liền nói, ta ca người này nhất giảng nghĩa khí, bang nhân kia đều là chuyện thường ngày. Hai người thực mau liền hàn huyên lên, Cố Lập Xuân làm như đại tẩu hỗ trợ xào bốn cái đồ ăn, hắn đem mua tới thịt chín mang lên tới, muốn hai cái, cái cái ly, mời Tần Lương cùng nhau ăn cơm. Tần Lương cũng không khách khí, đại thứ thứ mà ở Cố Lập Xuân đối diện ngồi xuống, lại ăn lại uống. Hai người bắt đầu nhiệt liệt mà trò chuyện lên, nói là nhiệt liệt mà liêu, kỳ thật chủ yếu là Tần Lương ở thổi, Cố Lập Xuân đang nghe, hắn nghe đồng thời, ở thích hợp thời điểm thổi phồng một chút, đối phương khoác lác thổi đến tạm tức khắc, hắn hỗ trợ trải vớt lại một chút ý nghĩ, lại thuận tiện dẫn đường một chút. Như vậy một liêu, Tần Lương cảm giác tựa như ngày nóng bức uống lên một lọ băng nước có ga giống nhau vui sướng thoải mái. bọn họ chính liêu đến vui sướng khi viện ngoại đột nhiên tới một cái khách không ngợi mà đến người tới đúng là vu thiên lam nàng tiên sân một đôi mắt thẳng lăng lăng mà mà nhìn chằm chằm cố lập xuân xem tần lương kinh ngạc nhìn nàng những mày nói nữ nhân này không phải kia ai sao hắn vừa dứt lời liền thấy ở màu xanh da trời đột nhiên chạy tiến lên đây ôm chặt cố lập xuân lên tiếng khóc lớn lên ta hài tử ngươi thế nhưng thật sự tồn tại nguyên lai bọn họ không gạt ta tần lương cùng ngưu đại tẩu giật nảy mình phụ cận hàng xóm láng giềng nghe được tiếng khóc cũng thỏ qua tới xem náo nhiệt cố lập xuân sợ tới mức không biết làm sao hắn dùng sức mà tránh thoát vu thiên lam một tránh thoát một bên giải thích vu á di đúng không ta biết ngươi ngươi nghe ta nói ta không phải ngươi nhi tử đó là có người cố ý kích thích ngươi ta họ cố không họ mạnh ta có cha mẹ vu thiên lam gắt gao mà bắt lấy cố lập xuân không bỏ bướng bỉnh mà nói không ngươi chính là ta nhi tử bọn họ đều nói ngươi lớn lên cùng ta giống Cố Lập Xuân không thể nề hà mà nói, trên đời này lớn lên giống người nhiều đi, còn có người nói ta lớn lên giống điện ảnh minh tinh đâu. Ta có thể nói điện ảnh minh tinh là ta ba sao. Người chạy nhanh buông ta ra. Đại gia ổn nào cười ha hả vây quanh hai người chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Nữ nhân này lại phạm điên bị bệnh, tóm được cái tiểu tử đã kêu nhi tử. Ai, còn không phải họ vương làm được nghiệt, mấy ngày nay đi tìm hai lần, phi hỏi nàng năm đó ném hài tử sự. ngươi nói hắn như thế nào có thể như vậy kích thích một cái người bệnh ai không biết người kia tâm địa độc khác nhất ư nói chuyện tiểu tâm chút tiểu tâm thai vách mạch rừng cố lập xuân hướng đại gia cầu cứu đại tẩu đại nương nhóm các ngươi mau tới giúp giúp ta đem cái này nữ đồng chí lôi đi như đại tẩu cùng hai cái nữ đồng chí tiến lên hỗ trợ ba người phi rất lớn khí lực mới rốt cuộc kéo ra vu thiên lam vu thiên lam phi đầu tán phát hai mắt đăm đăm trong miệng lẩm bẩm nhìn dáng vẻ Này bệnh một chốc một lát còn hảo không được. Đại gia thổn thức cảm khái, có người cảm khái, có người đồng tình, đại đa số người đều là xem cái chê cười, rốt cuộc mấy năm nay, giống nàng loại người này quá nhiều, đại gia sớm đã chết lặng Có người lớn tiếng nói, lao vu, nhân ra căn bản không phải ngươi nhi tử, ngươi nhi tử sớm bị ném tới giang chết đuối Còn có người nói, đừng nói ngươi nhi tử đã chết, liền tính là mạng lớn thật tồn tại, cũng sẽ không nhận ngươi. Đúng vậy, đừng nói nhận ngươi. nói không chừng còn muốn cùng người phân rõ giới hạn đâu vu thiên lam như là bị thứ gì thật mạnh một kích nàng thân mình hơi hơi nhóng lên sắc mặt soát điệu một chút trở nên trắng bệnh trắng bệnh cố lập xuân tâm đi theo một nắm hắn biết rõ đây là ở diễn kịch nhưng tâm lý vẫn là khó chịu vu thiên lam trầm mặc trong chốc lát túi đầu nhìn dưới mặt đất tự mình lẩm bẩm ta nhi tử tồn tại cũng không nhận ta nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cố lập xuân thật cẩn thận hỏi nhi tử ngươi là bởi vì ta thân phận mới không chịu nhận ta đúng không cố lập xuân bất đắc dĩ mà cãi cọ nói a di ta căn bản không phải ngươi nhi tử ta hỏi rõ ràng ngươi nhi tử là bị ném ở thanh giang thanh giang là ở thanh giang huyện ta sinh ra ở đông vân huyện hai cái địa phương cách một trăm hơn rằng mà Vu thiên lam căn bản không nghe cố lập xuân giải thích nàng đột nhiên nhớ tới cái gì run run rẩy rẩy mà lấy ra một cái phá bố bao hướng cố lập xuân trong tay một tác dùng lấy lòng ngự khi nói hai tử mẹ nó thân phận là không tốt chính là nhà ta có phòng ở đây là ngươi ông ngoại lưu lại phòng ở ngươi ông ngoại phòng ở nhưng lớn trên dưới hai tầng không là ba tầng còn có cái tầng hầm ngầm tương lai ngươi kết hôn kia phòng ở liền cho ngươi trụ có người nhịn không được vạch trần vu thiên lam lão vu kia phòng ở đã sớm không phải nhà ngươi hiện tại vương gia người ở đâu vu thiên lam đối hết thể tạp tâm nghe nhị không nghe thấy vẫn không ngừng mà lặp lại phòng ở sự lặp lại cường địa phục đột nhiên nàng thân mình một vai Cố Lập Xuân sợ tới mức chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, ở láng giềng nhóm dưới sự trợ giúp đem nàng đưa về nhà. Trong viện người nhìn thấy Cố Lập Xuân, một đám đều mặt mang kinh ngạc, còn có người suy đoán hắn là Vu Thiên Lam cái nào cháu trai chạy về tới. Còn Hảo đi theo xem náo nhiệt người giúp đỡ giải thích, này đó hàng xóm cũng đi theo cùng nhau nhỏ giọng nghị luận. Cố Lập Xuân cũng không có lâu nốc, tự xuất tiền túi cấp Vu Thiên Lam mua dược, sau đó đem nàng phó thác cấp hàng xóm chăm sóc, chính hắn tắc trốn mất. Hắn mang theo sống sót sau hai nạn thần sắc trở lại ngưu tẩu tử sân, tần lương còn ở đằng kia. Hắn cười khổ mà nói nói, các ngươi nói cái này kêu chuyện gì. Ta liền ra cái kém mà thôi, đầu tiên là họ vương muốn bắt ta, khó khăn có quý nhân trợ giúp tránh được một kiếp, kết quả bị một cái điên nữ nhân ôm Têu nhi tử. Tần lương cho hắn đẩy một chén rượu, an ủi nói, ngươi lần sau ra cửa nhớ rõ xem hoàng lịch, lần này là mọi việc không thuận nào. Cố lập xuân tự mình an ủi nói, cũng không phải toàn không thuận. Này không quen biết tần đại ca cùng người sao. Tới, hai ta đi một cái. Hai người nói lại chạm vào một chút ly. Cơm nước xong, cố lập xuân đi tính tiền, cùng tần lương từ biệt. Cố lập xuân rời đi ngưu đại tẩu sân khi, liền thấy một đám hàng xóm láng giềng đối diện hắn chỉ chỉ trò trò. Hắn thần sắc thản nhiên mà đi qua đi. Rời đi mọi người tầm mắt sau, cố lập xuân thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua, hắn tư tiền tưởng hậu, cảm thấy vẫn là như vậy tương đối hảo. Hắn về sau còn sẽ đến tỉnh thành, mùa đông rửa khăn quảng cổ chống đỡ mặt, mặt khác mùa đâu. Tổng không hảo vẫn luôn chống đỡ mặt, hơn nữa hắn càng là che che giấu giấu, ngược lại càng dễ dàng khiến cho đại gia suy đoán. Huống chi, vương niên một cùng họ tất đã đem việc này thọc ra tới, còn không bằng hắn chủ động mà có kế hoạch mà bại lộ chính mình hảo. Như vậy một lộng, đại gia cũng có thể chỉ là cảm thấy bọn họ chính là vừa khéo lớn lên giống mà thôi. Hơn nữa vương niên một ngã xuống, họ tất cũng nhanh, hai người bọn họ một ngã xuống. những người khác căn bản vô tâm tư đi lo lắng chứng thực thân phận của hắn. Rốt cuộc, điều tra lấy được bằng chứng, là yêu cầu thời gian cùng tinh lực, đặc biệt là lưỡng địa cách xa nhau như vậy xa, không phải án tử tương quan nhân viên, không phải kẻ thù, người bình thường ai chịu chủ động đi làm loại này chuyện phiền thoái. Hôm nay diễn này ra diễn mục đích, một là phương tiện hắn về sau hành động, nhị là điểm ra khỏi phòng tử sự, chờ đến vương niên một sự tình một cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cố lập xuân liền tính toán làm vu thiên lam đi muốn phòng ở. sau đó quạt gió thêm tuổi đi sao vương niên mục ra cho hắn hành vi phạm tội tới cái ván đã đóng thuyền cố lập xuân một hồi đến lữ quán liền thấy triệu cao đang ở đi qua đi lại triệu cao liền vừa thấy đến hắn liền chạy nhanh đóng cửa lại nhỏ giọng nói cố ca vừa rồi tiểu cắt phái người tới truyền lời nói vương niên mục tức phụ nhi tử cùng cậu em vợ đã đã trở lại bọn họ đang ở nơi nơi tìm người cố lập xuân đảo cũng không ngoài ý mớn vương niên mục tức phụ trở lại nhà mẹ để phát hiện nàng nương căn bản không bệnh Nhiều ít sẽ nhận thấy được có chút không thích hợp, vì thế liền chạy nhanh trở về, trở về không thấy trượng phu, vội vã tìm người cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, từ 14 buổi tối đến bây giờ, đã một ngày hai đêm, tuy rằng nói kéo đến càng dài đối bọn họ càng có lợi, nhưng là cố lập xuân cũng minh bạch, bất luận cái gì sự tình đều không thể hoàn toàn dựa theo trước đó thiết tưởng như vậy phát triển, đến trước mắt này một bước đã thực thuận lợi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không thể liền như vậy chờ đợi, cái gọi là giúp người giúp tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây, Cố Lập Xuân quyết định lại đưa Vương Niên một đoạn đường. 161, mươi 161 nhẹ nhàng mà ta đi rồi, lưu lại một mảnh mây đen. Cố Lập Xuân trầm tư trong chốc lát, lại một lần đi vào Ngưu Đại Tẩu ra, hắn mặt mang nôn nóng mà nói, Ngưu Tẩu tử, ta còn là muốn gặp một lần Tần Đại ca, ta lần này không phải vì việc tư, là có tình huống muốn hội báo. Ngưu Đại Tẩu nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nói ra, hành, ngươi chờ một lát đi. Cố Lập Xuân nôn nóng mà đợi 20 phút, rốt cuộc gặp được khoan thai tới muộn Tần Phấn. Cố Lập Xuân vừa thấy đến hắn, liền vội vàng mà nói, Tần đại ca, ta có tình huống phải hướng ngươi bẩm báo. Tần Phấn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hành, ngươi nói xem. Cố Lập Xuân nhìn xem tả hữu, thấy xác thật không ai, mới thấp giọng nói, liền ở hơn một giờ trước, ta ở chỗ này gặp Vu Thiên Lam, chính là nhân dân lộ cái kia nữ kẻ điên, nàng phi nói ta là nàng nhi tử, lôi kéo ta không bỏ. Tần Phấn nói. Nga, việc này a, ta cũng biết. Ngươi một cái đại tiểu hỏa tử còn sợ nàng một nữ nhân không thành. Cố lập xuân vội vàng làm sáng tỏ, tần đại ca, ta không sợ nàng. Nàng đối ta không có gì thương tổn, chính là nàng trong lúc vô ý để lộ ra một ít tình báo, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là hội báo cho người tương đối hảo. Tần phấn thần sắc rốt cuộc nghiêm túc lên, hỏi, Nga, cái gì tình báo? Cố lập xuân bình phục một chút cảm xúc, từ từ kể ra, Cái kia vu thiên Lam một ngụm nhận định ta chính là nàng nhi tử, nàng cảm thấy ta không nhận nàng, là bởi vì ta ghét bỏ thân phận của nàng, nàng nói nàng phụ thân để lại cho nàng một đống phòng ở, bên trong còn có rất nhiều bà bối. Ta lúc ấy cũng coi như cái chê cười nghe một chút, rốt cuộc ai có thể lấy một cái kẻ điên nói thật sự. Nói tới đây, cố lập xuân thần sắc đột nhiên trịnh trọng lên, thanh âm cũng đi theo trở nên trầm thấp thần bí, sau lại nàng lại nói mấy thứ này đều bị họ vương chiếm, họ vương chẳng những chiếm với gia đồ vật. Còn từ nơi khác cướp đoạt không ít thứ tốt, thậm chí còn từ cách ủy hội kho hàng lấy đồ vật, hiện tại đều giấu ở thành tây căn nhà kia tầng hầm ngầm. Phòng ở mới vừa bị chiếm khi, nàng còn có chìa khóa, trộm mà đi xem qua. Nàng còn nói về sau, quốc gia sẽ đem phòng ở còn cho nàng, bên trong những cái đó bảo bối đều về ta. Tân phấn vẻ mặt mà như suy tư gì, cố lập xuân tiếp tục phân tích nói, Tần đại ca, ngươi tưởng, họ vương vì cái gì không chiếm nhân dân lộ kia đóng sơn? Kia phòng ở phá là phá điểm. Chính là địa lý vị trí hảo A, ở trung tâm thành phố, đi làm tan tầm nhiều phương tiện. Thành tây phòng ở như vậy thiên, phu cận cũng chưa vài người. Ta càng nghĩ càng cảm thấy vu Thiên Lam nói có khả năng là thật sự. nay nếu là thật sự, kia sự tình liền lớn, vương niên một sâm chiếm chính là quốc gia cùng tập thể tài sản A Tần Đại Ca, chúng ta muốn thời khắc băng khẩn đấu tranh giai cấp này căn huyền, đối với nhân dân bên trong sâu mọt càng hẳn là đề cao cảnh giác. tân phấn trầm tư một lát, đột nhiên đứng lên. Nặng nghề mà vô vô cố lập xuân bả vai, tiểu cô A, ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta đối với vương niên một loại này sâu mọt hẳn là để cao cảnh giác. Như vậy, ta đi trước vội, chờ vội xong ta thỉnh ngươi uống rượu. Cố lập xuân vội nói, tần đại ca, ngươi trước vội chính sự quan trọng. Uống rượu chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội. Tần phấn hướng hắn gật gật đầu, vội vã mà rời đi. Cố lập xuân đứng ở tại chỗ ngây người trong chốc lát, thật dài mà ra một hơi, con cá thượng câu. Bước đầu tiên kế hoạch hiệu quả, bắt đầu bước tiếp theo. Hắn cùng như đại tẩu lên tiếng kêu gọi, cáo từ ra tới, thuận tiện đi nhà sách Tân Hoa, mua mấy quyển thư cùng một lược đại giấy.